Nó rời đi. Nghiêu Diệp bị thân xương đỏ môi, yêu say đắm mà ngọt ngào mà cọ cọ. Nghiêu Diệp gương mặt, hào đáng yêu thân ái như thế nào sẽ như vậy đáng yêu đâu. Nghiêu Diệp hai mắt phóng không, biểu tình không rõ mà mồm to thở phì phò, đỏ tươi cánh môi khẽ nhếch, lộ ra nội bộ bị đông lạnh đến cơ hồ chết lặng đầu lưỡi. Hắn cũng muốn biết chính mình là như thế nào chọc phải như vậy nhiều biến thái. Hắn hiện tại miệng đã lanh đến không chi giác, này thật là hôn môi nên có cảm thụ sao? Lần đầu tiên hôn môi Nghiêu Diệp thật sự không nghĩ lại đến một lần. Quá khó tiếp thu rồi. Thân đủ rồi lúc sau, ạ làn cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục nấu cơm, Nhiêu Diệp nhìn kia đem sắc bén đồ làm bếp rời xa chính mình, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lộc cộc lộc cộc hỏa thượng chính thiêu một nồi nhiệt đồ ăn, đậu hủ ma bà. Alexander còn chưa từng xử lý quá đồ ăn Trung Quốc, nhưng hắn vẫn như cũ theo phía trước nghiên cứu quá thực đơn nghiêm túc nấu ăn, tập trung tinh thần mà phiên xảo trong nồi thức ăn, hình dáng rõ ràng sườn mặt thế nhưng có loại làm người không rời mắt được kỳ dị mị lực Nhiêu diệp nhất thời xuất thần, nhìn một hồi lâu, tổng cảm thấy trước mắt cái này Alexander cùng phía trước Alexander có chút vi diệu bất đồng, một cổ mãnh liệt không khỏe cảm làm hắn cảm thấy thập phần biến yếu, tổng cảm thấy có cái gì chính mình không rõ ràng lắm thay đổi đã lạng yên đã xảy ra. Alexander tựa hồ thực am hiểu nấu ăn, cho dù là chính mình không quen thuộc tự điển món ăn cũng có thể thực mau thượng thủ, chỉ chốc lát sau một bàn đơn giản đồ ăn Trung Quốc liền làm tốt. Thân ái nếm thử đi. Lần này, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng rồi. Ả làn si mê mà ngồi ở ái nhân bên người, cùng ái nhân mười ngón khẩn khấu, chờ mong mà gợi lên khỏe miệng. Thân ái lần này nhất định sẽ thích, sẽ không lại giống như trước kia giống nhau đảo rớt. Nghiêu diệp nhìn bên cạnh người Alexander lóe sáng ánh mắt, có chút hoang mang mà nghĩ này đó thất vọng linh tinh sự tình là chuyện như thế nào. Gia hỏa này, vì cái gì luôn nói hắn sẽ không lại làm hắn thất vọng rồi, làm đến giống như phía trước cho hắn đã làm cơm giống nhau. Từ từ, phía trước. Phía trước cái kia theo dõi cuồng. Nhiêu Diệp đột nhiên mở to hai mắt, vừa mới chuẩn bị gắp đồ ăn chiếc đũa cứng lại rồi. Nhìn đột nhiên tạm dừng ái nhân, A là nghi hoặc mà thấu lại đây, lạnh leo môi khẽ hôn ái nhân vành hai Làm sao vậy? Thân ái, không ăn uống sao? Nêu Diệp bị vành thai chỗ đổ ấm băng một chút, gian nan mà lắc lắc đầu, nói, không, không phải, chỉ là có điểm. Ách! Nêu Diệp tổ chức hạ ngôn ngữ, mà không có chút máu mà nhìn Alexander, nói, phía trước cho ta làm bữa sáng, cũng là người sao? Alexander Tuấn Mỹ khuôn mặt xả ra một nụ cười, trắng bệnh khuôn mặt thượng tràn đầy thâm trầm tình yêu, hắn không biết ái nhân như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Chứ bỏ hắn còn có ai đâu, thân ái nhất định lại ở đùa giỡn. Thân ái, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không phải vẫn luôn là ta sao? Nghiêu Diệp nhìn ra hỏa này không hề ấy nấy, vẻ mặt vô tội biểu tình, nhất thời nghẹn, thế nhưng không lời gì để nói. Ha ha ha! Đúng vậy, không có gì hảo hỏi. Hiện tại hảo, chân tướng đại bạch, Phía trước theo dõi quẩn cũng là người này, trong khoảng thời gian này tới tạo thành chính mình ảo giác đầu sỏ gây tội không chạy. Niêu diệp trường hu một hơi, nhìn xuống trong lòng sợ hãi, gấp một chiếc đũa đậu hủ phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Ngoài y mớn ăn rất ngon. Quả nhiên là da hỏa này tay nghề, nấu cơm như vậy ăn ngon, lại là cái tâm lý biến thái. Ngừng đầu, Niêu diệp nhìn cùng nháy một đôi cẩu cầu mắt, đầy mặt mong đợi Alexander, cười một cái. Ăn rất ngon. Alexander nghe song ái nhân khen ngợi lập tức lộ ra hưng phấn tới rồi cực điểm biểu tình cực kỳ giống một cái được đến chủ nhân khen cầu cầu nhìn cái này đã từng ở chính mình trước mặt diêu võ dương oai đầy mặt đắc ý cấp trên lộ ra như thế hèn mọn biểu tình niêu diệp thế nhưng cảm thấy một tia âm u thỏa mãn cảm không phải kẻ có tiền sao không phải đơn vị liên quan sao kết quả còn không phải ở chính mình trước mặt lộ ra loại vẻ mặt này còn cho chính mình nấu cơm Ăn đã lâu không ăn qua đồ ăn trung quốc Nhiêu Diệp nhận thấy được chính mình như thế bệnh trạng tâm lý sau lập tức đình chỉ loại này ý niệm. Loại này tư tưởng không đúng, vốn dĩ liền tinh thần không bình thường, cái này sẽ không bị Alexander lây bệnh đến càng nghiêm trọng đi. Nêu Diệp quơ quơ đầu, làm chính mình bình tĩnh lại, tiếp tục tự hỏi như thế nào đuổi đi cái này biến thái. Tuy rằng nhìn Alexander đối chính mình thấp hèn thực sản, nhưng hắn vẫn là thực chán ghét người này. Thực mau ăn xong rồi cơm, ở Alexander thỉnh cầu hạ, Nêu Diệp đi theo nó cùng nhau vào phòng bếp rửa chén mỹ kỷ danh rằng phu thê tình thú niêu diệp thật sự không biết chính mình khi nào cùng hắn thành phu thê lạp lạp ạ lạn một bên rửa chén một bên hứa ca còn thỉnh thoảng dùng liếc mắt đưa tình ánh mắt nhìn chằm chằm bên người hái nhân xem phấn hồng phao phao phiêu toàn bộ phòng bếp niêu diệp sờn tóc gáy một bên câu được câu không mà rửa chén một bên dùng khỏe mắt dư quang liếc phòng khách trên sofa di động hào tưởng báo nguy lại cùng toàn bộ đầu góc không bình thường ra hỏa đãi ở bên nhau niêu diệp sợ quá chính mình cũng thần kinh thất thường tẩy xong trong tay chén đũa niêu diệp thất thần mà hướng tủ bắt đi muốn cầm chén đũa bỏ vào đi lại không cẩn thận vướng ngã frank a a niêu diệp đầu nện ở lưu lý trên đài đau đến mắt đầy sao sẹt ngã trên mặt đất cánh tay loạn hoảng đụng phải lưu lý trên đài đao giá đặt ở lưu lý trên đài đao giá quơ quơ mấy cái đao lập tức rất xuống hướng về phía niêu diệp đầu thứ lạc huyết quang văng khắp nơi niêu diệp trinh lăng mà nhìn ở chính mình trên người chống á một phen sắc bén loại nhỏ bếp đao trực tiếp cắt rớt nó non nửa khuôn mặt ra. Đỏ thắm máu tươi sái nghiêu diệp vẻ mặt, hắn hỏng mất mở to hai mắt, đồng tử co chặt. a không cẩn thận làm dơ thân ái, thực xin lỗi. Tóc vàng nam nhân bị cắt đi ra mặt chỗ lộ ra đỏ tươi vân ra cùng lợi, bên kia mặt còn vẫn duy trì hoàn hảo bộ dáng, nó ngượng ngùng mà nhìn ái nhân đầy đầu đầy cổ máu tươi, vươn tay trà lao ái nhân trên mặt vết máu. Lại cạch, theo nam nhân động tác, Một khối đỏ như máu da thịt mang theo một khối máu tươi đầm địa thịt khối từ nam nhân bị tua nhỏ trên má rơi xuống, dừng ở nghiêu diệp trên cổ. Alexander mặt. Rất. Nghiêu diệp dại ra mà vươn tay, xoa cổ chỗ, lạnh băng thịt khối mang theo máu đặc có chân trượt ghê tẩm xúc cảm ở hắn làn da thượng lưu động. Thân ái, quăng ngã đau sao. Ta ôm ngươi đi sofa nghỉ ngơi. Alexander nhìn ái nhân trắng bệnh mặt, đau lòng mà bế lên ái nhân, đi hướng sofa chỗ. Ngồi ở trên sofa. Alexander ôn nhu mà dùng khăn giấy trả lao ái nhân dính đầy máu tươi gương mặt cùng đôi mắt. Nhiêu diệp dại ra mà tùy ý Alexander muốn làm gì thì làm, đại não trống giống. Tí tách, bị tua nhỏ gương mặt chỗ, có tinh miệng thịt mầm ở mấp máy, không ngừng có máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống. Alexander trắng tinh áo sơ mi bị nhuộm thành màu đỏ tươi, ở bất luận cái gì một người bình thường trong mắt, một màn này đều vô cùng ghê tởm khủng bố. Nhưng nó lại vẫn như cũ rông cái giống như người không có việc gì, biểu tình bình thường sau một lúc lâu phảng phất phát hiện không đến một tia đau đớn giống nhau Alexander nâng lên tay tay không xé xuống khỏe miệng biên vướng bận da thịt doẹt máu tươi phun tung toé ra tới hào vướng bận luôn lúc gần lúc hiện nhìn trong tay này phiến da thịt Alexander rất là bối rối quá ảnh hưởng chính mình cấp thân ái rửa sạch vốn dĩ có thể thực mau chữa trị nhưng là này đó không hoàn toàn rơi xuống da thịt liền rất chậm trễ chữa trị tốc độ chính mắt thấy trước mặt nam nhân xé rách chính mình gương mặt nghiêu diệp rốt cuộc nhịn không được hắn hoảng sợ mà thét trói thai ra tiếng dãy rủa muốn chạy ra nam nhân ôm ấp a a a a lán buồn rầu mà ôm trong lòng ngực không ngừng thịt ái nhân mạch não thật vất vả bình thường một hồi nó cảm thấy đại khái là chính mình miệng vết thương dọa tới rồi ái nhân vì thế ôn nhu an ủi nói đừng sợ đừng sợ thân ái một chút đều không đau nga không tin ngươi xem a lán lại xé một khối mới vừa chữa trị hoàn thành da thịt lôi kéo lộ ra lợi huyết tinh mỉm cười chờ mong mà nhìn ái nhân thật sự một chút cũng không đau cho nên thân ái không cần lo lắng nhìn ra thịt từ trên má dán nhẹ nhẹ thịt mầm xé rách xuống dưới niêu diệp lâm vào một loại không thể danh trạng hoảng hốt bên trong niêu diệp mí mắt vừa lật lập tức hôn mê qua đi a làn ôm an tĩnh lại ái nhân hạnh phúc mà nở nụ cười a thân ái lại ở làm nũng ngủ ngon mau nhất định rất mệt đi a làn quyết định không quấy dày nhà mình thân ái nó ôm ái nhân trở về phòng ngủ không hề áp lực chính mình quỷ khí đông đúc màu đen xương mù quanh quẩn ở gương mặt chỗ miệng vết thương thượng nhanh chóng chữa trị miệng vết thương, tóc vàng nam nhân gương mặt lại trở nên trơn bóng không rảnh lên, ngủ đi thân ái, làm mộng đẹp. Nam ở ái nhân bên người, ạ lạn mê luyến mà hôn môi hạ ái nhân cái chán, sau đó mới ngoan ngoãn mà ôm ái nhân đi vào giấc ngủ, mặt ngoài ngụy trang rút đi, một lần nữa biến thành chính mình bản thể bộ dáng. Trắng bệnh tóc đen lệ quỷ cùng Niêu Diệp tứ chi giao triển, vô cùng thân mật. Sáng sớm hôm sau, Niêu Diệp đã bị đồ ăn hương khí đánh thức, hắn hốt hoảng mà ngồi dậy. Nhìn đến vây quanh tạp dề tóc vàng nam nhân đi đến phòng ngủ cửa, ôn nhu mà kêu chính mình rời giường. Niêu Diệp đột nhiên thanh tỉnh lại đây, hắn hoảng sợ mà nhìn Alexander hoàn hảo không tổn hao gì mặt, hô hấp rồn rập. Không có khả năng, thối hôm qua hết thảy, không có khả năng là giả. Những cái đó máu tươi xúc cảm. Da thịt dính nhớp xe rất thanh. Quá chân thật. Chính là, Alexander xác thật không có việc gì. rửa mặt qua đi ngồi ở bàn an biên, Niêu Diệp sợ hãi mà khiếp nhược mà ăn bữa sáng Jun rẩy trong mắt liền xem cũng không dám xem bên cạnh người Alexander. Tối hôm qua hết thể quá mức chân thật, nhưng sáng nay hết thảy lại làm Liêu Diệp không thể không thừa nhận những cái đó có lẽ chỉ là chính mình ảo giác. Chính là, liền tính là ảo giác, cái loại này từ ảo giác lưu lại tới sợ hãi cũng vẫn như cũ làm Liêu Diệp không rét mà run So với phía trước trong phòng tắm ảo giác còn muốn cho người sợ hãi. Sợ hãi đến Liêu Diệp thậm chí đã không có phía trước muốn báo nguy ý niệm, đến từ đấy lòng sợ hãi cảm làm hắn đánh mất phản kháng tin tưởng. Hiện tại mãn đầu góc chỉ có một chỗ tự. Thân ái, ta đưa ngươi đi ta có xe nga. À, ta đi trước bãi đô xe lái xe, xe còn ngừng ở nơi đó, trong chốc lát ở dưới lầu chờ ngươi. Kia cụ thể sắc cũng ngừng ở nơi đó, đến đi thu hồi tới mới được. Alexander sủng nịch mà xoa xoa ái nhân mềm mại sợi tóc. Niêu diệp sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, Alexander lúc này mới an tâm mà ra phòng đi lấy xe. Một mình một người ngồi ở bàn an biên, Niêu diệp trầm mặc một lát lập tức thu thập hảo công văn trong bao đồ vật mặc tốt tây trang liền hướng cửa chạy tưởng nhân cơ hội này tránh đi alexander cái kia cổ quái ra hỏa đi đến huyền quan chỗ niêu diệp dừng một chút lại đi vòng vèo trở về phòng bếp cẩn thận xem xét tối hôm qua trong trí nhớ kia khu vực muốn nghiệm chứng một chút tối hôm qua hết thể rốt cuộc có phải hay không một hồi hảo giác niêu diệp đi đến tủ bắt biên túi đầu nhìn đến dưới chân có viên cúc áo là chính mình áo sơ mi cổ tay háo cúc áo, áo. niêu diệp sắc mặt đột nhiên trắng bệnh Hắn nhớ ra rồi, tối hôm qua ké ngã thời điểm, hắn tay háo sát tới rồi mặt đất, giống như nghe được nút thắt băng rất thanh âm. Cho nên, những cái đó, cũng không phải ảo giác. Cùng lúc đó, bãi đỗ xe, một chiếc xa hoa xe hơi chính ngừng ở một chỗ không người trong một góc, ngồi ở điều khiển vị thượng tóc vàng nam nhân sắc mặt xanh trắng mà nhắm chặt con mắt, ngực không có một kia phập phồng, cực kỳ giống một khối chết đi đã lâu thi thể. Lệch cạch lệch cạch. Một cái quan sát một hồi lâu xác định phụ cận không ai tiếp cận thanh niên lêu lổng lén lút mà sờ đến bên cạnh xe dùng công cụ cậy ra khóa cửa mở ra ghế điều khiển bên trái cửa xe y ở cửa xe thượng tóc vàng nam nhân theo cửa xe ngã xuống tới rồi trên mặt đất Rắc. cổ chỗ yếu ớt xương cốt phát ra lệnh người sợ hãi thanh âm thanh niên lêu lổng sợ tới mức thiếu chút nữa đáy trong quần hắn vốn định xin tha lại phát hiện cái này ngã xuống đất nam nhân chậm chạp không co ra tiếng theo bản năng mà cảm thấy không thích hợp vì thế run run rẩy rẩy mà vươn tay muốn đi thăm người này hơi thở liền quăng ngã một chút mà thôi không sẽ không chết đi bị phát hiện phía sau chuyên đến nam nhân bối rối tiếng thở dài thanh niên lêu lổng sợ tới mức hét lên một tiếng suýt nữa nhảy lên hắn quay đầu thấy được cùng trên mặt đất thân thể này giống nhau như lúc một khuôn mặt tóc vàng nam nhân cười một cái khoe miệng cơ hồ liệt tới rồi bên hai bị thấy được làm sao bây giờ quả nhiên người sống thực chán ghét ta nếu là đều không tồn tại thì tốt rồi a thanh niên lêu lổng kinh thanh thét trói thai nghẹn ngào rên rỉ ở chống vắng bãi đỗ xe nội quân quẩn Họa chất không quá rõ ràng bãi đỗ xe theo dõi hình ảnh thanh niên lêu lổng hướng về phía một cái không người góc giống to kêu to sau đó liền nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bãi đỗ xe nên đi đón dâu ái kéo kẹt kéo kẹt trên mặt đất nằm tóc vàng nam nhân dùng vặn vẹo tứ chi đứng lên vặn vẹo bởi vì từ chỗ cao rơi xuống mà vặn vai cổ lộ ra một mạt ngọt ngào tươi cười thân ái phải đợi không kịp Muốn nhanh lên mới được a. Chương một 8.13 kỳ quái hàng xóm. Hô, hô, hô. Trầm trọng tiếng hít thở ở nách hai tiếng vọng, Niêu Diệp có trong nháy mắt hoảng hốt, cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có chính mình. Hắn một đường chạy tới trung cư lâu ngoại quốc lộ bên cạnh, cầu nguyện có thể tránh đi cấp trên Alexander. Nhưng mà, không bao lâu, phía sau xe vẫn là đuổi theo. Và anh ô tô tại bên người cách đó không xa dừng lại. Tóc vàng tuấn mỹ nam nhân cũng không đối Nghiêu Diệp rõ ràng trốn tránh hành vi biểu lộ bất mãn, ngược lại ở bên trong xe ôn nhu kêu gọi. Tựa hồ thật sự hái thả ngoài xe nhân loại. Thân ái, chờ lâu rồi sao? Đều do ta, quá cọ sát. Cửa xe mở ra, Nghiêu Diệp sợ tới mức lui ra phía sau nửa bước, ngơ ngẩn mà nhìn tối tăm bên trong xe, cùng với trên ghế điều khiển sắc mặt tái nhợt nam nhân. Không, không có việc gì, không chờ bao lâu. Sau một lúc lâu, Nghiêu Diệp mới thưa dạ mà cường cười một cái Ánh mắt tự do, tránh đi nam nhân nóng cháy nhìn chăm chú. Hắn biết chính mình trốn không thoát, liền cố nén nội tâm sợ hãi ngồi xuống ghế phụ, đôi tay thu nạp ở đầu gối, không chịu khống chế mà run rẩy. Kia viên tủ bắt biên tìm được nút thắt còn lẳng lặng nằm ở hắn áo trên trong túi. Này ý nghĩa, tối hôm qua hết thảy, thậm chí với phía trước trong phòng tắm hết thảy, đều là chân thật phát sinh qua sự tình, thật đáng sợ. Nghiêu Diệp rũ đầu, trường cập nách hai tóc ngăn rối tung xuống dưới, che khuất hắn biểu tình. Làm người từ mặt bên vô pháp nhìn trộm hắn cảm xúc. Nêu Diệp thậm chí bắt đầu hoài nghi phía trước những cái đó ảo giác rốt cuộc là thật sự ảo giác. Vẫn là nào đó không thể nói khủng bố tồn tại. Nghĩ đến đây, Nêu Diệp sợ hãi mà rụt rụt bả vai, không dám nghĩ tiếp. Trước mắt, duy nhất có thể xác nhận sự tình chính là, hắn bên người cái này Alexander, tuyệt đối không phải nhân loại. Nhưng là, phía trước Alexander đều thực bình thường, ti tiện tính cách, đối người khác khinh bỉ, đều là nhân loại nên có bộ dáng. Biến hóa tựa hồ là từ gần nhất 2 ngày bắt đầu, niêu Diệp nhớ tới dọn đến này tòa trung cư lúc sau phát sinh đủ loại việc lạ, thực dễ dàng liền liên tưởng đến trung cư này có phải hay không tồn tại cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mà nghe nói, có chút không sạch sẽ đồ vật là có thể bám vào người ở người sống trên người. niêu Diệp theo bản năng mà cắn chính mình ngón tay, hàm răng cơ hồ muốn lâm vào thịt. Alexander, mấy ngày nay sắc mặt trở nên thực tái nhợt, thả hành vi cử chỉ cũng rất quái dị, có thể hay không đã bị bám vào người. Hồi tưởng khởi tối hôm qua cái kia tùy tay sẽ xuống ra mặt, tựa như sẽ xuống tròng lên trên người thuộc da giống nhau tùy ý bộ dáng. Niêu diệp cảm thấy cái này khả năng tính phi thường đại. Như vậy liền hoàn toàn có thể giải thích phía trước hết thảy, bởi vì là quỷ vật, cho nên liền ra mặt rất đều không để trong lòng, còn có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được trong nhà hán. Ban ngày cũng là giống bộ thú đông phục giống nhau, bộ Alexander túi ra, hành tẩu dưới ánh nằm dưới. Thân ái. Liên ở Nghiêu Diệp càng nghĩ càng thấy ớn mà nghĩ gần nhất hết thể khi, hắn đôi mắt đột nhiên cùng một khắc song màu lục đậm trong mắt đối thượng. doa Nghiêu Diệp nhìn trước mặt này trương thấu đến cực gần nam tính. Gương mặt, kinh tủng mà sau này thối lui, cả người đều dán ở ghế dựa thượng, giống chỉ bị kinh sóc giống nhau run bần bẩn. Làm cái gì? Người này, không, này dơ đồ vật muốn giết người diệt khẩu sao. Alexander bất đắc dĩ mà thở dài, vươn tay, phùng ở Nghiêu Diệp vừa rồi còn cắn ở trong miệng ngón tay. Thân ái, không cần lại cắn, sẽ rất đau, ta hảo tâm đau. Nhìn ái nhân bị cắn ra tinh mịn giấu răng miệng vết thương, Alexander đau lòng đến cơ hồ muốn điên mất rồi, nó lấy ra trong xe phòng bằng dán tiểu tâm mà dán đi lên. Thân ái thực yếu ớt, cho nên không thể bị thương. a lãn sinh thời chịu quá rất nhiều tra tấn, nhưng không có bất cứ lần nào sẽ giống lần này giống nhau lệnh nó như vậy khổ sở. Nó thật sự thực không nghĩ nhìn đến ái nhân bị thương. Không biết vì cái gì. A lặn tổng cảm thấy ái nhân bị thương liền sẽ vinh viễn biến mất một loại dấu ở linh hồn chỗ sâu trong bất an làm nó lo được lo mất đối ái nhân vô cùng cẩn thận cho dù hơi chút bị thương đều sẽ thừa nhận không được gần nhất càng là càng ngày càng nghiêm trọng không khí lưu thông không phải mái bên trong xe hô hấp gian mang theo chút ẩm ướt hương vị nam nhân dày rộng bàn tay dễ dàng liền đem liêu diệp tay hợp lại ở lòng bàn tay rán băng rán khi động tác cũng ôn nhu đến không thể tưởng tượng tuy rằng lòng bàn tay độ ấm vẫn như cũ lạnh leo đến đáng sợ lại làm người có loại ấm áp ảo giác. Niêu Diệp nhìn túi đầu cho chính mình xử lý miệng vết thương Alexander, biểu tình hoảng hốt một chút, trong lòng sợ hãi thế nhưng lui xuống một chút. Còn chưa từng người sẽ giống người này giống nhau như vậy quan tâm hắn. Tuy rằng là cái biến thái, nhưng là sẽ cho hắn nấu cơm, cho hắn thu thập nhà ở, còn sẽ lo lắng thân thể hắn. Loại này không có lúc nào là không bị người quan tâm cảm giác, ngoài ý muốn thực làm người mê luyến. Nay thật sự thực châm trọng, Niêu Diệp cảm thấy chính mình thật sự không cứu. Có lẽ được trong truyền thuyết sở tộc khổng cũng nói không chừng, cư nhiên đối một cái không biết thân phận thật sự dị loại sinh ra vì lại cảm. Hắn vẫn luôn là cô nhi, xa ở bên kia đại dương dưỡng phụ ngô ở có thân sinh hài tử sau cũng đối chính mình chẳng quan tâm. Cho nên liêu diệp học xong tự lực cánh sinh, sớm liền định hảo nửa đời sau mục tiêu, kiếm lời liền về nước dưỡng lão. Hắn cho rằng chính mình đã không để bụng người khác quan tâm. Rốt cuộc trên đời này duy nhất quan trọng đồ vật, chỉ có tiền tài mà thôi. Hư vô mở mịt cảm tình là kẻ có tiền mới xứng có được đồ vật, hắn loại người này, chỉ là tồn tại cũng đã hao phí toàn bộ tâm lực. Nhưng mà, khát vọng ấm áp, là nhân loại thiên tính. Cho tới bây giờ Nghiêu Diệp mới phát hiện, hắn đều không phải là không cần, chỉ là không chiếm được, cho nên cưỡng bách chính mình quên mất khát vọng mà thôi. Hắn kỳ thật, phi thường yêu cầu. Đi! Cách băng rán, Alexander rơi xuống một cái ngọt ngào hôn. Hảo, thân ái, lần sau không cần lại cắn Nga. Nhiêu Diệp nhìn nam nhân Tuấn Mỹ khuôn mặt, ở xác nhận người này đều không phải là chân chính Alexander lúc sau, hắn thế nhưng cảm thấy gương mặt này có vài phần xoay khí. Đã biết. Nhiêu Diệp muộn thanh trả lời, bên hai phím hồng, thu hồi tay mình. Ân, xúc cảm không đúng lắm. Nhiêu Diệp cúi đầu, nhìn chính mình ngón tay vô ngữ cứng họng. Hắn cảm thấy phiền lòng khi thường xuyên sẽ cắn ngón tay khớp xương, cho nên bị thương là chuyện thường, đặc biệt là ngón giữa cùng ngón trỏ, càng là vết thương chống chết hiện tại băng dán bao vây vài vòng năm sáu cái băng dán cực kỳ khoa trương mà dán ở ngón trỏ cùng ngón giữa thượng cơ hồ muốn đem ngón tay tất cả đều bộ đi vào nghiêu diệp thậm chí cảm thấy nếu là có băng vải thứ này đều có thể cho hắn trói thành sắt ước. thứ lạc xe ngừng ở ly công ty cách đó không xa địa phương là nghiêu diệp mãnh liệt yêu cầu bởi vì không nghĩ bị thạch trùy bao dưỡng mấy ngày nay cái này giả mạo alexander đã làm rất nhiều người suy nghĩ bậy bạn hôm nay nếu là lại từ người trên xe xuống dưới Kiêu Nghiêu Diệp liền thật sự có khẩu cũng nói không rõ. Nghe ái nhân yêu cầu, ạ làn dịu ngoan mà dừng xe. Thân ái vẫn là thực thẹn thùng. Không muốn trước mặt ngoại nhân tú ân ái. Tính, không quan hệ, chậm rãi, thân ái liền sẽ thói quen, rốt cuộc đã kết giao đã lâu như vậy à. ạ làn rất lạc là quan mà như thế thầm nghĩ. Nghiêu Diệp không có nhận thấy được ạ làn phức tạp tâm lý hoạt động, hắn xuống xe liền chạy nhanh đi thang máy, giống thường lui tới giống nhau đánh tạp đi làm. Chỉ là hôm nay công tác gian nhiều rất nhiều không chỗ ngồi tựa hồ có hảo những người này cũng chưa tới niêu diệp nhìn kỹ xem phát hiện không có tới đều là trong công ty lão công nhân ngày thường tự xưng là tiền bối luôn là áp người một đầu niêu diệp có đoạn thời gian thật là bị ức hiếp đến không nhẹ vẫn là lúc sau tới tân công nhân nhiều cái chịu ức hiếp đối tượng sau mới có thể thoát thân bất quá những cái đó tân công nhân gần nhất hoặc là từ trước, hoặc là tự sát rất nhiều công tác lại đến phiên niêu diệp trên đầu Ngày hôm qua cái kia Jessica tiền bối chính là ví dụ, bất quá bị Alexander cấp ngăn cản mà thôi. Nếu không ngăn lại, dựa theo lưu trình, hôm nay Nghiêu Diệp sẽ nên đón càng thêm nặng nề công tác. Ngồi ở công tác vị thượng, Nghiêu Diệp mở ra máy tính bắt đầu xử lý hôm nay công tác, nghe được cách vách công tác vị thượng có người ở khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì sợ là tại đàm luận chính mình, cho nên Liêu Diệp cẩn thận nghe nghe, phát hiện là ở nghị luận hôm nay không có tới lao công nhân nhóm. Người nghe nói sao? Jessica! Điên rồi. Ở trung cư phóng hỏa, tưởng thiêu chết chính mình. Kết quả đem chính mình ra thiêu không có, cả người đại diện tích bỏng, hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu. Nghe nói chờ nàng tỉnh lúc sau, cảnh sát còn muốn khởi tố nàng phóng hỏa. Hô. Như vậy do người. Ta còn tưởng rằng nàng là lại khái hải, nằm ở quán ba đâu. Còn có còn có. Mặt khác mấy cái tiền bối cũng rất kỳ quái nổi điên. Niêu diệp dựng lỗ hai nghe xong trong chốc lát, càng nghe càng kinh hãi. Nguyên lai. Like hôm nay không có tới mấy cái lao công nhân tất cả đều đã xảy ra chuyện các loại nổi điên muốn tự sát cản đều ngăn không được muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị niêu diệp túi đầu nhìn chính mình đặt ở bàn phím thượng ngón tay mặt trên còn dán băng dán hắn lại ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa văn phòng một con màu lục đậm đôi mắt đang từ kẹt cửa âm trầm trầm mà nhìn trộm loại này quỷ dị sự kiện cùng ra hỏa này thoát không được can hệ đi niêu diệp chăm chú nhìn trong chốc lát kia con mắt trường hu một hơi Thu hồi ánh mắt, hắn dừng một chút, tiếp tục ở trên bàn phím đánh tự, biểu hiện như thường. Chỉ có ở trên bàn phím đập, khẽ run ngón tay bại lộ hắn giờ phút này nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Những cái đó hôn cầu nhóm, bước điên rồi như vậy nhiều thực tập sinh, sớm nên như vậy, trừng phạt đúng tội. nêu diệp than tĩnh mà đánh tự, phảng phất không nghe thấy công tác gian càng ngày càng khí thế ngất trời thảo luận. Bị một cái dơ đồ vật theo dõi tuy rằng thật không dễ chịu, nhưng là, chỗ tốt cũng vẫn phải có. Tóc đen mắt đen thon gầy thanh niên không có phát hiện, miệng mình toát ra một tia vặn vẹo tươi cười, ánh mắt lượng cực kỳ, ở máy tính màn ảnh quang mang làm nổi bất hạ, càng thêm bệnh trạng. Ha ha ha! Cầm lấy ly nước, Niêu Diệp nương ly nước che giấu chính mình khỏe miệng ý cười, hưng phấn đến đỏ mặt. Lao công nhân đều đi rồi nói, về sau, hắn chính là Lao công nhân, rốt cuộc không ai có thể ỷ vào tư lịch khi dễ hắn. Niêu Diệp thật sự thực vui vẻ, cả ngày đều tâm tình vui sướng liền sau lưng thời khắc lưng như kim trích nhìn trộm ánh mắt đều có vẻ thực đáng yêu buổi tối bị xâm nhập trong nhà trong nhà gia cụ bị đổi bức màn giấy dán tường đều thay đổi nhan sắc những việc này tất cả đều không đáng giá nhắc tới này đó đều có thể nhẫn buổi tối ăn xong tình yêu bữa tối sau nghiêu diệp nằm ở màu hồng phấn khăn trải giường thượng như thế thầm nghĩ trên tủ đầu giường nhiều người ảnh chụp bị xé rách chỉ còn lại có nghiêu diệp một người thân ảnh nghiêu diệp nhìn trong khung ảnh vẽ rất nhiều cái tình yêu ảnh chụp chớp mắt không có việc gì, rất đáng yêu, thân ái hào mềm, sắc mặt trắng bệnh nam nhân mê luyến mà ôm chặt trong lòng ngực cái nhân, bị gắt gao ôm vào trong ngực suýt nữa hít thở không thông liêu diệp vô lực mà dán ở nam nhân cổ, suy yếu mà tưởng, không có việc gì, không phải thân thân sao? Không có việc gì, nam nhân có cái gì sợ quá? A làn mê muội mà hôn trong lòng ngực cá nhân, chỉ cảm thấy ái nhân tuổi hồ càng ngày càng ôn nhu, ôn nhu đến làm người phấn khởi đến không được. Nó thật sự rất thích như vậy ái nhân. Đây là vương tử cùng công chúa nên có hạnh phúc sinh hoạt đi. Ạ, làn hạnh phúc mà nghĩ. Nhiêu diệp cảm thấy chính mình bị nhốt ở một đống lớn khối băng, đông lạnh đến hàm răng run lên, hắn chịu không nổi, mạnh liệt yêu cầu khai điều hòa, sau đó một bên hôn môi vừa nghĩ chính mình điện phí, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Lúc sau mấy ngày, lão công nhân xin nghỉ số lượng một ngày so với một ngày nhiều, Nhiêu diệp cũng chính thức cùng Alexander sống chung. Tuy rằng ở cái này đầu góc không quá bình thường dơ đồ vật xem ra chính mình tựa hồ đã sớm cùng nó xác định quan hệ. Ở chung một đoạn thời gian sau, Niêu Diệp cũng phát hiện cái này phi nhân loại tựa hồ thật sự đối chính mình động thiệt tình, còn thập phần thiếu nữ tâm địa cho rằng chính mình là nó công chúa, mạch não luôn là rất kỳ quái bộ dáng. Niêu Diệp xem ở trong công ty lão công nhân càng ngày càng ít, chính mình quá đến càng ngày càng thoải mái phân thượng, đối Alexander mắt nhắm mắt mở, đầu góc không bình thường cũng không yên tâm thượng. Thôi miên chính mình coi như nói chuyện chàng luyến ái, quyền đương hướng bạn gái. Niêu diệp tuyệt không thừa nhận chính mình cũng thực hưởng thụ loại này như keo nước sền sệt đến làm người hít thở không thông, thời khác bị một nửa kia quan tâm tình yêu phương thức. Hắn là cái người bình thường, mới sẽ không theo dị loại giống nhau hưởng thụ loại này bệnh trạng tối tâm tình yêu. Lại là một ngày thời gian làm việc, trước tiên xử lý xong công tác Niêu diệp nhàn tản mà duỗi người, nhìn bên người các đồng sự vội sức đầu mẹ chán, rất là hưởng thụ. ầm vang. Liên ở Nghiêu Diệp tự hỏi giữa chưa đi ăn đốn tốt khao chính mình, thuận tiện soát hạ Alexander tạp ứng phó cuối tháng giấy tờ khi, một tiếng vang lớn ở bên thai vang lên, chỉnh đống office building nháy mắt lay động lên, bùi đất phi dương. Á a a Nổ mạnh! Nổ mạnh! Chạy mau a Đã chết ô ô ô! Có người bị nổ chết! Báo nguy! Mau báo cảnh sát a Tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác, Nghiêu Diệp ở trời đất quay cuồng chung đi theo kinh hoàng thất thú các đồng sự trào ra công tác gian. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là chiều văn phòng chạy như điên mà đi. Alexander, tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là, cũng sẽ bị thương đi. Chờ phục hồi tinh thần lại, Niêu Diệp đã đứng ở văn phòng trước, hắn dùng sức đẩy ra cửa văn phòng, đỉnh đầu trần nhà lại là một trận lay động. ầm ầm ầm, Trần nhà đã vụn rơi xuống, văn phòng trần nhà nát một khối, tập dừng ở bàn làm việc sau. Vỡ vụn toàn tường thủy tinh ngoại là cao lầu chót vót, san sát nối tiếp nhau thành thị viễn cảnh, mà trong nhà tắc tràn ngập thật lâu không tiêu tan mùi máu tươi niêu diệp nhìn đến bàn làm việc sau chảy ra máu tươi dính chủ màu đỏ tươi á a đến gần bàn làm việc niêu diệp thấy được một khối trắng bệnh thân thể tính mịch màu lục đậm con người mất đi tiêu cự thẳng tắp mà nhìn trần nhà phương hướng nam nhân không hề huyết sắc cánh tay bị nghiền áp ở thạch đầu phía dưới thật lớn đá vụn cơ hồ muốn nghiền nát hắn hơn phân nửa khối thân thể sần niêu diệp ngơ ngác mà đứng ở bàn làm việc bên cạnh mất đi ngôn ngữ năng lực Chương kỳ Quái Hàng Xóm. Ầm ầm ầm. Vượt qua hư thật giới hạn, trong thế giới hiện thực nhân loại khuôn mặt túc mục mà đứng ở quái đàm thế giới thổ địa thượng, bọn họ tất cả đều nắm chặt trong tay vũ khí. Nghe ta mệnh lệnh, khai hỏa. Không màng chung quanh mọi người kinh dị ánh mắt, binh lính quan chỉ huy lệnh mặt hạ đạt mệnh lệnh. Lượng như ban ngày quang mang bao phủ toàn bộ trung cư, tiếng nổ mạnh ở theo sau vài giây chuyển đến, vật kiến trúc sụp đổ cho bụi tràn ngập. Một toàn bộ đường phố đều nông ở một tầng màu xám xa mỏng bên trong. Á á á! Cứu mạng! Cầu các ngươi! chung cư đại lâu tại đây có thể so với đạn đạo uy lực dưới ầm ầm hạ hãm, vô số nhân loại tiếng kêu thảm thiết thậm chí không chiếm được mọi người một lần thương hại nhìn chăm chú. Đội ngũ quan chỉ huy nhìn trong tay kiểm tra đo lường dụng cụ, nhăn chặt mày. Không đúng. Tư trường trị số cũng không có phát sinh căn bản tính giảm xuống. Chủ thể không ở nơi này. Kỹ thuật nhân viên nhóm nhanh chóng chữa trị tương quan số liệu, cuối cùng phát hiện quái đàm chủ thể năng lượng phản ứng. Ở trung tâm thành phố khu vực, năng lượng phản ứng vững vàng. Quan chỉ huy nhìn trên bản đồ biểu hiện ra tới phương vị, quyết đoán hạ lệnh chuyển hướng đi trước mục tiêu vị trí. Bọn họ lần này duy nhất mục tiêu chính là tiêu diệt chủ thể, vì thế có thể không tiếc hết thể đại giới, vô luận là quái đàm thế giới nhân loại, vẫn là bọn họ chính mình. Một lát sau, 5 6 chiếc xe thiết giáp chở toàn bộ võ trang binh lính chạy ở trên đường phố tiên tiến vũ khí trang bị lúc này sẽ rách chính mình thời đại hòa bình khăn che mặt tặc nước tiếng vang cùng ồn ào náo động ánh lửa bạn vô số dân chúng thống khổ hoảng sợ thét chói hai hy vang cấu thành một bộ tận thế chi cảnh đoạn bích tàn viên gian thế nhưng cùng thế giới hiện thực tiêu điều cảnh sắc vô hạn trùng hợp mà cùng lúc đó ạ làn đang ngồi ở bàn làm việc nội nhìn theo dõi hình ảnh ái nhân nó mê say mà phùng gương mặt khoe miệng gợi lên màu lục đậm trong mắt nội tràn đầy điên cuồng tình yêu thân ái như thế nào như vậy đáng yêu Đột nhiên, ạ làn mí mắt nhảy một chút, nó dương mắt, nhìn về phía chung cư đại lâu phương hướng. Giống như, có người từ ngoài đến vào được. ạ làn nguyên bản còn mang theo ấm áp đôi mắt thoáng chốc lạnh xuống dưới, biểu tình trở nên âm trầm khủng bố lên, cả người màu đen sương mù sôi trào chen đầy toàn bộ văn phòng. Lại có người, muốn tới quay rầy nó hỏa thân ái. Thật là quá đáng giận. Luôn là như vậy a Nếu là đều chết hết thì tốt rồi. Hiện tại liền đi giết sạch bọn họ đi tốt nhất không cần quấy dày đến thân ái ạ là nghiêng đầu tính toán thời gian muốn ở cơm trưa phía trước gấp trở về nói liền yêu cầu nhanh hơn tốc độ tới người sống giống như không tính thiếu lạch cạch dây tiếp theo khuôn mặt trắng bệnh tóc vàng nam nhân ngã xuống trên mặt bàn hán xương cổ mất tự nhiên mà vặn mèo, cánh tay cũng tùy ý gấp thành một cái quỷ dị góc độ màu lục đậm con ngươi nội một mảnh tĩnh mịch chỉ có nhạt mèo hô hấp còn tượng trưng cho thân thể này tồn tại nhân loại mắt thường không thể thấy quỷ ảnh đầy người vết máu mà đứng ở văn phòng nội bị một cổ xương đen bao vây trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ chính là nơi này mau không cần cấp chủ thể cơ hội phản kích quan chỉ huy nhìn chung quanh kinh hoàng chạy trốn mọi người ngữ khí thập phần cường ngạnh là trường quan lại lần nữa khai hỏa bọn lính nắm vũ khí tay đều mau bị súng ống sức giật chấn đã tê dần ầm ầm ầm cao tới mười mấy tầng cao úc bị đánh ra mấy cái đại động Nung liệt ánh lửa tận trời, từ trên đường phố hướng về phía trước nhìn lại, ở tầng lầu gian rẽ rùa bọn tiểu nhân bất lực mà rơi xuống rất nhiều. Nay tòa nhà lớn trung quy quá cao, chỉ dựa xe thiết giáp thượng mang theo vũ khí. đạn, Dược cũng không đủ để đem này tòa nhà lớn hoàn toàn tạc hủy, vì thế quan chỉ huy hạ đạt tiến vào bên trong giết sạch hết thể sinh mệnh thể mệnh lệnh. Ở vừa mới tạc hủy hoại lệ quỷ ạ lạn trung cư hang ổ sau, nó nhất định vô cùng suy yếu. Nói không chừng giống như chuyên gia nhóm từ quái đàm chuyện xưa phân tích ra tới như vậy, ở suy yếu tới rồi cực điểm thời điểm bám vào người ở người sống trên người. Có thể nói, hiện tại đúng là tiêu diệt nó tốt nhất thời cơ. Chỉ cần có thể tiêu diệt rất nó bám vào người thân thể, kia bản thể cũng nhất định sẽ đã chịu bị thương nặng, song trọng đà kích dưới, hoàn toàn có khả năng như vậy tiêu tán. Quan chỉ huy nghĩ đến đây, kiềm chế trụ trong lòng một chút bất an, lo liệu này hy vọng cuối cùng, làm ra tiến công thủ thế. Phía sau các binh lính nhìn trưởng quan thủ thế, nhanh chóng nhảy vào cao ốc bên trong. Nhưng mà, liền ở bọn họ đại bộ phận nhân mã đều phải vọt vào cao ốc là lúc, dị biến nổi lên. Màu đen sương mù vây quanh cao ốc, trừ bỏ tiên tiến nhất đi mấy cái binh lính ngoại, còn lại quán tính về phía trước chạy vội binh lính tất cả đều phát ra thê lương tiếng thét trói thai. Á a a. Hóa! Hóa tan! Á a a. Trong đó một sĩ binh diện mạo đều bị ăn mòn ra xương cốt. Cả khuôn mặt như là hòa tan kem giống nhau đi xuống chảy xuôi, mang theo một mảnh màu trắng hơi nước. Đau quá! Không! Không! Tay của ta! Á á á! Vô số bọn lính nhìn chính mình ở màu đen sương mù chung dần dần hòa tan tứ chi cùng làng ra, sợ hãi làm cho bọn họ theo bản năng hét lên, trong quân đội rèn luyện ra tới kiên nghị căn bản vô pháp cùng như vậy phi người cha tân chống chọi. Bất quá vài giây, nguyên bản 500 người đội ngũ đã thiệt hại quá nữa. Quan chỉ huy khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn một màn này, gào giống làm bọn lính lui về tới, mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ hành động. Căn cứ phía trước từ quỷ vực may mắn còn tồn tại xuống dưới những người sống sót theo như lời, cái này kêu luân lệ quỷ sắc thật có ăn mòn tính xương đen, là hắn đại ý, lập công xuất ruột, thế cho nên đã quên phòng bị này đó xương đen. Hi hi hi. Lại xông vào A. Một đạo vạn vẻo thiếu niên thanh tuyến thanh âm ở quan chỉ huy bên thai vang lên, hắn sợ hãi cả kinh. Nhìn về phía xa tiền cách đó không xa giữa không trung T. Một cái bị xương đen vờn quanh mắt lục lệ quỷ đang thẳng lăng lăng mà nhìn phía dưới cận tồn các nhân loại. Nó hề vải mà nhìn này đó không biết tốt xấu người sống nhóm, không biết bọn họ từ đâu mà đến, chỉ biết chính mình cần thiết muốn tiêu diệt rất những người này. Những người này, sẽ ảnh hưởng đến hắn hạnh phúc. Hào đang giận, này đó đồ tồi. A làn cảm thấy chính mình tốt đẹp tương lai bị này đó con kiến giống nhau ra hỏa quái dày lặp đi lặp lại nhiều lần mà xúc phạm nó lãnh địa. hiện tại, cư nhiên dám công kích thân ái công tác địa phương. ạ lãn âm trầm trầm mà liếc mắt cao ốc nội ánh lửa, lại chuyển mắt nhìn lại đây, ánh mắt lạnh léo. nếu thân ái bị thương làm sao bây giờ? ạ lãn trước mắt phảng phất xuất hiện ái nhân trắng bệnh gương mặt. nó vốn là không tính ổn định tinh thần trạng thái càng thêm cực đoan, màu đen sương mù theo nó dâng lên tức giận mà quay cuồng bốc hơi, thực mau liền bao phủ toàn bộ trung tâm thành phố khu vực. sắc trời đều vì này ảm đạm xuống dưới bọn ngươi kia tất cả đều đi tìm chết đi tìm chết đáng chết các ngươi đều đáng chết cố chấp lệ quỷ khuôn mặt vặn mèo không ngừng nhất biến biến lặp lại đoán độc người rủa dỗi tay chỉ hướng đang chuẩn bị phản kích các binh lính màu đen xương mù nháy mắt vây quanh đi lên là Lạ ả lạn kia chỉ lệ quỷ quan chỉ huy bị trước mắt một màn sợ tới mức hô hấp cứng lại hắn nhìn dần dần vây quanh đi lên xương đen mặt lộ vẻ kinh hoàng chợt lại trở nên âm ngon lên dù sao đều là cái chết Bọn họ chết cũng muốn lôi kéo cái này nghiệp chướng nặng nghề lệ quỷ xuống địa ngục. Hắn giơ lên trong tay súng laser, hướng về phía cách đó không xa lệ quỷ công kích, đồng thời còn mệnh lệnh cận tồn các binh lính công kích. Bọn họ hiện tại vũ khí đều là cải trang quá, có thể xúc phạm tới quỷ hồn. Cái này làm cho bọn lính bốc cháy lên hy vọng cuối cùng. Có lẽ, bọn họ có thể diệt trừ cái này lệ quỷ. Phanh phanh phanh. Tế như lưới đánh cá hỏa lực bao trùm ở lệ quỷ toàn bộ thân thể. Làm người trong lúc nhất thời thấy không rõ cụ thể tình hình. Tháng sau. Chúng ta. Không động tĩnh. Mấy cái tuổi trẻ binh lính nhìn không có lại tiếp tục đi phía trước Dung xương đen, mặt lộ vẻ mong đợi tri sắc. Có lẽ, bọn họ thắng lợi. Nhân loại rốt cuộc đoạt lại thuộc về chính mình lãnh thổ. Tháng. Chúng ta thắng. Súng la re rừng công kích, tất cả mọi người nhìn đến nguyên bản lệ quỷ trôi nổi địa phương chống không một vật. Màu đen sương mù cũng ở dần dần tàn ra. Này tựa hồ ở tỏ rõ một hồi khích lệ nhân tâm thắng lợi quan chỉ huy gắt gao nhìn chằm chằm trong tay dụng cụ thượng trị số thực vững vàng từ trường phập phòng ở trở nên bình thản thật lâu không hề động thật sự biến mất sao Trung quanh các binh lính đã bắt đầu ôm nhau hoan hô trường kỳ sinh hoạt ở tận thế chung bọn họ rốt cuộc thấy được nhân loại trở về quá khứ hy vọng bọn họ sẽ một lần nữa thắng được quá khứ hòa bình sinh hoạt trở lại cái loại này lệ người lệ nóng doanh tròng bình tĩnh bên trong mà phi hiện tại dung chuyển khủng bố Quan chỉ huy còn vẫn duy trì cảnh giác, giác quan thứ 6 nhạy bén hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy bất an, hiện tại cũng là không đúng, không phải biến mất. Này đó chỉ số đại biểu, là bạo chướng Dũng cụ, đã bị bạo chướng chỉ số căng hỏng rồi. Quan chỉ huy khiếp sợ mà sợ hãi mà giống to ra tiếng, nhưng mà, thời gian đã muộn. Tiếp theo nháy mắt, một con thật lớn xương đen tạo thành bàn tay từ dưới nền đất trào ra, bóp nát trong tay từng cái con kiến, máu tươi hôn thoái cốt cùng nội tạng trên mặt đất chảy xuôi thành một cái dòng suối nhỏ quan chỉ huy thống khổ mà rẽ rủa dương mắt mỹ mắt bị ăn mòn hắn dùng một viên thượng tổn tràn đầy tơ máu tròn trịa trong mắt nhìn đến bọn họ đỉnh đầu một chương thật lớn từ màu đen sương mù tạo thành đầu lâu mở ra cảm tựa hồ cười đến thực vui vẻ khanh khách đầu lâu trung lập lòe ưu lục sắc quỷ hỏa hưởng thụ mà nhìn lòng bàn tay người sống từng cái thống khổ hí vang cuối cùng dung thành một bãi máu loãng đây là quan chỉ huy lâm vào hắc trước nhìn đến toàn bộ lại lần nữa tỉnh lại Hắn nằm ở căng thượng, nhìn đến vô số bọn lính ở kêu rên rên rỉ, nhất biến biến thần kinh thất thường mà kể ra chính mình đau đớn. Quan chỉ huy cũng run rẩy dãy rùa lên, hắn tố chất thần kinh mà đong đưa xuống tay cánh tay, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Không, chúng ta thua. Tận thế. Ai đều không thắng được. Nhân loại, thất vong. Nghiêu Diệp nhìn bàn làm việc sau thi thể, biểu tình đọc lại. Đã chết. Alexander. Cái kia không phải nhân loại Alexander. Như thế nào sẽ? sao có thể cao úc rốt cuộc đình chỉ chấn động niêu diệp chịu đựng sợ hãi cùng nào đó không thể nói tinh tố run rẩy xuống tay cánh tay đem alexander kéo ra tới nhìn nửa người dưới hoàn toàn đứt gãy chỉ dư lại huyết nhục mơ hồ nửa người trên tóc vàng nam nhân niêu diệp cơ hồ hỏng mất hắn vô lực mà nằm liệt ngồi ở alexander bên cạnh người nhìn đến nam nhân đứt gãy khoang bụng chỗ có ruột chảy ra màu sắc rực rỡ nội tạng cũng chảy đầy đất niêu diệp đồng tử run rẩy ngơ ngác mà nhìn alexander không hề huyết sắc khuôn mặt Trong lòng lại có loại bị xé rách giống nhau đau đớn. Kỳ thật, hắn hẳn là cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc vẫn luôn theo dõi chính mình biến thái quỷ hồn biến mất, từ đây không bao giờ sẽ có người quấy rầy chính mình, cũng sẽ không có người quan tâm chính mình. Tí tách. Niêu Diệp cảm giác trên mặt có chút lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Là được sợ tóc không sao. Trong lòng hảo khổ sở. Ô ô ô. ô. Niêu Diệp che lại có rút đau đớn trái tim, khóc đến quất thẳng tới khí. Hắn không nghĩ khóc, chính là không biết vì cái gì chính là nhịn không được. Alexander ra hỏa này, đã chết cũng không quan hệ à, vốn dĩ liền không phải người sống, đã chết xong hết mọi chuyện, càng tốt. Niêu diệp trong lòng thật sự cảm thấy chính mình cũng không để ý, nhưng hốc mắt nước mắt cùng có rút đau đớn trái tim lại phản bội hắn. Trở lại trong văn phòng quỷ ảnh nhìn chính mình đã báo hỏng thân thể, lộ ra tiếc nuối biểu tình, nhưng cùng này so sánh, càng quan trọng là hắn đáng yêu ái nhân. Ái nhân khóc thút thít làm quỷ ảnh thực đau lòng. Thực mau liền đem về điểm này tiếc nuối cũng vứt chi sau đầu. Đừng khóc, đừng khóc. Cảm xúc kích động Niêu Diệp nghe không thấy quỷ ảnh ở nách thai nì non, hắn lại khóc trong chốc lát mới lau khô nước mắt đi ra văn phòng. Đến chạy nhanh đi kêu cảnh sát cùng xe cứu thương tới, thi thể này đặt ở nơi này sẽ rú, khẳng định sẽ ảnh hưởng đi làm. Đi ra văn phòng trước, Niêu Diệp lại quay đầu nhìn nhìn kia cổ thi thể, Alexander mặt ở tử vong lúc sau, trở nên xanh mét, có loại làm cho người ta sợ hãi tử khí Quả nhiên vẫn là thực chán ghét gương mặt này cái kia dơ đổ vật không có lúc sau gương mặt này lại trở nên khiến người chán ghét lên vẫn là nhanh chóng thiêu tương đối hảo niêu diệp ghét bỏ mà ném rất đế dày dâm đến một khối nội tạng mạnh nhỏ hồng con mắt thầm nghĩ trâm mặc quỷ ảnh treo ở ái nhân trên người tâm tình vi diệu chương một trăm kỳ quái hàng xóm tiếng nổ mạnh sau khi biến mất không lâu xe cảnh sát tiếng còi liền vang vọng cao ốc quanh thân niêu diệp cùng một đám chưa kịp đảo tẩu đồng sự cùng nhau bị cảnh sát tìm được Trấn An một lát sau liền đưa đến bệnh viện, còn có cảnh sát tới dò hỏi tương quan vấn đề. Niêu Diệp tự nhiên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hắn chỉ biết trong văn phòng kia cổ thi thể, muốn làm người chạy nhanh đem thi thể trở đi, không cần ảnh hưởng bọn họ đi làm. Cảnh sát đối này hồi phục nói, thi thể đã trở đi, sẽ giao từ người nhà xử trí. Thức mau, cảnh sát lệ thường dò hỏi liền kết thúc, Niêu Diệp không chịu cái gì thường, cũng bị cho phép xuất viện. Đứng ở bệnh viện ngoài cửa, Niêu Diệp thở dài. Nhìn đến nơi xa công ty nơi kia tòa nhà lớn chính toát ra màu đen sương khói, nhìn dáng vẻ tổn thất thảm trọng. Cũng không biết hôm nay không đi làm có thể hay không bị khấu toàn cần. Niêu diệp mệt mỏi tìm cái công cộng ghế dựa ngồi xuống, lật xem di động tin tức. Trung tâm thành phố khu vực nổ mạnh thành nhiệt điểm tin tức, thậm chí thượng cả nước đầu đề, công ty các đại công trong đàn cũng không ngừng đổi mới tin tức. Không ai biết trận này hai bay vạ gió nơi phát ra, đại khái tin tức đều cùng tin tức đẩy đưa không sai biệt lắm. Có một đám phần tử khủng bố mở ra xe thiết giáp nơi nơi hoanh tạc, nghe nói tạc không ngừng này một đống lâu. Nghiêu Diệp chớp chớp mắt, nghĩ thầm cũng không biết nào đống đại lâu sẽ cùng hắn công ty giống nhau xui xẻo. Công ty giống như mới vừa cho người ta giao một năm tiền thuê đi, nay bị tạc cũng không biết thượng nào bồi thường, phòng trừng chủ tịch cái kia keo kiệt tỉ mỉ đều phải lấy máu ha ha ha. Nghiêu Diệp vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Quỷ ảnh thân mật mà giúp vào ái nhân bên gái, nghe ái nhân nỉ non Lại quỷ dị mà trầm mặc xuống dưới, chột dạ mà ôm sát ái nhân cổ. Chung cư lâu, giống như cũng bị tạc. Nhớ không lầm nói, thân ái giống như mới vừa giao 3 tháng tiền thuê. Trên thực tế, mới vừa giao một năm tiền thuê nghiêu diệp cảm giác cổ có điểm lãnh, theo bản năng gom lại trên người mỏng tây trang áo khoác. Len keng. Trong đàn phát tới tin tức, bởi vì công ty nơi sân bị phá hư duyên cớ, công ty toàn thể công nhân nghỉ một tuần, chờ một tuần sau tìm được tân nơi sân lại khởi công. Nô no. Phóng một tuần kỳ nghỉ a, Niêu Diệp nhìn trong đàn mới vừa phát ra thông cáo, tâm tình nhẹ nhàng thật nhiều. Hắn đã thực liền không buông tha như vậy lớn lên kỳ nghỉ, vẫn là mang tân nghỉ phép. Niêu Diệp từ ghế giải thượng đứng dậy, tính toán lại đi siêu thị mua điểm đồ vật, này một tuần liền ở trong nhà hoa chứ, hắn đến hảo hảo đổ ngủ bù mới được, phía trước vẫn luôn ở thức đêm làm công tác, thân thể trở nên thực hư. Đúng rồi, nên giao bất động sản phí. a, tháng này lại thừa không xuống dưới tiền nhiêu diệp nhìn trên màn hình di động tài khoản ngạch trống phiền muộn mà xoa xoa giữa mày nhìn áy nhân di động thượng thiếu đến đáng thương di động ngạch trống quỷ ảnh càng thêm trầm mặc nếu là cái kia alexander còn ở thì tốt rồi ít nhất có thể mỗi ngày tam cơm cọ cơm giảm bớt phí tổn nghĩ đến đây nhiêu diệp trước mắt lại hiện ra alexander tử trạng tâm tình lập tức cảm đạm xuống dưới tuy rằng mới ở chung một tuần nhiều một chút nhưng tên kia đã chết sắc thật có điểm đáng tiếc sau một lúc lâu nhiêu diệp lắc lắc đầu đem kia phó thê thảm chết tương mức ra đi liên quan đáy lòng những cái đó nói không rõ tỉnh tố cũng đè ép đi xuống miên cương tỉnh lại nổi lên tinh thần Nghiêu diệp thực mau đi siêu thị mua đồ xong giống thường lui tới giống nhau ngồi tàu điện ngầm đi tới chung cư lâu phụ cận cổng ra kỳ quái chính là hôm nay tàu điện ngầm người rất ít không khí cũng thực quỷ dị nhìn đến nghiêu diệp từ cái này cổng ra đi ra ngoài rất nhiều người thế nhưng lộ ra quái dị biểu tình niêu diệp có chút không khỏe mà nhìn nhìn bốn phía nắm chặt trong tay công văn bao Bước nhanh đi ra trạm tàu điện ngầm. Tổng cảm thấy nơi này có điểm quái, vẫn là mau chóng về nhà hảo. Thực mau rời khỏi trạm tàu điện ngầm liêu diệp bỏ lỡ trạm tàu điện ngầm nội nhân nhóm đối thoại. Ai? Cái kia người trẻ tuổi đi phong tỏa trung tâm. Không phải không cho đi sao? Giống như chưa nói không cho đi thôi, chính là bị nổ thành phế tích. Chính phủ nói phụ cận có sụp xuống nguy hiểm, cảnh cáo không cho tới gần tới. Chẳng lẽ là ở tại nơi đó người? Chính là... Hộ gia đình không phải đều bị chết không sai biệt làm sao. Nghe nói kia một cái phố người thi thể nằm lấy đất, xếp thành tiểu sơn. Hơn nữa chính phủ cũng cấp nơi đó người sống sót, cùng tạm thời ra ngoài tránh được một kiếp người đều an bài chỗ tránh nạn. T, nói như vậy, chẳng lẽ là quỷ? Hư, đừng nói nữa, buổi tối không thể nói cái này. Nhìn nhìn bên ngoài dần tối sát trời, tàu điện ngầm nội ngũ quan mơ hồ hư hảo bóng người nhóm giữ kín như bưng mà ngầm miệng. Nói, vì cái gì chúng ta còn ngốc tại nơi này a? không phải đang đợi xe sao nga đúng đúng bị nhốt ở xe điện ngầm chạm nội còn không biết chính mình đã chết đi quỷ hồn nhóm mặt lộ vẻ mờ mịt chúng nó không hề đàm luận vừa rồi đi ngang qua xa lạ người sống tiếp tục ở trạm nội nhất biến biến bồi hồi nêu diệp đi ra trạm tàu điện ngầm hảo xa lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra hắn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh tổng cảm thấy vừa rồi trạm tàu điện ngầm thực không thích hợp vốn dĩ dòng người dày đặc trạm nội cư nhiên chỉ có ít ỏi vài bóng người đi ra chạm tàu điện ngầm thời điểm còn cảm thấy có rất nhiều âm thầm nhìn trộm ánh mắt thật làm người sởn tóc gáy Quỷ ảnh tựa hồ đã nhận ra ái nhân bất an sùng lịch mà hôn hôn ái nhân trắng non vành hai dắt lấy ái nhân tay đừng sợ có ta ở đây nga nêu diệp ước lượng trong tay quá mức nhẹ nhàng túi mua hàng đi hướng chung cư đại lâu phương hướng hôm nay mệt mỏi quá vẫn là mau chóng trở về nghỉ ngơi đi ở về nhà dọc theo đường đi dân cư thưa thớt ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường đều sắc mặt trắng bệnh biểu tình chết lạng niêu diệp thân là một cái đi quán đêm lộ hán tử cũng không cấm cảm giác đáy lòng hơi lạnh hôm nay là làm sao vậy như thế nào đều như vậy kỳ quái ven đường đèn đường sáng lên sắc màu ấm ánh đèn làm nhân tâm tình hòa hoãn một ít niêu diệp cố ý đi ở đèn đường hạ cuối cùng nhiều chút cảm giác an toàn phía sau hắn bước nhanh đi tới thân ảnh bị kéo ra một cái thật dài bóng dáng mơ hồ có thể nhìn đến một cái vặn vẹo quỷ ảnh chính quấn quanh ở hắn đối thượng thực mau tới trung cư Nhiêu Diệp nhìn đèn đuốc sáng trưng trung cư lâu, trong lòng an tâm một chút. Đi đến trung cư dưới lầu thời điểm, Nhiêu Diệp theo bản năng ngẩng đầu, xuyên thấu qua sáng ngời ánh đèn, thế nhưng nhìn đến lầu bốn cửa sổ sắt đất trố một cái tóc dài nữ nhân thân ảnh, xem phòng, tựa hồ là cách vách cái kia con lai thiếu niên ạ lạn phòng ở. Tóc dài nữ nhân mặt hướng tới Nghiêu Diệp phương hướng, đầu tả hữu loạn choạng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhiêu Diệp cách đến xa, thấy không rõ nữ nhân kia bộ dáng, nhưng trực giác làm hắn đối người này tránh mà xa chi. Cảm giác giống như rất quái lạ. nêu diệp nghĩ như vậy, thu hồi tầm mắt, đi vào trung cư đại sảnh. Phan ở ái nhân bối thượng khủng bố lệ quỷ ngầm đầu, hướng về phía cửa sổ sắt đất tóc dài nữ nhân nở nụ cười. Hi hi hi. đều mau đã quên đâu như thế nào vẫn là như vậy không ngoan a mâu thần. Cửa sổ sắt đất tóc dài nữ nhân cùng lệ quỷ nhìn nhau, nàng mở to một đôi tơ máu trải rộng, ngoại đột trong mắt, hoảng sợ mà phát ra ha ha ha hàm răng để ép thanh âm. Nữ nhân lăng không hai chân thống khổ mà lung tung đá đạp lung tung, điếu thẳng buộc chặt, treo ở điếu thẳng thượng cổ lại lần nữa bị lật thành một cái vặn vẹo hình dạng, đỏ như máu thật dài đầu lưới gục xuống ở nữ nhân bên miệng, vô cùng đáng sợ. Nêu diệp tiến vào đại sảnh sau, phát hiện trong đại sảnh thực can tĩnh, cho dù hiện tại mới ban đêm 8 giờ tả hưu, đúng là sinh hoạt ban đêm bắt đầu thời điểm. Nêu diệp kỳ quái mà nhìn nhìn trong đại sảnh không tiếng động đi lại mọi người, vẫn là không xen vào việc người khác, đi tới thang máy trước chờ thang máy đang đợi thang máy khe hở niêu diệp dùng dư quan quan sát đến trong đại sảnh bồi hồi người những người đó tốt năm tốt ba ghé vào cùng nhau tựa hồ tại đàm luận cái gì thanh âm nhỏ đến cơ hổ nghe không thấy bọn họ ở trong đại sảnh đi dạo phảng phất tình lữ giống nhau thường thường còn thực thân mật mà dán ở bên nhau lắc lư quả thực đem đại sảnh cái này nơi công cộng trở thành quán ba sàn nhảy niêu diệp chán ghét nhăn chặt mày ở cửa thang máy mở ra sau liền vào thang máy không lại nhiều xem những người đó liếc mắt một cái đinh cửa thang máy đóng cửa trong đại sành lắc lư mọi người rốt cuộc ở quỷ vương dần dần rời xa cảm giác gác bách hạ ngẩng đầu lên lộ ra thối giữa gương mặt cùng không hề huyết sắc làn da giáp giáp. đói hào đói bọn họ tốt năm tốt ba ghé vào cùng nhau cho nhau găm cắn, lựa đối phương trên người có thể ăn địa phương thân mật mà dán ở bên nhau lắc lư đinh bốn tầng tới rồi niêu diệp đi đến trước cửa phòng chuẩn bị mở khóa do dự một chút nhìn về phía chính mình cách vách cửa phòng Vừa rồi nữ nhân kia, là ạ là người giám hộ sao. Tổng không phải là bạn gái đi. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng xem thân hình cũng biết nữ nhân kia tuổi không nhẹ. Kéo kẹt. liền ở Nghiêu Diệp suy tư thời điểm, cách vách cửa phòng đột nhiên mở ra. Nghiêu Diệp hoảng sợ. Hắn cảm thấy chính mình giống như mỗi lần đều sẽ bị này vô thanh vô tức mở ra môn cấp dò đến. Ngồi xe lăn tóc đen thiếu niên sắc mặt tái nhợt lại một chút không giảm hắn đặc có ốm yếu mỹ lệ. Nghiêu Diệp, đã trở lại sao? Hoan nên về nhà A hôm nay vất vả lạp gần nhất luôn là đã khuya về nhà đâu, thực làm người đau lòng A, cho dù công tác cũng không cần quá mệt mỏi Nga. Tóc đen thiếu niên nhìn nghiêu diệp tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt, mê muội mà mị mị con người, khỏe miệng ý cười phía một chút bệnh trạng mê luyến. Tuy rằng ạ lản vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng ái nhân kết giao thật lâu, lẫn nhau đều vô cùng thâm ái. Nhưng nó vẫn là tự ti với chính mình nguyên bản tàn tật thân thể, không dám làm ái nhân biết chính mình thân phận thật sự. Loại này giấu giếm đối với tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ tới nói thật là trí mạng, nhưng ạ làn thực dối dám, rất thống khổ, nó vẫn là không nghĩ làm ái nhân nhìn đến chính mình nguyên bản bộ dáng. Cho nên chẳng sợ vô cùng muốn hôn môi trước mặt tái nhân, ạ làn vẫn là khống chế được chính mình, giả bộ một bộ mới lạ bộ dáng, giống cái bình thường hàng xóm giống nhau chào hỏi. Nó không nghĩ bại lộ chính mình, nhưng cũng đối chính mình cảm thấy thất vọng, nó cứ nhiên lừa gạt thâm ái chính mình, chính mình cũng thâm ái ái nhân, thật là cái vô dụng ra hỏa niêu diệp không biết ạ lạn lúc này trong lòng bách chuyển thiên hồi hắn chỉ là nhìn cách vách tóc đen thiếu niên lộ ra một lời khó nói hết ánh mắt loại này ghê tởm dính nhớp làn điệu tổng cảm thấy nơi nào gặp qua là chuyện như thế nào nói trở về cái này ạ lạn phía trước nói chuyện là cái này ngữ khí sao niêu diệp bị ạ lạn quá mức quen thuộc miệng lưỡi làm đến trở tay không kịp đành phải cường cười nói ha ha cảm ơn cảm ơn quan tâm đã lâu không thấy á ạ lạn gần nhất quá hảo sao xem ngươi sắc mặt khá hơn nhiều thật sự là quá tốt nghiêu diệp cưỡng bách chính mình trao hỏi kỳ thật hận không thể hiện tại liền đóng cửa từ chối tiếp khách xã giao thật sự quá phiền thoái đặc biệt là hôm nay hàng xóm tựa hồ không đúng chỗ nào bất đồng với nghiêu diệp không kiên nhẫn nghe xong nghiêu diệp dối trá quan tâm chi từ sau tóc đen thiếu niên mở to một đôi lục đá quý giống nhau trong suốt động lòng người đôi mắt vui vẻ mà cười nói ân quá thực vui vẻ chỉ cần có thân ái ở mỗi một ngày đều sẽ thực vui vẻ thân ái đâu cũng quá thật sự vui vẻ đi tóc đen thiếu niên bị ái nhân khó được quan tâm hôn mê đầu kích động mà nhìn ái nhân trên mặt ôn nhu tươi cười nhất thời đắc ý vây váo đã quên ái nhân còn không biết chính mình thân phận thật sự thân mật hỏi lên tiếng trung cư hành lang nội hành lang đèn lóe sáng ngời quang mang đem hành lang nội đứng hai người chiếu đến vô cùng rõ ràng con lai thiếu niên thâm thúy hình dáng hơi hiện non nớt, tươi cười đã có thể nhìn đến lúc sau mê người phong thái đôi mắt đặc biệt động lòng người phảng phất kim cương vụn đá quý tri hải tinh ánh dịch tấu nhưng mà vào lúc này nghiêu diệp trong mắt này mặt tươi cười lại có vẻ dị thường khủng bố thân ái cái này quen thuộc xưng hô tựa hồ minh bạch gì đó nghiêu diệp lộ ra khó có thể tin biểu tình bất an mà sợ hãi mà lui ra phía sau một bước nhanh chóng sờ lên then cửa tay mở cửa thoán vào cửa dùng sức đóng cửa lại á làn chính là phía trước dây dưa chính mình dơ đồ vật nghiêu diệp tam quan đều mau nát vẫn luôn tưởng cái nhân loại bình thường hàng xóm đột nhiên biến thành phi nhân loại cái này thật lớn đánh sâu vào làm hắn không tiếp thu được chỉ có thể theo bản năng đóng cửa lại hoảng sợ mà thở hồn hển phanh bị nốt ở ngoài cửa con lai thiếu niên mở mịt mà chớp chớp mắt trắng bệch khuôn mặt bạch đến cơ hồ trong suốt a giống như bị phát hiện thân ái đào tẩu quả nhiên là bị thân thể này dọa tới rồi đi hoặc là bởi vì bị lừa sự tình sinh khí lần sau đem thân thể này thiêu hủy thì tốt rồi như vậy liền sẽ không dọa đến thân ái lựa thân ái vẫn là gặp báo ứng làm sao bây giờ thân ái nếu là vẫn luôn sinh khí làm sao bây giờ ạ làn túi đầu mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình bàn tay tự hỏi nên như thế nào hống hồi chính mình thương tâm ái nhân nghĩ tới nghĩ lui đều là thân thể này sai a ạ làn như vậy nghĩ vươn thon gầy tái nhợt đôi tay biên tự hỏi biên ở cổ cùng trên má xé rách rạch từng mảnh huyết nhục cùng làn da tổ chức bị xé xuống dưới máu tươi đầm địa xé xuống thủy diệt thân thể này, sau đó lại bắt chước thành phía trước cái kia tóc vàng nam nhân bộ dáng. Thân ái nhất định sẽ thực vui vẻ. Chương 125 8.16 kỳ quái hàng xóm. Bên trong cánh cửa, Niêu Diệp phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền dán ở mắt mèo thượng quan sát đến ngoài cửa ạ Lạn. A Lạn chính là phía trước vẫn luôn ở theo dõi người của hắn, cái kia dơ đồ vật. Nói cách khác, hắn đã chết sao? Nhìn ạ Lạn túi đầu buồn bã thương tâm bộ dáng, Niêu Diệp bối rối mà nhữ như mày thấy thế nào, đều là một cái hết sức bình thường nhân loại mà thôi. chính là kia buột miệng thốt ra nít nảm, còn có kia không khỏe cảm mười phần ngữ khí, liên tưởng đến phía trước đối thiếu niên này dị dạng cảm giác. Niêu Diệp không thể không thừa nhận, cái này gọi là ạ làn thôn gầy thiếu niên, chính là cái kia vẫn luôn dây dưa không thôi quỷ hồn. quả thực chính là quỷ chuyện xưa mới có tình tiết, vẫn luôn ở trung hòa hợp hàng xóm là ở sau lưng yên lặng theo dõi quỷ hồn, mà hắn còn lại là một cái chú định bị quỷ hồn giết chết người qua đường nhìn mắt mèo túi đầu không nói lời nào tóc đen thiếu niên niêu diệp có chút dối rắm mà cắn chính mình ngón tay bởi vì cắn không đến thịt vô pháp dùng đau đớn tới kích thích chính mình thần kinh hắn chỉ có thể cách băng dán nghiền răng giảm bất khẩn trương cảm xúc đợi trong chốc lát phát hiện ngoài cửa quỷ hồn vẫn luôn không động tĩnh sau niêu diệp thế nhưng cảm thấy có điểm ấy náy phảng phất chính mình làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống nhau chính là hắn căn bản không có làm cái gì à, chỉ là đóng cửa không cho ạ lạn tiến vào mà thôi Phải biết rằng, từ hắn dọn tiến này tòa trung cư, liền bị không ít tội. Không duyên cớ bị theo dõi, bị hù dọa, hôm nay còn vì cái này quỷ đồ vật khóc lớn một hồi. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, thực hiện nhiên chính là ạ lản gia hỏa này. Cái này mặt ngoài thuần lương thiếu niên vẫn luôn đang xem chính mình chê cười, từ dọn lại đây ngày đó liền bắt đầu. Vẫn luôn ở cách vách, ngắm lại đều dò người. Niêu diệp nghĩ mà sợ mà nhìn nhìn bên cạnh vách tường. Dùng ngón chân tưởng đều biết. Này mặt cùng cách vách tương liên thừa trọng tường, căn bản không có khả năng chống đỡ được quỷ hồn. Nói vậy ở hắn không biết thời điểm, ạ lản quỷ hồn đã phiêu tiến vào rất nhiều lần. Ở chính mình nấu cơm, nghỉ ngơi thời điểm, một cái trắng bệnh lệ quỷ đi theo không hề phát giác chính mình phía sau. Loại chuyện này, thật là đáng sợ. Phía trước ở thủy quản nhìn đến mắt lục, tủ dày liếc đến đôi mắt, còn có trong gương ngón tay. Đại khái cũng là ạ lản đi. niêu diệp dùng mình một cái, tiếp tục quan sát đến ngoài cửa thiếu niên ngoài ý muốn phát hiện ạ làn bắt đầu động tác chỉ thấy cái này tái nhợt xinh đẹp giống như dối gỗ hoa hoa giống nhau tinh xảo thiếu niên vươn tay sẽ xuống chính mình làn da đỏ thắm đến gần như màu đen máu tươi phun tung tóe ra tới chảy một thân niêu diệp khiếp sợ mà mở to hai mắt ra hỏa này ở tự mình hại mình tuy rằng mặt ngoài nói thực chán ghét theo dõi cuồng nhưng là niêu diệp còn không có chán ghét đến muốn nhìn ạ làn tự mình hại mình trình độ niêu diệp theo bản năng mà nắm lấy then cửa tay liền phải mở cửa mắt mèo cặp kia sẽ rách ra thịt tay tựa hồ đã nhận ra cái gì dường như sẽ đến càng thêm dùng sức thân ái đang xem ta thật xấu thân thể này quá xấu xí phanh niêu diệp quăng ngã khai cửa phòng khiếp sợ mà nhìn ạ làn màu đen tóc thiếu niên ngồi ở trên xe lăn ở phát hiện ái nhân mở cửa sau liền dùng đôi tay bộ mặt gục xuống đầu không nói niêu diệp bị vừa rồi xé rách cảnh tượng sợ tới mức không nhẹ còn ở dồn dập mà thở hồn hện Cân nhắc chính mình nên như thế nào mở miệng mới có thể làm này ý đồ tự mình hại mình thanh thiếu niên dừng tay. giang có một hồi lâu sau, niêu Diệp vừa định mở miệng làm ạ làn bình tĩnh lại, liền thấy trước mặt buông xuống đầu ạ làn nước nở lên tiếng. Thân ái! Ô Thực xin lỗi! niêu Diệp không biết người này ở nói cái gì khiểm, chỉ là cảm thấy này đạo khiểm tới lối thời. Người còn ở đổ máu A. Trước cầm máu lại nói mặt khác hảo sao. Người trước dừng lại. Lời nói còn chưa nói xong ạ làn đánh gây miêu diệp nó giống như là phim kinh dị cố chấp đến chỉ có thể nghe thấy chính mình thanh em địa phương linh giống nhau ai đoán mà kể ra chính mình tình yêu ta không phải cố ý thân ái ta không nghĩ lửa gạt ngươi lệ quỷ tiếng nói mang theo một chút khàn khàn thuộc về người thiếu niên thanh tuyến lại có vẻ thập phần quỷ dị nguyên lai like là vì loại chuyện này xin lỗi nhưng là cũng không đến mức tự mình hại mình đi miêu diệp há miệng thở dốc môi cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà thở dài hào đi Vừa rồi sắc thật thực tức giận, nhưng là lúc này cũng bị sợ tới mức thanh tỉnh. Xem tại đây đoạn thời gian bị chiếu cố cũng không tệ lắm phân thượng. niêu diệp biệt nữ mà chớp chớp mắt, quyết định xét tha thứ ra hỏa này phía trước cố ý dọa người ác liệt hành vi. Hắn tuyệt không thừa nhận, ở phát hiện cái này dính người quỷ đồ vật còn sống lúc sau hắn trong lòng bí ẩn vui sướng cùng may mắn. Ô ô! Thân ái! Ta biết ta hiện tại bộ dáng rất khó xem. Cầu ngươi! Tha thứ ta! Hảo sao! Ta sẽ biến thành thân ái thích bộ dáng a làm chậm rãi ngầm đầu bao trùm ở trên mặt đôi tay dịch hai kích động mà nói nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mở ra tóc đen thiếu niên trên mặt làn da tổ chức cơ hồ bị xé rách cái sạch sẽ như là bị miêu chảo quá tường giấy giống nhau hỗn độn bất ham cận tồn tái nhợt làn ra cũng dần dần bị máu tươi nhiễm hồng thiếu niên dùng thượng tồn một con màu xanh lục trong mắt nhìn chằm chằm liêu diệp xem tĩnh mịch đồng tử chiếu ra ái nhân tái nhợt mặt một khắc chỉ trong mắt thì tại nó khe hở ngón tay gian xoa bóp thành một đoàn thủy dạng cắt Nó đen xì hốc mắt không ngừng tràn ra máu tươi, chạy huyết lệ, lỏa lô lợi cùng sâm bạch hàm răng trên giới đánh, đầu lưỡi thỉnh thoảng rò ra, còn ở phát ra thiếu niên thanh triệt thanh âm, khẩn cầu hái nhân tha thứ. Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Ta sai rồi! Thân ái đừng nóng giận được không? Ô ô! Đừng rơi khỏi ta! Đại cổ đại cổ máu tươi đang từ hắn huyết nhục rách nát khuôn mặt thượng lưu hạ, một đường dọc theo làn da vỡ vụn cổ, màu trắng trường tụ áo trên, nhiễm thấu toàn bộ xe lan thiếu niên còn đang không ngừng mà gãi cổ cùng áo trên lộ ra xương quay xanh bộ phận thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay thượng tràn đầy thịt nát cùng làn da mảnh vụn máu tươi đầm địa bị này cực kỳ bi thảm một màn khiếp sợ đến liêu diệp ngực một ngạnh sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng đại nào trống rỗng vốn đang tưởng nói chút ra nổi nói hiện tại một câu cũng nghĩ không ra tuy rằng có thể tiếp thu ạ lản phi nhân loại thân phận nhưng liêu diệp tự nhận trái tim còn không có cường đại đến có thể thoải mái mà đối đãi này khủng bố một màn nông nỗi thân ái, đem thân thể này hủy diệt nói, có phải hay không liền sẽ vui vẻ, tha thứ ta, cậu ngươi thân ái, ạ lạn mong đợi mà nhìn ái nhân, hy vọng thân ái xem ở hắn thành tâm nhận sai phân thượng có thể hồi tâm chuyển ý, Ngươi. ta, ách, bình thường điểm ngươi, ta mới không vui a, tuy rằng phía trước liền biết ạ lạn cái này quỷ hồn thích tưởng chút có không, nhưng liêu diệp là thật sự không nghĩ tới cái này lệ quỷ sẽ tưởng nhiều như vậy hắn khi nào nói qua muốn thân thể này hủy diệt rồi rõ ràng biểu hiện thật sự thích không phải sao loại này mạch não là như thế nào hình thành có thể hay không bình thường một chút cùng người đối thoại a niêu diệp sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mặt này trương đáng sợ tới rồi cực điểm gương mặt nói chuyện đều lộn xộn lên thân ái không rõ ái nhân muốn nói cái gì ạ lạ nghi hoặc mà nghiêng đầu da mặt thượng huyết nhục tổ chức theo động tác lệch cạch lệch cạch rơi xuống một mảnh lộ ra trắng bệnh xương gỏ má cùng đầu lâu doa Nhiêu Diệp sờn tóc gáy mà thằng bao, rốt cuộc chịu không nổi, vốn dĩ đồng tình cùng ấy náy tất cả đều bị sợ hãi thay thế, hắn hoảng sợ mà xoay người, lảo đảo trở về phòng. Hô, hô, hô. Nhiêu Diệp đóng cửa, chân mềm không được, tinh thần bị kích thích không nhẹ, chỉ có thể một đường đỡ bên cạnh ra cụ trở về phòng ngủ. Hắn muốn nghỉ ngơi, hắn mệt mỏi quá, đầu hào vượng, lại không nghỉ ngơi liền thật sự phải bị dọa hôn mê, đến nỗi ngoài cửa quỷ hồn, quản hắn đi tìm chết nhiêu diệp tức giận đến trắng mặt vừa rồi khuyên bảo cử chỉ hoàn toàn là ở đàn gậy thai châu hắn tự biết là khuyên không được quyết đoán lựa chọn từ bỏ mới vừa trở lại phòng ngủ nhiêu diệp liền mệt mỏi mà một đầu ngã xuống giường đệm thượng cuốn chăn xúc ở trên giường run bần bật vừa mới một màn sắc thật dọa đến hắn tuy rằng trong lòng biết cái này tên là ạ lản quỷ quái có lẽ đối hắn cũng không ác ý nhưng cái loại này trực diện huyết tinh hình ảnh lực đánh vào là một cái yếu đối xa xúc nhiêu diệp vẫn là vô lực thừa nhận ngủ một giấc đi ngủ một giấc thì tốt rồi hoài núi vừa rồi kia một màn sợ hãi thật sâu niêu diệp run rẩy đã ngủ gửi hy vọng với ngày mai có thể tỉnh lại một chút hắn thực mau liền tiến vào giấc ngủ sâu bắt đầu làm ngộng trong ngộng tuyết ra môi đỏ xinh đẹp con lai thiếu niên hướng hắn mỉm cười hỏi hắn hiện tại cái dạng này thích sao niêu diệp ở trong ngộng sửng sốt một chút gật đầu nói thích hắn thích xinh đẹp đồ vật thiếu niên liền rất xinh đẹp kia như vậy đâu thiếu niên cười triển khai hai tay lộ ra chính mình gầy trơ cả xương chỉ còn lại có một chút da thịt treo ở trên xương cốt thân thể trong mộng niêu diệp lộ ra hoảng sợ biểu tình nhìn thiếu niên ôn nhu mà ôm lấy chính mình hiện tại chúng ta vinh viễn ở bên nhau niêu diệp doa tỉnh hắn mở mắt ra phát hiện vẫn là ban đêm ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc mép giường giá treo mũ áo ở trên giường đầu hạ phiên phiến bóng ma hết thảy đều an tinh tường hòa niêu diệp xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh dày đặc cái chán nhẹ nhàng thở ra may mắn vừa rồi hết thể chỉ là mộng mà thôi Hắn nằm ở mềm mại gối đầu thượng, nhìn đỉnh đầu trần nhà xuất thần. ạ Lan còn ở ngoài cửa sao? Sẽ không còn ở sẽ đi. Thật sự sẽ không đau sao? Nhớ tới ngủ phía trước gạ Lan kia phó tôn vinh, Niêu Diệp có chút lo lắng, thậm chí có loại nhớ tới giường đi xem xúc động. Hơn phân nửa đêm đi xem một cái lệ quỷ có hay không sự. Niêu Diệp cảm thấy chính mình đầu thật là hư rồi. Cũng không biết sao lại thế này, hắn phát hiện chính mình đối cái này vẫn luôn không làm gì chuyện tốt lệ quỷ hảo cảm độ còn rất cao. Rõ ràng thực chán ghét người theo dõi chính mình, còn một lần nghĩ tới muốn trả thù cái kia không biết tên, hại chính mình được ảo giác gia hỏa. Nhưng là, ở chân tướng Đại Bạch sau, lại sẽ không đối cái này chủ chức lệ quỷ, kiêm chức theo dõi cuồng gia hỏa ôm có hận ý. Đối mặt như vậy kỳ quái thái độ, Niêu Diệp suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là biệt nữ mà gương mặt tường đỏ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng, hắn có lẽ, thật sự thích thượng cái này sẽ cho hắn nấu cơm giặt đồ lệ quỷ. Rốt cuộc. Trước nay không ai như vậy đối đại hắn, cũng chưa từng nhân ái quá hắn. Ả làn làm nghiêu diệp lần đầu tiên phát hiện bị ái là một loại như thế đặc thù sự tình. Ả làn ái đến như vậy rõ ràng mà nóng cháy, tuy rằng thường thường làm người sợ hãi, nhưng những cái đó tình yêu lại trước sau quấn quanh ở hắn bên người, những cái đó vô sở bất trí nhìn trộm, theo dõi, ngọt ngào lời âu yếm, có thể nói hiền huệ cử chỉ. Như vậy tình yêu giống như một trương giấu ở chỗ tối mạng nhện, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh trong người dính chu hắc cám đến làm người hít thở không thông, lại cũng làm người mê luyến. Nói thật, độc thân từ trong bụng mẹ đến nay Nhiêu Diệp lần đầu tiên phát hiện chính mình có lẽ cũng là cái biến thái, hắn thế nhưng còn rất thích như vậy ở thường nhân trong mắt bệnh trạng áp lực gái. À là làm từ nhỏ đến lớn đều sống ở người khác coi thường trong ánh mắt Nhiêu Diệp có một loại mãnh liệt bị yêu cầu cảm giác, làm hắn vô cùng mê muội. Cái loại này trong ánh mắt chỉ có hắn một người, toàn bộ lực chú ý đều chỉ đặt ở chính mình một người trên người cảm giác ngoài ý muốn mỹ rượu niêu diệp miên man suy nghĩ thật lâu hơn nửa ngày mới lại có buồn ngủ hắn trở mình nhìn khăn trải giường áo trên mũ giá bóng dáng phát ngốc ngày mai liền đi theo ạ lạn hảo hảo nói chuyện đi trước đêm hắn không biết nơi nào được đến kỳ ba tư tưởng cấp giải thích rõ ràng sau đó lại cố mà làm đáp ứng hắn theo đuổi hảo nghĩ như vậy niêu diệp nhắm hai mắt lại chờ mong ngày mai đã đến từ từ giống như có chỗ nào không thích hợp niêu diệp cau mày Một loại khác thường không khỏe cảm làm hắn một lần nữa mở mắt, lại lần nữa nhìn về phía khăn trải giường thượng bóng dáng. Hắn đầu giường, có giá treo mũ áo sao? Đáp án là: Không có. Chính nghiêng người đối với cửa phòng phương hướng Liêu Diệp hoảng sợ mà mở to hai mắt, hắn đột nhiên ngồi dậy, dương mắt nhìn về phía phía sau cửa sổ phương hướng. Chỉ thấy chính mình tủ đầu giường bên cạnh, một cái thon gầy thon dài quỷ ảnh đứng ở nơi đó, trên người quần áo đã bị máu tươi xuống nước, tí tách mà đi xuống lấy máu, dừng ở thảm thượng tầm nước mặt đất quần áo ngoại trắng bệnh cốt cách mặt trên bám vào khô quắt đổ máu huyết nục đen xì hốc mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm liêu diệp mặt chờ mặc cũng không biết đứng đã bao lâu ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khung sương thượng trên giường trải lên ấn ra từng mảnh vặn vẹo bóng dáng tựa như một cái treo quần áo giá treo mũ áo a a a từ vừa rồi tỉnh lại khi liền ở chỗ này niêu diệp thét trói hai ra tiếng ở trên giường liên tục lui về phía sau một cái không lưu ý đầu chiều hạ phiên ngã xuống mép giường Lệch cạch lệch cạch. Nhìn đến ái nhân rốt cuộc chú ý tới chính mình, ạ làn giật giật chính mình bạch cốt cánh tay, hướng về ái nhân phương hướng đi đến. Chỉ giữ lại khung xương bộ xương khô môi đi một bước đều sẽ rớt xuống rất nhiều phiến còn sót lại thì khối nó bước nhanh đi đến ái nhân trước mặt, đau lòng mà ôm ái nhân. Quăng ngã đau sao? Thân ái, ngươi xem, ta đã trừng phạt quá chính mình, về sau, sẽ trở nên giống như trước giống nhau. Cứ như vậy, cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi máu chảy đầm địa bộ xương khô ở kể ra chính mình tình yêu, hèn mọn mà cầu xin ái nhân rủ lòng thương. Mà đáp lại ạ lạn, là nghiêu diệp tùy tay ném tới đồng hồ báo thức. A a a, nghiêu diệp mau đem chính mình giọng nói kêu ếch, nhưng hắn khống chế không được, sợ hai đến ném xuống tay biên hết thể có thể sờ đến đồ vật. Bị tạp rất thật nhiều khối thì tạ lản. ạ là ủy khuất mà dừng động tác. chương 126 một 817 kỳ quái hàng xóm, xong. Bóng đêm thâm trầm, lúc này là 3 giờ sáng nửa trong phòng bếp nhiệt khí bốc lên nước ấm hồ cái bệ đèn đỏ chuyển thành đèn xanh thủy thiêu hảo niêu diệp bạch mặt ước lượng khởi ấm nước vọt ly cà phê thực mau một ly để thần tỉnh não nhiệt cà phê liền làm tốt niêu diệp cường tự chấn định mà duỗi tay đi lấy ly cà phê tử run rẩy ngón tay rất nhiều lần cũng chưa có thể nắm lấy ly cà phê ly đem cuối cùng mới miễn cưỡng nắm chặt uống ly cà phê có lẽ có thể làm chính mình dễ chịu chút niêu diệp như thế an ủi chính mình cánh ngôi lại ở không tự biết mà rung động hắc bạch phân minh trong ánh mắt còn còn sót lại chưa hết sợ hãi Ken len ken. cà phê cuối cùng vẫn là xái đầy đất trên sàn nhà nhiệt cà phê tản ra nóng bỏng hơi thở niêu diệp phía sau truyền đến dị vang một trận dồn dập làm cho người ta sợ hãi tiếng bước chân tiếp cận sợ tới mức niêu diệp một tiếng kêu to đừng tới đây ta không năng niêu diệp đầu cũng chưa dám hồi thật sự là bị dọa sợ hơn phân nửa đêm bị dọa thanh tỉnh liên quan vốn dĩ nảy mầm xuân tâm cũng cấp tới diện hắn hiện tại yêu cầu một người yên lặng một chút thật sự đằng không ra công phu đi ứng đối ạ lạng thần kỳ mạch não phía sau máu chảy đầm địa bộ xương khô quỷ ảnh tựa hồ có chút bị thương nó lo lắng mà nhìn nhìn ái nhân bị nhiệt cà phê năng đến mắt cá chân muốn bế lên ái nhân đi xử lý miệng vết thương nhưng nhìn ái nhân kháng cự bộ dáng nó trần chờ mà dừng bước chân thân ái giống như còn ở sinh khí là bởi vì thân thể này còn ở nguyên nhân sao quỷ ảnh ảm đạm túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình nghĩ thẩm muốn hay không đi hỏa táng chàng tiêu hủy tuy rằng sẽ dẫn tới hồn thể bị thương nhưng chỉ cần thân ái không tức giận vô luận như thế nào đều có thể niêu diệp đưa lưng về phía ạ lạn làm trong chốc lát chuẩn bị tâm lý sau mới mặt vô biểu tình mà chuyển qua thân ạ lạn quả nhiên liền đứng ở bàn an biên cùng chính mình chỉ cách không đến 10 mét khoảng cách một cái bộ xương khô giống nhau hình người quỷ quái dùng một đôi hắc khiếp người hốc mắt nhìn chằm chằm chính mình trên người còn đang không ngừng chảy ra hắc hồng máu tươi Liền đứng ở chính mình cách đó không xa lộ ra gần như thèm nhỏ dại ánh mắt, đủ để kích khởi bất kỳ nhân loại nào đối với dị loại cùng không biết. Không quan hệ ái hận, đó là nhân loại tiềm thức chỗ sâu trong, bản năng sợ hãi. Này phim kinh dị giống nhau cảnh tượng, Niêu Diệp là thật không nghĩ tới có thể ở trong thế giới hiện thực thể nghiệm một hồi. Ách, ạ làn. Nhiêu Diệp vẫn là không nhìn xuống, lộ khiếp, nuốt một ngụm nước miếng. ạ làn ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình âu yếm nhân loại. Ý đồ làm ái nhân xem ở chính mình an phận phân thượng tha thứ chính mình phía trước lửa gạt. Niêu diệp lâm vào chân mặc, hắn đột nhiên không biết nên như thế nào đi xuống nói. a làn, ta thật sự yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi hôm nay có thể về trước ra sao? Ít nhất hôm nay, đừng tới đây. Đây là nghiêu diệp trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất lý do thoái thác, có lẽ nghỉ ngơi một chút, ngày mai hắn là có thể thanh tình chút, hắn bị vừa rồi trong phòng ngủ hết thể sợ tới mức đầu góc một đoàn hồ nháo, hiện tại có thể bình thường nói chuyện đều là kỳ tích thân ái muốn đuổi chính mình đi thon gầy quỳ ảnh lập tức hiểu lầm nghiêu diệp ý tứ trong lời nói hỏng mất mà nhìn chính mình ái nhân ngón tay lại bắt đầu tố chất thần kinh giống nhau mà ở trên người loạn xé bởi vì thịt đều rất không sai biệt lắm chỉ có thể ở trên xương cốt lưu lại trói mắt vết chảo thanh âm thê lương ngày mai ngày mai liền đi hỏa táng sau đó lại tìm một cái càng tốt thân thể bám vào người thân ái liền sẽ hồi tâm chuyển ý ạ lan vặn vẹo mà nghĩ tâm tình thập phần áp lực tuy rằng biết thân ái thực không thích chính mình thân thể này nhưng nó vẫn là vì thế cảm thấy khổ sở nhìn đến cách đó không xa ạ lạn lại bắt đầu ở trên người gãi niêu diệp ngây ngẩn cả người hít sâu vài cái mới làm chính mình không hoàn toàn ngất xịu đi niêu diệp nghĩ nghĩ cũng không biết có phải hay không bị ngược mạch não cùng ạ lạn trùng điệp hắn đột nhiên liền minh bạch ạ lạn lại bắt đầu nổi điên nguyên nhân gia hòa này đại khái này đây vì hắn sinh khí muốn chia tay đi hô niêu diệp bất đắc dĩ mà đỡ chán cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống nếu hiện tại không nói rõ ràng chỉ sợ ạ lạn người này ngày mai còn có thể cho hắn chỉnh ra cái càng tào thao tác tới không biết ạ lạn ngày mai muốn đi hỏa táng chính mình liêu diệp vi diệu mà đoán trước tới rồi tương lai liêu diệp lấy hết can đảm đi đến ạ lạn bên người một bên ôm kia cụ máu tươi đầm địa bộ xương khô thân thể hảo đừng như vậy ta sẽ sẽ đau lòng cảm thụ được cái nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể ạ lạn đương trường chết máy thân ái ôm ta. Ạ mê luyến mà hồi ôm lấy ái nhân, tuổi đốt giống nhau khô gầy xương cốt gắt gao siết chặt tái nhân mảnh khảnh vòng eo. Bắt tay phóng tới bộ xương khô trên sống lưng, thủ hạ xúc cảm là cùng loại khô một cầm ớt hủ bại cảm giác, mùi máu tươi ở mũi gian quanh quẩn. Bên hông càng thêm buộc chặt xương cốt cũng ở kích thích nghiêu diệp lung lay sắp đổ lý trí, hắn kiệt lực nhịn xuống chính mình muốn ké xỉu giải thoát, giải thích nói: Ạ làn, ta thích ngươi, thực thích ngươi. Cho nên, đừng thương tổn chính mình, ta thực đau lòng. Lời này vốn dĩ tính toán ngày mai công bằng mà nói, nhưng xem tình huống, đã đợi không được ngày mai. nêu diệp cảm giác thế giới này thật thần kỳ, rõ ràng vừa rồi còn bị khối này bộ xương khô thân thể sợ tới mức không được, hiện tại ôm trong chốc lát sau cư nhiên đều có thể mặt không đổi sắc mà nói lời ô hiếm. Ôm ôm, cư nhiên còn cảm thấy thân thể này có điểm đáng yêu, nhỏ nhỏ gầy gầy, vừa vặn có thể ôm vào trong ngực, chính là xúc cảm không tốt lắm, giống ở ôm một cái bộ xương, vẫn là dính đầy huyết tương nhau dính dính cái loại này. Đau lòng. Tại sao? Thân ái, không tức giận sao? A Lãn Thâm thúy hốc mắt bốc cháy lên ma trời, lóe sâu kín quang, thanh âm phát run. A Lãn là một con cố chấp thành tánh lệ quỷ, nó có sở hữu lệ quỷ đều khát vọng lực lượng tuyệt đối, là lệ quỷ trung quỷ vương giống nhau tồn tại, lại cũng đồng dạng có lệ quỷ nhóm không thể tránh khỏi khuyết tật. Quá độ chiếm hữu dục, đối người sống chán ghét, đối sinh mệnh miệt thị, đối sở chấp nhất chi vật điên cuồng truy đuổi, tinh thần cũng giống sở hữu trở thành lệ quỷ linh hồn giống nhau quá mức xúc động luôn là sẽ tư duy phát tán tưởng rất nhiều kỳ quái đồ vật tuy rằng hắn tự nhận là chính mình thực bình thường nhưng sự thật đều không phải là như thế từ sinh thời bắt đầu hắn tinh thần liền vẫn luôn bồi hồi tại lý trí cùng điên khùng bên cạnh chỉ là không ai có thể ở hắn xinh đẹp tối ra che giấu hạ phát hiện thôi trước khi chết thống khổ cùng oán khí làm nó sau khi chết làm trầm trọng thêm biến thành một cái ảo tưởng chứng trọng độ người bệnh nó ảo tưởng vương tử cùng công chúa tốt đẹp sinh hoạt đối mặt chính mình nhất kiến trung tình ái nhân Lo chính mình đem này nhận định vì chính mình công chúa, cũng cho rằng bọn họ lẫn nhau yêu nhau, đã tư định chung thân. Như vậy ảo tưởng cố nhiên tốt đẹp, nhưng ạ lặn đều không phải là thật sự liền cảm thấy cái này ảo tưởng sẽ giống đồng thoại giống nhau trở thành sự thật. Tương phản, nó tổng cảm thấy chính mình ái nhân giống một bó như thế nào cũng chảo không được quang, một khi mất đi, liền sẽ rốt cuộc tìm không thấy. Không biết vì cái gì, ạ lãn linh hồn chỗ sâu trong lại mình khắc vô pháp tiêu tán sợ hãi, phảng phát sinh ra đã có sẵn. Sợ hãi người nào đó rời đi. Ở cùng ái nhân tương lộ sau, loại này sợ hãi càng là hoàn toàn bạo phát ra tới. Cho dù lý trí nói cho nó, nó cùng ái nhân lẫn nhau yêu nhau, hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, nhưng ở linh hồn chỗ sâu trong, đối thâm ái người càng ngày càng tăng không chế dục cùng chiếm hữu dục vẫn như cũ ở thời khắc cảnh giác. Ạ làng tại đây đoạn ở chính mình xem ra đã mị mãn tình yêu chung lo được lo mất, thậm chí vô pháp chịu được ái nhân rời đi chính mình tầm mắt một khắc tham lam mà mưu toan chiếm cứ ái nhân sinh mệnh mỗi một góc thậm chí muốn giết chết sở hữu người sống làm ái nhân trong mắt chỉ còn lại có chính mình một cái À là đối với nghiêu diệp chấp nhất cùng bệnh trạng mê luyến đã làm nó điên cuồng nó chỉ biết nó thâm ái ái nhân nếu không bảo vệ hảo liền sẽ biến mất ái nhân là nó quan trọng nhất sở hữu vật nó muốn cùng ái nhân vĩnh viễn ở bên nhau nhưng nó thực sợ hãi thực sợ hãi ái nhân chủ động ly nó mà đi phảng phất chuyện như vậy ở rất xa rất xa quá khứ phát sinh quá giống nhau chỉ là mơ hồ tưởng tượng đều có thể làm ạ lạn cảm thấy linh hồn bị xé rách giống nhau đau đớn cho nên ạ lạn mới có thể ở nghiêu diệp tức giận thời điểm cảm thấy vô cùng thấp phẩm lo âu sợ hai ái nhân rời đi nó cái gì đều có thể làm chỉ cần ái nhân có thể lưu tại chính mình bên người chẳng sợ cuối cùng chỉ có thể đem ái nhân cầm tù lên ạ lạn cũng sẽ đi làm mà ở nghe được ái nhân này xưa nay chưa từng có thông báo lúc sau ạ lạn nội tâm bất an cùng thấp phẩm thế nhưng được đến cực đại thỏa mãn vừa mới mới bị thân thủ móc ra trái tim cũng phảng phất bắt đầu rồi nhảy lên nhiệt tình thả phấn khởi thân ái đang nói thích ta ạ làn hương phấn đến cả người run rẩy kích động máu tươi theo còn tàn lưu mạch máu bắn tóe ra tới nhiễm hồng liêu diệp quần áo ạ làn trong lòng tình yêu cơ hồ muốn tràn đầy ra tới nó ôm sắt trong lòng ngực cái nhân nếu không phải đã đem chính mình trong mắt cấp bóp nát nó lúc này nhất định đã rơi lệ đầy mặt ạ làn toàn bộ linh hồn đều ở vì này nhảy nhót hoan hô chỉ cảm thấy giờ phút này hạnh phúc đến giống như cảnh trong mơ thậm chí hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng ở giờ khác này như vậy nó là có thể vĩnh viễn lưu lại như vậy đáng yêu mỹ lệ ái nhân ạ lạn run rẩy thanh tuyến làm liêu diệp dừng một chút hắn cảm giác được thủ hạ bộ xương khô khung xương ở kích động đến phát run lần đầu tiên ý thức được cái này quỷ hồn có lẽ thật sự thực đơn thuần sẽ đem hắn mỗi một câu đều thật sự tí tách đáp ạ lạn màu trắng áo trên sớm đã biến thành màu đỏ xuống lưng chỗ khớp xương rõ ràng xúc đua đó là một mảnh lạnh băng dính nhớp cảm giác ở ạ lạn kích động cảm xúc dưới càng là đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra máu tươi máu tươi dừng ở trên sàn nhà cơ hồ muốn lưu thành một mảnh vũng máu nâng lên phúc ở ạ lạn bối thượng tay nhìn chính mình tái nhợt bản tay thượng lây dính máu tươi niêu diệp chớp chớp mắt đột nhiên liền đối thân thủ đem chính mình sẽ thành này phó quỷ bộ dáng ạ lạn nhiều chút lưu tình một cái chết đi đã lâu quỷ hồn thân thủ từng khối mà sẽ xuống huyết nhục của chính mình đại khái cũng sẽ cảm thấy thống khổ đi Suy bụng ta ra bụng người, Niêu Diệp cảm thấy chính mình khả năng đã sớm đau đến điều Cha gọi mẹ. Nhưng mà, cho dù tới rồi này một bước, ạ Lản lại vẫn là như vậy để ý hắn mỗi một câu, phảng phất căn bản phát hiện không đến nó chính mình thống khổ giống nhau. Tuy rằng này đó đều nguyên tử với ạ Lản chính mình hiểu lầm, nhưng là xét đến cùng vẫn là bởi vì ạ Lản quá mức điên cuồng tình yêu đi. Như vậy ấy, là bất luận cái gì người bình thường đều không thể tưởng tượng điên cuồng. Thật sự như vậy yêu hắn sao? niêu diệp khe khẽ thở dài xinh đẹp mặt mày nhu hòa xuống dưới hắn xoay đầu nhìn ạ lạn đã không có huyết nhục bộ xương khô khuôn mặt dùng tay xoa xoa trên xương cốt vết máu nhẹ nhàng hôn một chút ạ lạn xương gò má như vậy bị coi trọng cảm giác còn rất sảng niêu diệp nhìn bởi vì nụ hôn này mà lâm vào dại ra trạng thái ạ lạn nở nụ cười tóc đen mắt đen thanh niên làn da tái nhợt, môi sắc đỏ tươi một chương tuổi trẻ hoa hoa trên mặt còn nhiễm ạ lạn tươi tươi cười động lòng người Thế nhưng sấn ra một tia hoa anh túc tội ác chi Mỹ. Ta căn bản không có sinh khí, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn. Ta thích ngươi phía trước bộ dáng, biến trở về đi hảo sao. Ngươi như vậy, sẽ làm ta nhớ tới buổi chiều sự tình, khi đó, thật đáng sợ a, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã chết. Khóc thật lâu. Niêu diệp nhớ tới buổi chiều nhìn đến kia cổ thi thể khi nội tâm tuyệt vọng cùng bất lực, tuy rằng chỉ có như vậy ngắn ngủn một lát, lại cũng là hít thở không thông giống nhau cảm giác. Hắn không nghĩ lại trải qua một lần, tuy rằng vẫn là thực sợ hai ạ lản trở nên càng ngày càng phi nhân loại bộ dáng, nhưng là, hắn sẽ học chậm giải thích ứng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là, Nghiêu Diệp cần thiết muốn nói, hắn đã không rời đi cái này truyền người ra hỏa. Đừng khóc, ta cũng hảo hái ngươi, thân ái. Vĩnh viễn, vĩnh viễn đều ái ngươi. Ạ lản từ bị ái nhân hôn môi mừng như điên trung phục hồi tinh thần lại, sờ sờ Nghiêu Diệp còn phiếm đỏ hửng đôi mắt, đau lòng mà nỉ non. Cuối cùng còn không quên tới cái thâm tình thông báo. Niêu diệp bị ạ lản bén nhọn xương ngón tay thứ không mở ra được đôi mắt. Xem tại đây phiên thổ lộ còn tính động lòng người phân thượng. Niêu diệp không nói thêm cái gì, chỉ là bất đắc dĩ mà nheo lại một con bị chọc đến khó chịu đôi mắt. Một khắc con mắt bất mãn mà nhìn ạ lản, giống một con ngạo kiểu miêu mễ, ạ lản manh đến tâm đều phải nát. Thân ái hảo đáng yêu. Không có biện pháp biến trở về nguyên lai bộ dáng sao. Niêu diệp nhìn ạ lản thật lâu không nhúc nhích chỉ lo nhìn chằm chằm chính mình toàn bộ dáng, cao mày nghi hoặc hỏi, lệ quỷ chẳng lẽ không thể chữa trị chính mình sao? có thể thân ái yêu cầu nói, ta cái gì đều có thể làm. nghe ra ái nhân trong giọng nói bất mãn, ạ lan lập tức đánh cái giật mình, vẫn luôn ở áp lực chữa trị năng lực nhanh chóng bắt đầu phục hồi như cũ cốt cách thượng huyết đủ, thế tế mật mật thịt mầm bắt đầu mất máy, ở một lần nữa trưởng hồi nguyên lai bộ dáng, thời kỳ sinh trưởng gian. Thịt mầm nhóm còn lưu luyến không rời mà chiền ở Liêu Diệp đắp ở Ạ Lạn trên người tay cùng thân thể, cùng xúc tua giống nhau quấn quanh cảm làm Liêu Diệp nổi lên một thân nổi da gà. "Buông tay. Ngươi chữa trị hảo chúng ta lại ôm?" A. Bị sờ đến không thể miêu tả địa phương Liêu Diệp thẹn quá thành giận, một phen đẩy ra Ạ Lạn. Ạ Lạn ngượng ngùng mà đứng ở tại chỗ, giống cái bị đùa giỡn hoàng hoa khuê nữ giống nhau e thẹn mà không nói lời nào, vừa mới không nhịn xuống sờ soạng một phen hắn thẹn thùng đến sắp nổ mạnh. Liêu Diệp rõ ràng bị đùa dỡn chính là hắn mới đúng như thế nào mặt đỏ người rất mỗi người thực mau ạ làn chưa trị hoàn thành một lần nữa biến trở về mỹ thiếu niên bộ dáng niêu diệp cuối cùng thoát ly tinh thần hỏng mất bên cạnh không hề sợ hai chính mình bị dọa hôn mê vội cả đêm nhìn ngoài cửa sổ tờ mờ sáng sát trời hắn lập tức quyết định hồi phòng ngủ ngủ nướng đương nhiên ngủ phía trước đến đi phòng tắm tắm rửa một cái hắn hiện tại trên người tất cả đều là ạ làn máu tươi không tắm rửa một cái căn bản ngủ không được Thực mau tắm rửa một cái niêu diệp vây được đã không mở ra được đôi mắt hắn rửa bồn tắm vươn tay làm không biết khi nào khởi đứng ở trong phòng tắm rình coi ạ lặn ôm chính mình hồi phòng ngủ Gia hòa này con tưởng rằng chính mình là quỷ hồn trạng thái sao thằng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình xem cố ý dọa người bất quá tính xem liền xem đi vươn ngủ quá ông ta hồi phòng ngủ nhìn tắm rửa một cái sắc mặt hồng nhuận mê người ái nhân ạ lặn đỏ mặt nhanh chóng bế lên ái nhân đi hướng phòng ngủ phương hướng đừng sờ loạn thân thân ái ta không có lạc. a không có cái quỷ lớn lên như vậy thanh thuần xuống tay như thế nào nhanh như vậy ngày hôm sau buổi chiều hai điểm nhiều chung niêu diệp rốt cuộc tỉnh ngủ hắn mở mắt ra nhìn đến chính mình chính ghé vào alexander trong lòng ngực gương mặt còn dán ở người cơ ngực thượng niêu diệp thiếu chút nữa ghê tầm phun ngươi cho ta biến trở về tới không biết ta ghét nhất alexander hốn đản này sao ạ làn hoảng sợ ủy khuất ba ba mà biến trở về bản thể bộ dáng niêu diệp hung tận mà ninh ở ạ làn gương mặt thịt cảnh cáo nói ta thích chính là ngươi đừng lại biến thành những người khác bộ dáng biết không ta không thích ạ làn ánh mắt sáng lấp lánh gật gật đầu thế không bao giờ biến thành những người khác bộ dáng nó vừa rồi chỉ là cho rằng ái nhân sẽ thích cao lớn nam nhân mà thôi nhưng hiện tại biết ái nhân yêu nhất chính mình ạ làn thật sự hưng phấn đến mau bay lên nó phấn khởi mà ôm niêu diệp loạn cọ Ngực mềm mại đến giống như nhét đầy kẹo bông gòn, ngọt ngào phong phú. Nô! No. Hảo! Đừng cọ, Hảo ngứa ha ha ha! Niêu diệp bị cọ cười cái không ngừng, cũng không cấm đỏ mặt. Kỳ thật hắn không nghĩ như vậy trắng ra mà nói ra chính mình tâm ý, Tổng cảm thấy, Hảo cảm thấy thẹn à, nhưng nhìn ạ lản so với chính mình càng thẹn thùng bộ dáng. Niêu diệp cười cong đôi mắt. Thân ái! Chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau, đúng không? Niêu diệp ôm trong lòng ngực lông xù xu đầu, nhẹ nhàng nuốt ve. Ả Lạn Dương mắt màu lục đậm trong mắt không chớp mắt mà nhìn trầm trầm Nghiêu Diệp xem Nghiêu Diệp ở Ả Lạn con ngươi thấy được chính mình cùng cái này chỉ ái chính mình quỷ hồn vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau sao? Hảo đi nghe tới cũng không tệ lắm. Ân vĩnh viễn ở bên nhau. Ả Lạn khoe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc mà tươi cười bệnh trạng mà thỏa mãn đáp ứng rồi liền vĩnh viễn không thể đổi ý thân ái vĩnh viễn đều là nó. Bất quá về sau công tác thời điểm ngươi nhưng không cho quấy rối. Nhiêu diệp phồng lên bánh bao mặt nhớ tới phía trước bị Alexander âm thầm nhìn trộm bộ dáng. Chính là, thân ái, ngươi công ty đã phá sản. A làn vô tội mà giơ lên trong tay di động, gờ giúp chặt viết thứ nhất thông cáo. Công ty ngày hôm qua phá sản, buổi tối 9 giờ sự tình. Xét đánh giữa trời quang. Nêu diệp tuyệt vọng mà ngã xuống trên giường. Làm sao bây giờ, tuy rằng muốn cùng một cái quỷ hồn kết giao sinh hoạt có thể miễn đi một tuyệt bút sinh hoạt phí, nhưng là, hiện tại thất nghiệp hắn hoàn toàn là linh thu vào A thân ái ở lo lắng thu vào sao niêu diệp tang tang mà ghé vào trên giường sống không còn gì luyến tiếc mà liếc gạ lạn liếc mắt một cái không có quan hệ ạ lạn cười bế lên niêu diệp thân mật mà vớt ven niêu diệp tóc thân ái có thể vẫn luôn ở nơi này như vậy liền không cần lo lắng thu vào ta chỉ giao một năm tiền thuê niêu diệp hưu khí vô lực mà phản bác tuy rằng thực hưởng thụ người yêu an ủi nhưng là sự thật vẫn là muốn nói nơi này không cần nga niêu diệp không rõ nguyên do mà nhìn ạ làn nơi này là ta quỷ vực cho nên vĩnh viễn đều không cần giao tiền thuê chỉ cần thân ái vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau thì tốt rồi ạ làn rốt cuộc biểu lộ ra chính mình chân thật mục đích đưa lưng về phía ái nhân gương mặt thượng tràn đầy điên cuồng đến vặn véo ý cười vĩnh viễn lưu lại nơi này đi thân ái như vậy là có thể vĩnh viễn hạnh phúc mà đãi ở bên nhau như vậy thân ái liền sẽ vĩnh viễn không rời đi hắn ạ làn biết chính mình ái nhân thực vất vả Rất muốn được đến một đống chính mình phòng ở, cho nên quyết đoán cấp ra chính mình ngồi. Mà nó biết, thân ái, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cái này ngồi. Một lát sau, bị ạ Lạn giải thích một phen quỷ vực khái niệm nghiêu diệp dại ra trong chốc lát, ngay sau đó mừng như điên mà hôn ạ Lạn rất nhiều hạ. Nói như vậy, chung cư này lâu không phải tất cả đều là hắn sao. Hắn có thể tiết kiệm được rất lớn một bút tư kim, sau đó lại đi tìm cái nhàn tản công tác. Thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá ta phía trước nhìn đến này trong phòng có những người khác ga niêu diệp nhớ tới thượng thang máy phía trước nhìn đến những cái đó người đuổi đi thì tốt rồi ạ lan mặt không đổi sắc niêu diệp trầm mặc một chút yên lặng ném xuống chính mình lương tâm dù sao đều không phải người không có da cũng không có việc gì đi lúc sau bị vô tình đuổi ra khỏi nhà một chúng quỷ hồn nhóm mẹ bán phê. ngươi trong phòng nữ nhân kia đâu niêu diệp nhõ cảm nhớ tới đêm qua nhìn đến tóc dài nữ là mẹ tới nga nàng đã đáp ứng phải đi nô no, tia còn rất thông tình đạt lý bất quá kỳ thật không có việc gì nàng muốn trụ cũng có thể rốt cuộc như vậy nhiều phòng ở mẹ kế cũng là mẫu thân ạ làn mỉm cười giải thích nói thân ái không cần lo lắng nga nàng đã đi rồi ạ làn vô cơ chất tròng mắt liếc mắt một cái cùng phòng ngủ chỉ cách một bức tường phòng đầu ngón tay nhẹ nhàng vê một chút cách vách phòng vẫn luôn ở lặp lại chính mình thống khổ tử vong quá trình tóc dài nữ quỷ thật dài đầu lưỡi nem tới ném đi thê lương kêu thảm biến thành cho bụi Thương lượng trong chốc lát, Niêu Diệp tâm tình khá hơn nhiều, không duyên cớ nhiều thật nhiều phòng ở hắn hương phấn đến không được, mãn nhà ở loạn dạo, tính toán muốn đi đâu cái phòng trụ. Hiện tại cái này phòng ở quá nhỏ, quả nhiên vẫn là đổi cái lớn một chút hảo. Thân ái, thích quỷ vực sao? Thích? kia, yeah. Quỷ vực trở nên rất lớn nói cũng không quan hệ đi. Có bao nhiêu đại? Niêu Diệp hầu nghi mà nhìn ạ làn, không biết ra hỏa này lại suy nghĩ cái gì? Một cái thành thị như vậy đại? A lan thử tính mà trả lời nó đấy lòng đối ái nhân chiếm hữu dục cùng yêu say đắm làm nó vô cùng khát vọng có thể vĩnh viễn lưu lại chính mình ái nhân tưởng đem ái nhân vĩnh viễn vây ở quỷ vực cũng không phải cái gì thực không bình thường sự tính đi ạ làn như thế thầm nghĩ nghiêu diệp nheo nheo mắt nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không tưởng đem chính mình vĩnh viễn lưu tại quỷ vực đều có thể nhưng là ta nếu có thể đi ra ngoài luôn ở tại chỉ có quỷ hồn địa phương ta sẽ không thích ứng ạ làn lộ ra tiếp nuối biểu tình Niêu Diệp khí cười, quả nhiên ở đánh cái này mưu ma trước quỷ. "Đừng nghĩ, ta còn không đáp ứng cùng ngươi kết hôn đâu. Hiện tại là luyến ái giai đoạn biết không? Thường như vậy nhiều làm gì? Nói nữa, ta về sau còn muốn mang ngươi về quê nhà thấy cha mẹ, vĩnh viễn lưu lại nơi này, ngươi là không nghĩ cùng ta kết hôn sao? Chúng ta Long Quốc người chính là rất coi trọng lễ tiết, không được xong này đó nghi thức, căn bản không tính ở bên nhau. Tuy rằng là khi còn nhỏ liền chết cha mẹ mộ địa, nhưng cũng xem như thấy cha mẹ" nhiêu diệp nói thành công trấn trụ ạ lản tiểu tâm tư a thân ái nguyên lai like có cái này tập tục sao kia yeah, chúng ta đây hiện tại liền trở về có thể chứ ạ lản lập tức ngây ngốc trên mặt đất bộ chờ mong mà nhìn nhiêu diệp ở vĩnh viễn ở bên nhau dụ hoặc hạ lưu loát mà từ bỏ vừa rồi âm u chiếm hữu dụng xem ta tâm tình a thân ái chúng ta ở bên nhau đi cầu ngươi uy đừng nói đến như vậy ghê tởm nói chuyện ngữ khí bình thường điểm nhi Nhiêu diệp lộ ra ghét bỏ biểu tình, lại không có đẩy ra dựa vào chính mình đầu vai đầu. Giá hỏa này thật là... Tính, ai làm hắn thích nó đâu. Như ngươi mong muốn, liền vĩnh viễn ở bên nhau đi. Vĩnh viễn? mươi 127 vĩnh viễn, đại kết cục. Hô! Gió lạnh thổi qua, chỉ còn lại có từng mảnh phế tích thành phố N nội, quỷ hồn ở phế tích gian du đáng. Nhân loại thì tại quỷ hồn không có tới khe hở kéo dài hơi tàn. Còn có thể như vậy sống bao lâu đâu đầy mặt tiểu thụy cả người dơ bẩn bất kham những người sống sót ở đoạn bích tàn viên trung tìm kiếm còn thừa đồ ăn ánh mắt chết lặng mà tuyệt vọng không ai cảm thấy bọn họ có thể chiến thắng quỷ hồn nhân loại liền phải diệt vong ít nhất ở cái này quốc gia là cái dạng này khu khu ôm một cái gầy yếu hải tử mẫu thân câu lũ eo biên ho khan biên ở phế tích lây, ý đồ tìm được chút đồ ăn tới giảm bớt nàng hải tử đói khác. lạch cạch cố sức mà dọn khởi một khối cồng kênh thạch đầu mẫu thân xoa xoa cái chán hãn Lấy ra thạch đầu hạ một cái đồ hộp. Đây là một cái cổ lương đồ hộp, không phải nhân loại nên ăn, nhưng ở cái này tận thế trong thế giới, lại là trí cao vô thượng mỹ thực. Cho ta! Cầu ngươi! Ô ô Cho ta hải tử lưu một chút đi! Nàng sắp chết đói! Bên cạnh người sống sót hai mắt tỏa ánh sáng, một phen đoạt qua đồ hộp, tham lam mà mở ra đồ hộp, không màng trên mặt đất mâu thân cầu xin liền ăn lên. vang! Một trận kinh thiên động địa chấn động từ xa xôi phía chân trời chuyển đến phế tích trung du đã vong hồn nhóm mờ mịt mà nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng ngay sau đó tàn bạo đáng sợ hữu hồn nhóm thế nhưng lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình bị một cổ vô hình hấp lực lôi cuốn giúp hướng thành phố n trung tâm thành phố phương hướng hô hô những người sống sót sôi nổi tránh lui tiếng thét chói thai hết đợt này đến đợt khác vội vàng ngăn đồ hộp người sống sót còn không kịp phản ứng đã bị vô số gào thét mà qua vong hồn xuyên thấu thân thể nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình Trên mặt đất mẫu thân cùng hài tử bị thân thể này chống đỡ, may mắn mà tránh được một kiếp, hài tử nhặt lên trên mặt đất đồ hộp, cùng mẫu thân ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Thực mau ăn xong rồi đồ hộp, mẹ con hai người lúc này mới có tinh lực nhìn về phía vong hồn nhóm dũng đi phương hướng. Đó là một mảnh mãnh liệt sóng gió lốc xoáy, bao trùm ở giữa không trung, mây đen quay cuồng, che đậy ánh mặt trời, đem toàn bộ thành phố N nở sân đến giống như địa ngục. Mà kêu lốc xoáy không ngừng cắn nuốt vô số vong hồn. Thê lương làm cho người ta sợ hãi tiếng rít tiếng vang triệt toàn bộ thành phố N. Mẫu thân cùng hài tử sợ hãi mà cuộn tròn ở phế tích, xuyên thấu qua phế tích khe hở quan sát đến kia phía lốc xoáy. Ở cắn nuốt vô số vong hồn lúc sau, lốc xoáy rốt cuộc ngừng lại, nó dần dần bình tĩnh, tan đi, bị mây đen bao phủ không trung một lần nữa lộ ra ánh mặt trời. Không, phải nói đó là, quang minh. Thuần trắng sắc quang gột rửa khắp không trung, không biết có phải hay không ảo giác. Mẫu thân thế nhưng mơ hồ nhìn đến một cái từ quang tạo thành người khổng lồ chậm rãi đi hướng xa hơn phương hướng. Đó là, thần minh. Mẫu thân nội tâm mạc danh trào ra như vậy một câu, một cổ ấm áp cảm giác từ linh hồn dũng mãnh vào tứ chi, làm nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Thần minh, cũng chỉ có thần minh mới có thể làm được những việc này. Mẫu thân thành kính mà quỳ xuống đất cầu nguyện, mà ngây thơ hải tử thế nhưng cũng đi theo quỳ xuống, trên mặt đồng dạng mang theo hạnh phúc quang mang. Vô luận là ai Chỉ cần là này trên địa cầu sinh vật, ở nhìn thấy thế giới ngưng tụ mà thành thần mình khi, đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái loại này thuần túy quang minh cùng ấm áp là sở hữu sinh vật nhóm lớn nhất hạnh phúc. Thần minh về tới địa tâm. Hắn nhìn chính mình trước mặt thuần màu đen, thân hình hư hư thật thật một cái khác thần minh nở nụ cười, ôn nhu mà ôm lấy trước mặt ô trọc hóa thân. hoan nên trở về, tịch diệt. Kiếp trước, vì không cho chính mình coi là mình ra nhân loại diệt sạch, hắn vẫn luôn đều ở cự tuyệt tịch diệt trợ giúp Chẳng sợ chính mình cô độc thừa nhận toàn bộ nhân loại ác niệm mang đến thống khổ cũng không tiếc. Thế cho nên cuối cùng thói quen khó sửa, thần cách tan vỡ, liên lụy đến toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt, dẫn tới tịch diệt chỉ có thể hy sinh chính mình tới nghịch chuyển thời gian. Thần minh nghĩ đến đây, hãy náy mà nhăn lại mi. Tịch diệt là đúng, thích hợp mà cắt giảm mới là tốt nhất xử lý phương pháp, một mặt bảo hộ chỉ biết dẫn tới kiếp trước toàn quân bị diệt. Như bây giờ liền rất hảo, các đại lục đều có chính mình sinh tồn phương thức ở khốn cảnh chung cầu sinh. Tuy rằng gian nan, nhưng so kiếp trước diệt sạch muốn hảo rất nhiều, đặc biệt là cái kia trọng sinh giả phương thức, tuy rằng thực phiền nhân, nhưng lấy tinh thần thể tiến vào quỷ vực phương thức thực hảo, chỉ cần không gặp được tịch diệt linh hồn mảnh nhỏ, cũng vẫn có thể xem là một loại tốt cầu sinh thủ đoạn. Cho nên này một đời, Thần Minh quyết định không hề nhúng tay nhân loại tồn vong, có lẽ bọn họ sẽ sống được càng tốt. Chứ bỏ hãy nay ở ngoài, Thần Minh còn đối kiếp trước chính mình đối tịch diệt lạnh nhạt canh cánh trong lòng. Nay một đời vì cứu vớt tịch diệt rách nát linh hồn mảnh nhỏ thần minh đã trải qua vô số lần luân hồi minh bạch cái này ô chọc hóa thân đối chính mình tình yêu có bao nhiêu sâu hắn vì chính mình phía trước làm cảm thấy phi thường xin lỗi tịch diệt đối mặt thần minh ôm có vẻ có chút không biết làm sao nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới cánh tay ôm chặt trong lòng ngực thần minh vẫn luôn đối chính mình khinh thường nhìn lại thần minh thân cận chính mình tịch diệt xương đen tạo thành khuôn mặt thượng lộ ra chút mê luyến trong lòng mênh mông tình yêu làm hắn tay kính có chút đại Thần Minh có chút tan đau, nhưng vẫn là ôn nhu mà tiếp nhận rồi tịch diệt hết thảy. Nghiêu, kỳ thật ta không trở về. Sau một lúc lâu, tịch diệt khô cằn mà nói. Thần Minh trầm mặc. Vậy ngươi hiện tại là ai? Tịch diệt mặt không đổi sắc nói, ta bị phân thành rất nhiều phiến, còn cần cứu giúp. Nghiêu, có thể lại giúp, giúp ta sao? Thần Minh trên mặt quanh năm chưa biến quá ôn nhu tươi cười cứng lại rồi. Chính là... Ân, giống phía trước như vậy. Ôm ấp hôn hít, vĩnh viễn ở bên nhau gì đó. Tịch diệt trột dạ mà tránh đi thần minh ôn nhu nhìn chăm chú, từ tính thanh âm nghiêm trang. Ngươi còn nghiện rồi. Thần minh ôn nu mà nắm tịch diệt gương mặt. Phải không? Đối mặt thần minh thuần trắng sắc trong mắt xem kỹ, tịch diệt càng thêm lời lẽ chính đáng. Đúng vậy. Thần minh bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào tịch diệt, sau một lúc lâu, bật cười. Hảo đi, như ngươi mong muốn, chỉ là, trước đó, ta còn là muốn cho ngươi biết một sự kiện. Tịch diệt không chớp mắt mà nhìn thần minh. Ta yêu ngươi, tịch diệt. Những lời này, kiếp trước tịch diệt ở thần minh trước mặt nói qua vô số lần, mỗi lần, thần minh đều lạnh nhạt mà tránh ra, không chút nào để ý tới này đoàn đến từ thế giới ở ngoài ô trọc. Hiện tại, thần minh cảm thấy nên chính mình nói. Thần minh hôn lên trước mặt ô trọc hóa thân tùy ý màu đen ô trọc nhiễm chính mình thuần trắng sắc thân thể. Tịch diệt tựa hồ không nghĩ tới thần minh sẽ nói như vậy, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó kích động đến hôn trở về, ôm thần minh cánh tay run rẩy cơ hồ cho rằng chính mình là đang nằm mơ ta cũng ái ngươi, yêu. Thần minh ôn nhu mà nhìn tịch diệt, cười hỏi, kia, hiện tại còn cần cứu giúp sao? Không, không cần. Tịch diệt bị mê choáng đầu, choáng váng mà ngây ngô cười. thấy thế, thần minh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cười đến ôn hòa. Không quan hệ, tịch diệt tưởng nói, ta không ngại, coi như hưởng tuần trăng mật đi. Độ độ độ hưởng tuần trăng mật. Tịch diệt xương đen tạo thành thân thể kích động đến thiếu chút nữa nổ tung. Chỉ có kết hôn mới yêu cầu hưởng tuần trăng mật, cho nên bọn họ đã kết hôn. Hảo, tịch diệt mừng rỡ như điên mà bế lên thần minh xoay cái vòng. ở thần minh ấm áp trên người loạn cọ. luôn luôn thích ổn trọng thần minh đỡ chán, rồi lại chưa nói cái gì, tùy ý tịch diệt sang bậy. chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi. thần minh nói ra tịch diệt thích nhất nói lời kịch. sau đó nhìn sưng sờ tịch diệt, khó được thoải mái mà nở nụ cười. tịch diệt ngốc lăng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. hắn ngây ngô cười nhìn chính mình thâm ái thần minh, ánh mắt mềm mại. ân. Chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau. Thẳng đến thời gian chi hà khô kiệt, thẳng đến vũ trụ cuối. Bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau. N. mươi 128 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.1. Thế giới hiện thực. Lần đầu tiên quỷ vực đại bùng nổ 2 năm sau, bắc cột hải đảo. Hôi vân che lớp mặt trời, màu đen hải vực trùng, vô số trường loại cá bề ngoài hình người sinh vật ở bơi lội, dính hoạt ướt át ngoại da thượng tràn đầy mấp máy mạch máu da thịt chúng nó hai tay triển khai chi gian mang theo thủy tê sinh vật đặc có màng màng giống như thần thoại trong truyền thuyết mê hoặc thủy thủ xa ẩn giống nhau lạnh băng dựng đồng từ đáy nước dò ra không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên bờ nhân loại trên bờ đói đến ra bọc xương những người sống sót dòng người chen trúc xô đẩy bọn họ nhìn đáy biển bơi lội sinh vật nhóm không chỉ có không có lộ ra sợ hãi biểu tình ngược lại tràn ngập cuồng nhiệt ý vị vĩ đại hải dương chi chủ nô chờ cuộc đời này cứu rỗi cảm ơn ngài phái ngài thân thuộc tiến đến Nô trở thành kính mà vì ngài dâng lên tế phẩm. thứ tư, lời nói vừa mới rơi xuống, mấy cái ăn mặc màu trắng chế phục giáo đồ liền thành kính mà quỳ xuống đất bái phục, đứng dậy đi vào một mảnh xám xịt xương mù bên trong. Theo xương sám bành trướng, giáo đồ mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, ý thức tiến vào quỷ vực. Đây là bọn họ từ phía chính phủ mới nhất chặn được tiên tiến thiết bị, trung châu khu vực hàng đầu thiết bị, có thể làm nhân loại không chịu hạn chế mà tiến vào quỷ vực, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới. Chỉ cần tinh thần cũng đủ kiên định, bọn họ là có thể đủ hướng chủ truyền lại bọn họ tín ngưỡng. Không sai, bọn họ sẽ tiến vào quỷ vực bên trong, vì bọn họ chủ mang đi bọn họ thành tín nhất tín ngưỡng, làm chủ có thể lớn hơn nữa phạm vi mà ô nhiễm khắp hải vực. Chứng kiến một màn này, đáy biển, bơi lội các nhân ngư ha to miệng, giữ tận không giống nhân loại khuôn mặt thượng phẳng phất lộ ra hương phấn tươi cười, dơ bẩn đáng sợ. Trên bờ mọi người tắc càng thêm phấn khởi mà hoan hô lên, kích động rơi lệ phản phất thấy được chính mình theo thần linh thức tỉnh mà bước vào chủ thần quốc kia một ngày. Tại đây mạc danh cuồng nhiệt bầu không khí chung, không ai có thể nhớ tới, hai năm trước kia, nhưng cái đó đáy biển sinh vật vẫn là nhân loại. Quái đàm sự kiện bên ngoài, nhân ngư ô nhiễm sự kiện. 20-20 năm ít nguyệt ít ngày, ở vào bắc cột bờ biển không người khu thực nghiệm trong căn cứ đã xảy ra không biết tên sự cố. Liên minh phái binh lính điều tra, ở trong căn cứ phát hiện khắp nơi thi thể toái khối cùng từng cái ngâm ở trong nước biển màu trắng thực nghiệm chế phủ binh lính tiếp tục thăm dò, phát hiện rất nhiều diện mạo quái dị nhục đoàn cùng quái vật bị nhốt ở từng cái thật lớn khay nuôi cấy. ở phòng thí nghiệm, bọn lính phát hiện còn xuất lại thực nghiệm sổ tay, phát hiện chân tướng. 3 tháng trước, thực nghiệm căn cứ phát hiện một cái kỳ lạ sinh vật, giống như cổ thần thoại trung sao ẩn giống nhau, mình người đuôi cá, trường bén nhọn hàm răng, chữa trị lực cực cường, cho dù gây chi cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. vì thế, bọn họ bắt đầu rồi nghiên cứu, không ngừng đem nhân ngư cắt quan sát nhân ngư cường hãng chữa trị năng lực, như toàn phục chế đến nhân loại trên người, sáng tạo ra nhân loại kỳ tích. Nhưng mà, thực nghiệm đi hướng không thể khống phương hướng. Phàm là tiếp xúc hơn người cá thực nghiệm nhân viên đều sinh ra ảo giác cùng tinh thần hoảng hốt bệnh trạng, tiêm vào nhân ngư huyết thanh thực nghiệm thể nhóm cũng bắt đầu biến dị bành trướng, mọc ra ghê tởm u cùng bọc mủ, rậm rạp mạch máu mấp máy trên da, như là làn da dưới sắp có thứ gì muốn tránh thoát ra tới giống nhau một ký tàn trang thượng nhớ kỹ phòng thí nghiệm ký lục giả cuối cùng một đoạn ký lục. Ít nguyệt ít ngày, chúng ta thực nghiệm lâm vào cục diện bế tắc, nhân viên không ngừng tử vong làm trong căn cứ tử khí trầm trầm, mặt trên càng ngày càng không xem trọng cái này hạng mục. Bọn họ nói cho ta, thực nghiệm căn cứ sắp bị đóng cửa, sẽ không lại có tài chính đầu nhập. Ta không cam lòng, danh hiệu chữ viết bị đồ hắc, thực nghiệm thể trong thân thể nhất định cất giấu ta khát vọng đã lâu bí mật. Đã nỗ lực đã lâu như vậy, hiện tại ta đã tiêm vào huyết thanh Chữ viết bị hoa rớt, nghiên tuyến mặt trên viết thượng liên tiếp kỳ quái ký hiệu, ta sẽ không từ bỏ. Bút ký bị xé đi vài tờ, ngón tay của ta dàn cũng mọc ra kỳ quái màng, này ý nghĩa cái gì? Càng ngày càng nhiều thực nghiệm nhân viên bắt đầu biến hóa. Bọn họ trở nên càng ngày càng tàn bạo. Tự thể văn mèo, ta, vết nước mắt, minh bạch, vết nước mắt, nhưng là, quá muộn, không biết tên màu nâu vết bẩn, liên tiếp quái gì vai vạn văn tự. Không, nó tới, nó muốn báo thù, nó vẫn luôn ở lừa gạt chúng ta. Trang giấy bị xé rách, binh lính nhìn chữ viết dần dần qua loa bút ký, mặc danh ra một thân mồ hôi lạnh. Phát hiện không đúng bọn họ quyết đoán rút khỏi căn cứ, vài phút sau, căn cứ ầm ầm sụp đổ, mãnh liệt nước biển bao phủ hết thảy. Sau lại, mọi người mới từ căn cứ thượng truyền tới cơ sở dữ liệu tin tức biết được cuối cùng chân tướng. Nguyên lai, like, lúc trước căn cứ phát hiện căn bản không phải nhân ngư, mà là một cái thật lớn thịt khối. Nhân ngư từ thịt khối trung ra đời, mà cái kia thịt khối tác đến từ một cái cảng vì thật lớn sinh vật. Không ai biết cái này sinh vật sống bao lâu, lại có bao nhiêu thật lớn. Bọn lính bị lệnh cưỡng chế bảo mật việc này, không hề tìm tòi nghiên cứu. Ở căn cứ hủy diệt một tháng sau, bờ biển không người khu phụ cận đã xảy ra một hồi động đất, đại địa ra nẻ, hải vực phạm vi mở rộng số km, bắc cột đảo nhỏ phụ cận thông đạo đều bị bao phủ, trở thành cô đảo. Tại động đất chung, có người chứng kiến tuyên bố chính mình thấy được đầu người mình ca quái vật, cũng dần dần tinh thần thất thường, cuối cùng bị đưa hướng bệnh viện tâm thần. Tên là nhân ngư ô nhiễm sự kiện hồ sơ như vậy phong ấn ở liên minh tối cao bảo mật cấp bậc cơ sở dữ liệu chung. Liêu Diệp tỉnh táo lại khi đang nằm ở chính mình chuyên trúc phòng nghỉ. Hắn mồ hôi đầy đầu mà ngồi dậy, hồi tưởng khởi trong mộng hết thảy, vẫn là nhịn không được lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ, so đời trước đâm quỷ còn muốn đáng sợ. Nguyên chủ, một cái điên cuồng nhà khoa học, cuối cùng kia thê thảm tử trạng thật sự làm Liêu Diệp không rét mà run, vô pháp tiếp thu. Kỳ thật Để ý ngoại xuyên qua sau, mỗi đêm làm một cái có quan hệ nguyên chủ kết cục ngộng đã trở thành liêu Diệp thái độ bình thường, nhưng này cũng không ý nghĩa Nghiêu Diệp có thể thói quen mấy thứ này. Kiếp trước, Nghiêu Diệp bất quá là cái mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh, hoàn toàn là cái người thường, đống nhiên đi vào cái này xa lạ quốc gia, xa lạ thực nghiệm căn cứ, hắn vô pháp tự khống chế mà cảm nhận được sợ hãi cùng mờ mịt. Dựa ở mềm mại gối đầu thượng, Nghiêu Diệp xoa xoa cái chán mồ hôi, biểu tình mê mang. Án lăng, nay chẳng lẽ chính là gián tiếp hại chết án lăng đại giới sao niêu diệp nhớ rõ lúc trước chính mình mượn đi rồi án lăng đùa bình an tưởng lấy này tới ứng đối chung cư quỷ hồn nhưng không nghĩ tới án lăng liền như vậy đã chết niêu diệp thậm chí còn không kịp đi tự hỏi chính mình trong lòng bi thương cùng mặt khác tối nghĩa khó hiểu tình ý bệnh viện liền đã xảy ra kỳ quái sự tình đen điện nhấp nháy nhấp nháy hết thể đều trở nên vặn vẹo lên hắn cũng ở theo sau đi vào nơi này trở thành một cái chuyện xưa vai ác nhân vật không biết vì cái gì Gần nhất đến thế giới này, Nhiêu Diệp phải biết thế giới này hướng đi, hơn nữa còn được đến nguyên chủ cả đời ký ức. Nguyên chủ tên là Kệ Sa, là một cái tương đương xuất sắc nhà khoa học, nhưng tính cách cố chấp khắc nghiệt. Ở thanh niên khi huy hoàng thời kỳ qua đi lúc sau liền lưu lạc thành một cái tiểu phòng thí nghiệm tiến sĩ, nghiên cứu một ít bất nhập lưu tiểu hạng ngủ. Tuy rằng so với người bình thường tới nói đã xem như công thành danh thoại, nhưng ở phòng thí nghiệm mặt khác đại lao trong mắt thật sự không đáng giá nhắc tới. Như vậy tao ngộ làm sự nghiệp tâm rất nặng kệ xả trở nên càng thêm cực đoan mà vặn mẹo, hắn ở chính mình phòng thí nghiệm tác oai tác phúc, mặt khác thực tập nghiên cứu viên nhóm giận mà không dám nói gì. Ngay nọ, trong căn cứ đột nhiên vận tới một cái tân thực nghiệm thể nhân ngư, cực kỳ giống chỉ tồn tại với thần thoại truyền thuyết xả ẩn. Chẳng qua này nhân ngư bề ngoài cực kỳ xấu xí, trừ bỏ mình người đôi cá cùng so cường chữa trị năng lực ở ngoài, cùng thần thoại trung xả ẩn không có bất luận cái gì điểm giống nhau Nhưng này dù sao cũng là một cái tuyệt vô cận hữu phát hiện, một đám điên của nhà khoa học thực mau liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu rồi nghiên cứu, bí mật dùng nhân thể làm thực nghiệm, dùng từ xấu xí nhân ngư trên người lấy ra huyết thanh sáng tạo ra một đám người cá. Bất đồng với cơ thể mẹ xấu xí, này đó bị đảo tạo ra tới nhân ngư càng phù hợp thần thoại trung đối xa ẩn miêu tả, có được nhân loại khó có thể miêu tả mỹ mạo, có thậm chí còn có nào đó kỳ dị năng lực, dẫn phát rồi căn cứ các nhà khoa học càng thêm cuồng nhiệt tìm tòi mà ban đầu xấu xí nhân ngư ở bị ép khô sở hữu giá trị lúc sau, cái này cơ thể mẹ tồn tại liền trở nên không như vậy quan trọng, cuối cùng bị căn cứ thượng tầng tùy tiện ném cho nguyên chủ kệ xả xử lý. Nguyên chủ đối thực nghiệm thể tàn khốc vẫn luôn pha chịu lên án, thậm chí còn ở ngầm tiến hành quá phi pháp thực nghiệm trên cơ thể người, là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. ở được đến tha thiết ước mơ nhân ngư lúc sau, càng là dùng hết các loại tàn nhẫn thực nghiệm thủ đoạn, chỉ vì tìm tòi nghiên cứu nhân ngư cực cường chữa trị lực bí mật. Newton có thể được đến một cái khiếp sợ thế nhân phát hiện, trở về đỉnh. Nhưng ở không lâu lúc sau, kỳ quái sự tình liền liên tiếp mà phát sinh ở trong căn cứ, rất nhiều người bắt đầu trở nên táo bạo dễ giận, xin nghỉ người càng ngày càng nhiều, tới rồi hậu kỳ thậm chí có người mọc ra ghê tẩm bọc mủ cùng nhọn, biến dị thành một cái quái vật. Một lòng trầm mê thực nghiệm, đem xấu xí nhân ngư cha tấn đến không ra hình người nguyên chủ cũng không để ý này đó. Đối mặt nhân thủ khan hiếm tình huống cũng chỉ là hướng thượng cấp xin thỉnh một vị Tân trợ thủ Cà Rèn. Cà Rèn là cái giàu có tình yêu nữ nghiên cứu viên, vẫn luôn lo liệu nhà khoa học vi phạm đạo đức nàng lập tức đã bị nguyên chủ đối nhân ngư tiến hành tàn bạo hành vi cấp trọc giận, âm thầm phóng chạy nhân ngư, hủy diệt rồi nguyên chủ đại bộ phận số liệu tư liệu, cùng nhân ngư cùng nhau biến mất ở một cái đêm mưa. Nguyên chủ ở biết được hết thể sau nổi trận lôi đình, lại không làm nên chuyện gì, mặt trên đã hạ lệnh muốn ngưng hẳn cái này chậm chạp không thấy thành quả hạng mục, nguyên chủ tuyệt vọng dưới bí quá hóa liệu cho chính mình tiêm vào còn chưa hoàn thành nhân ngư huyết thanh, trở thành một cái xấu xí nhân ngư quái vật. Cuối cùng, nguyên chủ tử trạng cực kỳ khó coi. Hô, đi xuống giường đệm, Niêu Diệp dùng nước lạnh rửa mặt, dùng để tê mỏi chính mình khẩn trương thần kinh. Nguyên chủ kết cục thật sự quá khủng bố, Niêu Diệp không nghĩ lưu lạc thành như vậy kết cục. Ở trong động, nguyên chủ kết cục chính là biến dị thành một cái xấu xí ghê tởm quái vật, chìm ở mấy trăm mẹ dưới nước, hắc ám tính bên trong nên đón thống khổ mà dài dòng tử vong. Như vậy cách chết, thật sự còn không bằng bị lệ quỷ ăn luôn đâu Xuân sao Đồng thau sắc vòi nước không ngừng chảy ra lạnh leo nước máy Liêu Diệp ngầm đầu, nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình Tóc vàng mắt xanh bề ngoài làm đương hai mươi mấy năm long quốc người Liêu Diệp đến nay vô pháp thích ứng. Một đầu dầu mỡ ám kim sắc nửa tóc dài buông xuống ở cổ chỗ Ảm đạm thiên lam sắc đồng tử còn còn sót lại trong ngộng kinh sợ Trước mắt quần thâm mắt như là bôi khói sông trang giống nhau có như thâm thủy soái khí ngũ quan sấn này so giấy trắng còn muốn tái nhợt làn da, có vẻ thập phần tinh thần xa xút, giống như bệnh nặng mới khỏi la quỷ sơ sơ chính mình thấm lạnh gương mặt niêu diệp cảm giác chính mình cùng cương thi mau không hai dạng bất quá cũng khó trách hôm nay nhân ngư mới vừa bị đưa lại đây niêu diệp xác thật có chút khẩn trường, ngủ cũng thực không an ổn vì không dẫm vào nguyên chủ vết xe đổ niêu diệp là nhất định phải ngưng hẳn về nhân ngư tàn khốc thực nghiệm nhưng là cụ thể ngăn cản thi thố Nhiêu Diệp vẫn là lấy không chừng, hắn chỉ là cái hàng giả mà thôi, làm việc cần thiết tiểu tâm vì thượng. Một khi bị phát hiện, ở cái này khắp nơi biến thái nhà khoa học thực nghiệm căn cứ, nên đón hắn sẽ là so nhân ngư càng tàn khốc cắt miếng thực nghiệm. Độc thân một người ngốc tại này không thấy thiên nhật trong căn cứ, Nhiêu Diệp thật sự thực sợ hãi. Nói đến cùng, nháy mắt liền tới đến thế giới này Nhiêu Diệp, vẫn như cũ vẫn là kiếp trước cái kia sợ hãi tử vong người nhát gan, cho dù là ở cái này xa lạ địa phương hắn cũng vẫn là không muốn dễ dàng chết đơn giản rửa mặt qua đi niêu diệp trồng lên màu trắng chế phục đi ra phòng nghỉ thực mau tới tới rồi phòng thí nghiệm phụ cận niêu diệp sụ mặt dùng nguyên chủ nhất thường dùng xem rác rưởi ánh mắt nhìn những người khác mà những người khác tắc lấy lòng mà hướng niêu diệp chào hỏi tất cung tất kính Xong đời hôm nay tiến sĩ giống như phá lệ khó chịu bộ dáng sẽ không lại muốn xào ai con một đi lòng mang cái này ý tưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên nhóm đều không cấm công tác đến càng nghiêm túc lên Lui tới bước chân vội vàng, tất cả đều cúi đầu, sợ bị Nghiêu Diệp lấy ra cái gì tật xấu tới một đốn quả trách, còn ném này phân khó được hảo công tác. Vì không dẫn người hoài nghi, Nghiêu Diệp duy trì nguyên chủ âm lánh vai ác chuyên trúc biểu tình, xem cũng chưa xem mọi người liếc mắt một cái, lập tức hướng chính mình chuyên trúc phòng thí nghiệm đi đến. Phòng thí nghiệm lý chính giam giữ kia chỉ xấu xí nhân ngư cơ thể mẹ. Nghe nói là một con phi thường xấu xí ra hỏa xấu xí si đến trong căn cứ mọi người chẳng sợ chỉ là xem nó liếp mắt một cái đều sẽ cảm thấy chán ghét nông nỗi không ai muốn tiếp thu cái này thực nghiệm thể thế cho nên thế nhưng rơi xuống nguyên chủ căn cứ này tầng dưới chốt nhân tra trong tay gặp càng thêm cực kỳ tàn ác thực nghiệm nhớ tới ở trong ngộng mơ hồ nhìn thấy huyết nục mơ hồ thực nghiệm cảnh tượng nêu diệp cắn chặt rằng thầm mắng nguyên chủ thật là cái tâm lý biến thái Liên tính lại như thế nào xấu xí cũng không phải nhân ngư xứng đáng bị như thế thương tổn lý do đi đến phòng thí nghiệm ngoại tẩu đạo chỗ Nhiêu diệp ngoại ý muốn nghe được phòng thí nghiệm nội ồn nào thanh âm. Ha ha ha. Thật là xấu về đến nhà. Ông trời. Giá hỏa này còn sẽ khóc. Ngươi thấy được sao? Kia, cái kia, nếu không chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, tiến sĩ lập tức tới đây. Sợ cái gì? Tiến sĩ tên kia ngươi lại không phải không biết, căn bản sẽ không để ý vật thí nghiệm chết sống. Ngươi cứ yên tâm đi. Chính là. Này dù sao cũng là quan trọng vật thí nghiệm. T. Thượng đế. Ngươi mau dừng tay đi. Ngươi đem nó đầu tạp ra cái lỗ thủng. Ta nói ngươi, thật là nhát gan. Không nghĩ tới đường tới, thật mất hứng. Này xấu đổ vật giống như sẽ không nói. Thảo. Nó đem ta tay chảo bị thương. Mẹ nó. Cấp lao tử để lại nó. Này đáng chết tạp trùng. Lao tử thế nào cũng phải khấu kia đôi mắt hạt trâu. Phòng thí nghiệm nội, mấy cái thanh niên đùa giỡn thanh em không dứt bên hay dùng từ thô bị bất kham. Nghe thanh âm này mấy cái không biết tên thanh niên tựa hồ đang ở phòng thí nghiệm nội khi dễ nhân ngư ác liệt tiếng cười thường thường vang lên còn trộn lẫn một cái động vật gào giống thê lương thanh âm tựa hồ là nhân ngư ở ra sức chống cự nghe phòng thí nghiệm nội thanh âm niêu diệp sắc mặt càng thêm âm trầm nguyên chủ phi thường để ý chính mình phòng thí nghiệm giống nhau không cho phép người không liên quan tiến vào chịu nguyên chủ ảnh hưởng niêu diệp cũng thực không thích người khác tùy tiện xâm nhập chính mình phòng thí nghiệm mấy người này quả thực là ăn gan hùn mật gấu càng đừng nói Là một cái xuyên qua đến trong căn cứ người bình thường, Niêu Diệp bản thân là thực đồng tình cái kia chịu đủ tra tấn nhân ngư, còn tính toán tìm cơ hội trước tiên thả chạy nhân ngư, kết quả này mấy cái ra hỏa cư nhiên dám thừa dịp hắn không ở khe hở khi dễ nhân ngư, thật là nhân cha. Nay trong căn cứ nghiên cứu viên như thế nào đều như vậy không bình thường. Áp lực trong lòng phẫn nộ, Niêu Diệp mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Âm trầm biểu tình nhường đường qua phòng thí nghiệm cửa nghiên cứu viên nhóm đều nhịn không được thế phòng thí nghiệm nội mấy cái không biết trời cao đất dày tiểu tử cầu nguyện. Phanh. Phòng thí nghiệm đặc thù kim loại chế thành đại môn từ hai sườn chậm rãi mở ra, lộ ra rộng lớn phòng thí nghiệm không gian, ba cái ăn mặc màu trắng chế phục nghiên cứu viên chính tụ ở ở giữa đất chống chỗ, đầy mặt chán ghét đá đánh cái gì. Mẹ nó! Không biết tốt xấu đồ vật. Quả nhiên là cái tạp trùng. Loại này tiến hóa không hoàn toàn đồ vật thật không biết còn có cái gì tồn tại giá trị. Ta ở mặt khác tiến sĩ nơi đó nhìn đến quá hoàn chỉnh thực nghiệm thể, kia mới kêu đẹp. Hoàn mỹ. Thứ này quả thực là ở vũ nhục nhân ngư tên này. Ở mấy người tay đấm chân đá dưới, một cái mình đầy thương tích nhân ngư chết lặng mà dùng tay che chở chính mình đầu, ánh mắt lỗ trống, độc dược làm cho người ta sợ hài đoán độc lại ở đáy mắt thông thả nảy sinh. Nhân loại đều nên đi chết. Sớm muộn gì có một ngày. Sớm muộn gì. Sở hữu nhân loại đều phải đi tìm chết nhân ngư bị đánh đến huyết nhục mơ hồ nhưng nhân ngư trên người sở đặc có một cổ kỳ lạ làm người chán ghét căm hận cảm giác lại làm mấy người càng thêm điên cuồng bọn họ càng thêm dùng sức mà đá đánh nhân ngư đôi mắt ở bất chi bất giác chung nổi lên tơ máu như là quỷ chuyện xưa bị mê hoặc tâm trí người giống nhau đánh mất lý trí biểu tình khoa trương đến cơ hồ không giống cái nhân loại bình thường mặc danh bọn họ trong đầu đã chỉ còn lại có bạo lực cùng huyết tinh tố chất thần kinh mà hung hăng dẫm đạp Mãn nhãn đều là trên mặt đất nhân ngư, hận không thể như vậy đem nhân ngư đánh chết. Nghiêu Diệp đi vào phòng thí nghiệm, trong này, mắt thấy mấy người kia tựa hồ đánh nhẹ rồi, đôi mắt đều đỏ bừng, thế nhưng không hề có chú ý tới hắn đã đến. Duy nhất một cái không có tham dự khi dễ tiểu hoàng bao thanh niên tắc bị trước mắt này rõ ràng không bình thường một màn dọa tới rồi, sợ hãi mà run thành một đoàn, ở nhìn đến Nghiêu Diệp sau càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, môi run run, lời nói đều sẽ không nói. Phang. Phang. Bị đập thanh âm không ngừng chuyển đến, Nhiêu Diệp nhảy bén mà phát hiện mấy người dưới chân lan tràn khai máu tươi cùng nhân ngư càng ngày càng suy yếu thanh âm. Sách, những kẻ cặn bã này. Nhiêu Diệp vốn là bởi vì gần nhất mấy ngày liền ác mộng mà tâm tình không tốt, cái này càng là kể bên bạo phát, quyết đoán cầm lấy phòng thí nghiệm phòng, bước nhanh đi qua đi, lạnh mặt điện đổ ba người. Tư tư tư. Á á á. Cái gì? Đã xảy ra. Tiến sĩ. Á á á. ô ô ô thực xin lỗi tiến sĩ thực xin lỗi niêu diệp đem điện giật chốt mở chạy đến lớn nhất mặt vô biểu tình mà nhìn ba cái đánh đến nhất hoan người lục tục ngã xuống đất run rẩy miệng sùi bấm mép bên cạnh tiểu hoàng bao nhưng thật ra không bị điện nhưng cũng sợ tới mức cả người run rẩy nước mắt nước mũi giàn rùa mấy người ngã xuống đất sau bị bọn họ vây quanh ở trên đất chống nhân ngư thân ảnh liền hiển lộ ra tới mình người đuôi cá nhân ngư vết thương đầy người trắng bệnh thượng thân thượng tất cả đều là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương mà vừa rồi mấy người chính là ở hướng này đó miệng vết thương thượng đã đánh bởi vậy miệng vết thương thượng cũng tất cả đều là các loại xé rách ngược đại dấu vết uy an bảo chỗ sao người tới ta nơi này vào mấy cái gián điệp lạnh lùng mà liếc mắt một cái ngầm lăn lộn cầu xin mấy người niêu diệp cầm lấy máy truyền tin thông chi an bảo chỗ niêu diệp cảm thấy nhân cha đều là ở khen mấy người này những người này căn bản chính là rát rưởi đối mặt một cái cực giống nhân loại sinh vật đều dám như vậy ngược đãi tâm lý âm u đến ghê tởm vẫn là nhanh chóng ném tới rác rưởi trạm tương đối hảo mà nghe được niêu diệp gọi an bảo chỗ thanh âm sau bị điện đến mau thần chí không rõ ba người đều lộ ra càng thêm sợ hãi biểu tình bọn họ thật vất vả hoa vốn to hao phí vô số tinh lực mới thi được cái này phòng thí nghiệm nếu liền như vậy bị an bảo chỗ áp đi kia không thể nghi ngờ là cái thật lớn vết nhơ nói không chừng liền sẽ bị trục xuất căn cứ này đối bọn họ mà nói so chết còn khó chịu không câu ngài tiến sĩ câu ngài buông tha chúng ta lần này đi tiến sĩ chúng ta lần sau cũng không dám nữa câu ngài đừng kêu an bảo chỗ câu ngài ô ô ô, ô. câu xin ngài chúng ta cũng không dám nữa đối mặt tố có tàn bạo chi danh kệ xả tiến sĩ mấy người lại không có vừa rồi kiêu ngạo tùy ý ở hoan qua điện giật sau liền cường chống dùng nịnh nọt biểu tình cầu xin niêu diệp cùng vừa rồi điên cuồng cùng ác liệt hình thành tiên minh tương phản niêu diệp phiền chán mà đá vang ra bỏ đến chính mình bên chân cầu xin một người Thanh âm lãnh đạo, Cũng nay Ta phòng thí nghiệm. Không phải cái gì tạp chủng đều có thể tiến. Câm miệng cho ta. Lại phát ra một chút thanh âm các ngươi cũng không cần đưa đến an bảo chỗ. Coi như cái vật thí nghiệm tại đây phòng thí nghiệm ngốc cả đời đi. Lời này vừa nói ra, mấy người tất cả đều sợ tới mức run thành run rẩy, không chút nghi ngờ nghiêu diệp sẽ làm như vậy. Rốt cuộc ở trong căn cứ, nguyên chủ kệ xạ bản thân chính là cái có thể ngăn em bé khóc đêm biến thái mà bọn họ chỉ là mấy cái mới tới thực tập sinh đối mặt nghiêu diệp căn bản không hề có sức phản kháng mấy người nháy mắt an phận không ít liền khóc thút thít đều chỉ dám vặn vẹo mặt nghẹn hối hận đến ruột đều mau thanh bọn họ này đó mới vừa tiến thực nghiệm căn cứ không lâu tay mơ thực tập sinh chỉ là nghe nói cái này cơ thể mẹ nhân ngư xấu xí cho nên tới mở rộng tầm mắt muốn sớm biết rằng kệ xả tiến sĩ sẽ tức giận như vậy bọn họ làm sao như vậy cản rỡ mà tiến vào mắt thấy liền gặp phải bị an bảo chỗ bắt đi lưu lại án đế cục diện mấy người nhịn không được khóc lóc thảm thiết hận không thể đem vừa rồi cái kia đầu góc có hố chính mình thiên đao và quả niêu diệp không để ý tới đám cặn bã này ngước mắt nhìn về phía trên đất trống bị xiềng xích trói buộc thực nghiệm thể nhân ngư một đôi hắc rượu thạch trong mắt ánh vào mi mắt suy yếu nhân ngư đang ở khiếp nhược mà trộm xem hắn nhân ngư dùng lộ ra xương cốt cánh tay chống đỡ chính mình miễn cưỡng nâng lên đầu thấy không rõ cảm xúc màu đen đôi mắt cất giấu không biết làm sao sát thái bị máu tươi nhiễm hồng nửa trương sườn mặt mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh xấu xí si màu đen đơn ký nhân ngư chuyên chú mà nhìn trước mặt nhân loại đen như mực con ngươi chiếu ra nhân loại trắng non xinh đẹp gương mặt đây là nhân ngư có ý thức tới nay gặp qua cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đối chính mình phóng thích thiện ý nhân loại nhân ngư có trong nháy mắt mở mịt cùng vô thố. nguyên bản trong lòng kích động hủy diệt hết thể dục vọng nháy mắt tan thành mây khói nhân ngư lúc này mãn nhãn đều là cái này xinh đẹp đến kỳ cục nhân loại Nó cơ hồ cho rằng chính mình là đang nằm mơ, đều có ý thức tới nay liền đối mặt vô số ác ý nó lần đầu tiếp xúc đến như vậy thiện ý hành động, nhất thời không biết như thế nào ứng đối, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa nhân loại, không chớp mắt. Nhìn nhân loại đối đại những cái đó khinh nhục chính mình nhân loại khi lãnh đạm bộ dáng nhân ngư trong lòng dâng lên một cổ xa lạ tê mọi tư vị, không khó chịu, lại như là bị người méo trái tim giống nhau, hết sức khó nhịn cùng khát vọng. Giống như trong sa mạc cơ hồ muốn khát chết lữ nhân thấy được một mảnh ốc đảo giống nhau, đã khát vọng, lại sợ hãi này chỉ là một hồi ảo giác. Nhân ngư thậm chí không dám nháy mắt, sợ trước mắt hết thảy đều sẽ như cảnh trong mơ giống nhau tàn ra. Nó đã từng vô số lần nằm ở phẫu thuật trên này bị lệnh leo dao phâu thuật cắt thống khổ cùng máu tươi làm nó căm ghét nhân loại cái này giống loài. Nó hy vọng nhân loại cái này xấu xí si giống loài có thể biến mất, vĩnh viễn biến mất. Nhưng hiện tại, nhân ngư phát hiện. Nhân loại cũng không đều là nó gặp qua như vậy xấu xí, ít nhất nó trước mặt nhân loại, mị đến làm nhân ngư vô pháp rời đi tầm mắt. Không biết vì cái gì, có lẽ là sinh ra đã có sắn tham lam bản tính, nhân ngư tham lam mà nhìn chăm chú vào cái này nhân loại xa lạ nhất cử nhất động, trong mắt dần dần mạn nổi lên mê luyến sắc thái. Nhìn này trương quen thuộc mặt, Niêu Diệp biểu tình cứng lại, nắm tay đột nhiên buộc chặt, suýt nữa thất thố. Án lăng! Gương mặt này! Không phải án lăng sao! Chương 129 viên ngoại tuần Trăng mật thiên 1.2 Nam sắp trên mặt đất nhân ngư có gầy nhưng rắn chắc nửa người trên cùng phúc một tầng màu đen vẩy cá cường kiện đuôi cá sắp xỉ hình quạt đuôi bộ vô lực mà phô trên mặt đất loại cá giống nhau bóng loáng khinh bạc đuôi cá thượng có bị xé rách dấu vết nhân ngư thượng thân làn da quá độ tái nhợt dậm rạp mà trải rộng huyết nục mơ hồ miệng vết thương miệng vết thương bên cạnh đã bị bọt nước đến trắng bệnh kia tê ở bên nhau vẩy cá trạng miệng vết thương đủ để lệnh hội chứng sợ mật độ cao người bệnh nổi điên Nhiêu Diệp hoảng hốt một chút, cầm lòng không đậu mà đi qua, nửa ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay xoa nhân ngư huyết nhục mơ hồ nửa khuôn mặt. Nơi đó, có cùng án lăng giống nhau bớt, ngũ quan hình dáng đều cùng án lăng giống nhau như lúc. Là án lăng sao? Hắn không chết, vẫn là nói, cùng hắn giống nhau, đi tới thế giới này. Nhiêu Diệp trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng càng nhiều lại là vô pháp áp lực vui sướng, nguyên bản bởi vì án lăng tử vong mà trở nên thống khổ chết lặng thần kinh lập tức nhảy lên lên. Nhiêu Diệp kinh hỉ mà cơ hồ muốn rơi lệ, sớm tại trước khi chết liền dưới đáy lòng nảy sinh nói không rõ tỉnh tố tại đây một khắc hoàn toàn bạo phát ra tới. Án Lăng. Cái kia yêu thầm chính mình Án Lăng. Đã trở lại. Từ biết được Án Lăng tin người chết, Nhiêu Diệp liền sống ở thống khổ cùng ấy náy bên trong, nếu không phải trong khoảng thời gian này vì thoát khỏi nguyên chủ bi thảm vận mệnh mà làm hắn không dành hắn cố, Nhiêu Diệp chỉ sợ chính mình đã sớm hỏng mất. Nếu Án Lăng thật sự cùng hắn giống nhau tới nơi này. Kia này đó ấy náy liền có thể có cơ hội bồi thường, hắn cũng sẽ không lại là cô độc một cái. Ở cái này dị thế giới, bọn họ sẽ là lẫn nhau duy nhất, kiếp trước bởi vì nhát gan nhút nhát mà dẫn tới bi kịch, không bao giờ sẽ phát sinh. Lần này, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở án lăng bên người, sẽ không giống kiếp trước giống nhau làm lơ án lăng tình yêu, Vĩnh viễn sẽ không. Nhân ngư bị nêu diệp dùng ngón tay khẽ vuốt gương mặt, tựa hồ thực hoảng sợ giống nhau thối lui rất nhiều, sợ hãi mà cuộn tròn ở một bên. Đem chính mình xấu xí mặt dùng cánh tay che đợi lên. Xấu. Thật xấu. Không cần xem. Không cần xem. Nhân ngư vốn tưởng rằng chính mình đã thói quen người khác miệt thị cùng khinh lục Nhưng đối mặt cái này duy nhất cứu vớt chính mình nhân loại. Nó vẫn như cũ nhịn không được lùi bước. Hoài đối chính mình thật sâu chán ghét tránh đi nhân loại đụ vào. Như thế dơ bẩn xấu xí chính mình. Làm sao dám đi tiếp cận hắn. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Thật ghê tởm. Như vậy xấu xí ra hỏa không thể tiếp cận hắn sẽ làm dơ như vậy xinh đẹp tồn tại nguyên bản còn dưới đáy lòng kích động không biết tên chiếm hữu dục nhân ngư trở nên thấp thỏm lo âu nó thật sâu căm hận chính mình xấu xí bề ngoài không dám đối mặt liêu diệp sợ hãi nhìn đến liêu diệp cũng lộ ra những người khác giống nhau chán ghét ánh mắt đem chính mình xúc thành một đoàn liêu diệp tay cũng bị tránh đi liêu diệp nhìn ôm đầu không nói lời nào nhân ngư con ngươi run rẩy lộ ra ảm đạm biểu tình thực mau an bảo chỗ người tới An Mạc xương vỏ ngoài trang phục bảo An Lênh khóc mà áp đi rồi mấy cái tự tiện xông vào phòng thí nghiệm thực tập sinh, không màng bọn họ quỷ khóc sói gào giống nhau lên gì. Cái gì cũng chưa làm tiểu hoàng mao cũng gục xuống đầu bị áp đi rồi. Trước khi đi, hắn mặc Danh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến kẻ xạ tiến sĩ nửa ngồi xổm cái kia xấu xí nhân ngư trước mặt, thấp giọng nói cái gì, ngón tay xoa nhân ngư huyết nục mơ hồ gương mặt. Kẻ xạ tiến sĩ sườn mặt biểu tình, ôn nu đến không thể tưởng tượng. Tiểu Hoàng Mao mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, bởi vì hắn biết cái kia xấu xí nhân ngư có bao nhiêu xấu. Tuy rằng chỉnh thể như là nhân loại, nhưng kia không hề huyết sắc làn da cùng thủy sinh động vật đặc có ở mức chân trợ cảm, chính là cho người ta một loại khôn kể sợ hãi cảm, xấu xí đến đủ để tạo thành nhân loại tinh thần ô nhiễm, bởi vậy mới bị toàn bộ căn cứ người chán ghét, đá bóng giống nhau đá tới đá lui. Mà kệ xả cái này tố có tàn bạo chi danh tiến sĩ cư nhiên sẽ như vậy ôn nhu mà đối đãi này nhân ngư. Này quả thực so tận thế càng làm cho tiểu hoàng Mao khiếp sợ. Tựa hồ đã nhận ra người khác nhìn trộm, tiểu hoàng Mao nhìn đến cái kia xấu xí nhân ngư ngâng lên đầu, nhìn về phía chính mình. Nhân ngư lạnh băng dựng đồng tràn đầy động vật máu lạnh đặc có làm cho người ta sợ hãi bạo ngược, cho người ta một loại thấy biển sâu dưới thật lớn sinh vật sợ hãi cảm cùng hít thở không thông cảm. Nhìn thẳng này song phi người trong mắt, tiểu hoàng Mao hô hấp cứng lại, như là lâm vào biển sâu đế chỗ, ở thấu không tiến một tia quang mang trong nước biển, hắc cám cùng yên tĩnh Trung ở một con thật lớn dựng đồng nhìn chăm chú hạ bên thai hết thể đều yên lặng thế giới nháy mắt an tính xuống dưới tính cả linh hồn của hắn cùng nhau rơi vào vô tận vực sâu tiểu hoàng mau biểu tình lỗ trống mà xoay qua đầu túi đầu an phận mà đi ra phòng thí nghiệm an bảo đội nhân viên ở hướng liêu diệp túi trào lúc sau liền lui xuống phòng thí nghiệm đại môn lại nhắm chặt lên liêu diệp nhìn vẫn luôn cuộn tròn không chịu làm chính mình tiếp cận nhân ngư thật cẩn thận mà vươn tay đừng sợ ta sẽ không thương tổn ngươi án lăng Không bao giờ biết, Nghiêu Diệp biểu tình tràn đầy mất mà tìm lại vui sướng cùng thương tiếc, bởi vì quá mức kích động cảm xúc, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy ra, rơi lệ đầy mặt. Thằng đến mất đi lúc sau, Nghiêu Diệp mới phát hiện chính mình có bao nhiêu để ý án lăng, ở cái này xa lạ địa phương, có thể tái kiến kiếp trước ấy náy người, đối Nghiêu Diệp mà nói, thật là trời cao tốt nhất lễ vật. Hơn nữa, đối với trước mắt cô độc một người Nghiêu Diệp tới nói, có thể có một cái đồng bạn với hắn mà nói thật sự trọng yếu phi thường. Nhiêu diệp nhìn nhân ngư, lại nghĩ tới kiếp trước án lăng, trong lòng những cái đó khôn kể tỉnh tố hôn loạn hối hận ở cái này xa lạ dị thế giới hoàn toàn bạo phát ra tới. Thật hối hận lúc trước. Thực xin lỗi. Nhiêu diệp ánh mắt ảm đạm mà nhìn nhân ngư, vì kiếp trước hết thẻ xin lỗi. Kiếp trước mượn đi rồi án lăng đùa bình an, còn cự tuyệt án lăng muốn bên người trợ giúp chính mình kiến nghị, thật là lại ngạo mạn lại ngu xuẩn. Nếu lúc trước đồng ý nói, có lẽ án lăng sẽ không phải chết. Hơn nữa. Ở biết do án lăng yêu thầm chính mình tiền đề hạ còn làm như vậy Nghiêu Diệp mỗi lần nghĩ vậy chút đều sẽ cảm giác trái tim nắm ở bên nhau dường như thống khổ Hắn biết, có lẽ không có án lăng đối chính mình như vậy thích Nhưng hắn cũng đã sớm thích thượng cái kia tên ngốc to con Bằng không, bệnh viện như vậy nhiều công nhân Hắn lại vì sao mỗi lần đều như vậy lưu ý án lăng đâu Đặc biệt là ở nghe nói án lăng tin người chết Đã trải qua này kỳ dị xuyên qua sau Ba phần thích cũng biến thành thập phần khắc cốt minh tâm Ở Nghiêu Diệp trong hồi ức. Án lăng đã bị điểm tô cho đẹp đến không ra gì, mà những cái đó tiếc nuối cùng hối hận cũng đã thâm nhập cốt thủy. Tóc vàng mắt xanh thanh niên rỗi tay ôm trước mặt nhân ngư, không màng nhân ngư trên người lầy lội máu tươi nhiễm hồng chính mình trắng tinh chế phục. Chúng ta sẽ không lại tách ra. Ta thích ngươi, án lăng, đừng lại rời đi ta. Tóc vàng thanh niên xinh đẹp ánh mắt tràn đầy nước mắt trong suốt, ôm chặt lấy trong lòng ngược nhân ngư, giống như gần chết người bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Nhân loại, ở ôm nó. Cái này nhận chi làm hãm sâu tự ti cùng tự mình chán ghét chung nhân ngư cảm thấy vô thố. Nó chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể như thế tới gần cái này. Mỹ lệ nhân loại, chỉ có thể kinh hoàng mà vẫn duy trì bị ôm vào trong lòng ngực tư thái. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được hồi ôm qua đi. Ấm áp, Nhân loại nhiệt độ cơ thể, hảo Ấm áp, Nhân ngư mê luyến mà giúp vào nhân loại bên gáy, trong lòng tự ti cùng yêu say đắm nhũ tạp ở bên nhau, chua sốt mà ngọt ngào tư vị làm nhân ngư tâm hoảng ý loạn. Nó bộ dáng thực xấu xí, cùng trước mặt cái này mỹ lệ nhân loại so sánh với, cực độ không tương xứng, nhân ngư rất rõ ràng điểm này. Nhưng, nó liên tiếp buông tay. Tuy rằng thực chán ghét chính mình tham lam mơ ước. Nhưng là... Đúng vậy. Vì cái gì muốn buông tay đâu. Hảo tưởng. Hảo tưởng. Trong lòng ngực nhân loại chỉ thuộc về chính mình. Nhân ngư nghe được Nghiêu Diệp vẫn luôn ở nỉ non tên, án lăng. Nó không biết cái này, Nghiêu Diệp trong miệng tựa hồ đã chết đi án lăng là ai. Nhưng nó có thể từ Nghiêu Diệp biểu hiện nhìn ra cái kia tên là án lăng người đối Nghiêu Diệp tới nói có bao nhiêu quan trọng, mà tựa hồ thực trùng hợp, Nghiêu Diệp nhận sai. Là người yêu sao? Ở phòng thí nghiệm đã trải qua rất dài một đoạn thời gian thực nghiệm sau, Nhân Ngư cũng mơ hồ minh bạch nhân loại rất nhiều tình cảm, luyến ái là nhân loại biểu đạt lẫn nhau tình yêu phương thức. Giống như Nhân Ngư theo đuổi phối ngẫu giống nhau, là có thể làm bạn cả đời ước định. Như vậy, trước mặt này nhân loại đem nó cho rằng phối ngẫu sao? Nói vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Nhân Ngư gắn đẩy lỗ chống con ngươi bắt đầu gập lên điên cuồng tình yêu cùng mê luyến, nó không để bụng bị nhận sai, chỉ là đối giờ phút này ôn nhu cùng ấm áp cảm thấy vô cùng mê muội Nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống thì tốt rồi. Vĩnh Viễn quá mức thân mật khoảng cách cùng thác loạn thân phận làm tự ti Nhân Ngư cũng nhịn không được hứng khởi rất nhiều bất kham vọng tưởng cùng. Mà này đó bắt đầu từ tình yêu, chính nảy sinh ra càng nhiều hắc ám chiếm hữu dục. ở nghiêu Diệp không có Lưu ý chỗ căn cứ ngoại. Triều tịch bắt đầu rồi bất an kích động, tựa hồ ở hải dương chỗ sâu trong, có cái gì ở ngao ngoe dục dịch. Căn cứ nội. Cái này ôm rằng co thật lâu, Nghiêu Diệp trước sau không muốn bung ra trong lòng ngực mất mà tìm lại bạn bè, khóc đến thanh âm ngẹn ngào. Ô ô, thực xin lỗi. Án lăng. Ta ở kia lúc sau suy nghĩ thật lâu, ta thích ngươi, đã sớm thích ngươi. Lần này. Ô ô, ta sẽ bảo hộ ngươi. tha thứ ta. Mà không biết khi nào khởi. Nhân Ngư vết thương chồng chất ngón tay chậm rãi xoa trong lòng ngực nhân loại sống lưng cùng cổ. Nguyên bản từ Nghiêu Diệp chủ đạo ôm, ở trong lúc lơ đang đã trở thành một cái phi nhân sinh vật tham lam giam cầm, không hề huyết sắc cánh tay thượng còn ở chảy ra hào hạt máu tươi, lại kề sát ở nhân loại mảnh khảnh xương sống lưng chỗ. Tựa hồ ở hy vọng xa với cái gì giống nhau, một lát cũng không nghĩ chia lịa. Khóc một hồi lâu sau, Nghiêu Diệp mới tính thanh tỉnh, hắn xoa xoa chính mình xương đỏ đôi mắt, ôn nhu mà nhìn Nhân Ngư đôi mắt, người nói bụng sao? nhân ngư chớp chớp mắt sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ chỉ là chuyên chú mà nhìn trong lòng ngực phối ngẫu không bỏ được rời đi mảy may niêu diệp bật cười phảng phất lại thấy được kiếp trước cái kia tên ngốc to con ngươi nhất định nói bụng từ từ ta đi cho ngươi lấy đồ ăn niêu diệp đứng dậy đi đồ ăn phòng cất chứa tìm nhân ngư thích ăn đồ ăn phía sau chỉ có thể nằm trên mặt đất nhân ngư trở nên mất mát rất nhiều nó gắt gao nhìn chằm chằm đi xa phối ngẫu thẳng đến kia đạo thon gầy mảnh dài thân ảnh bị che lấp ở một phiến khép lại sau đại môn mới không tham mà thu hồi tầm mắt nó cúi đầu nhìn chính mình ở trong nước biển có thể du đến phi thường mau đuôi cá lộ ra chán ghét biểu tình ở trên đất bằng như vậy hình thái chỉ là trói buộc nhân ngư nâng lên chính mình bén nhọn chỉ chảo triển khai hơi mỏng một tầng màng màng ở khe hở ngón tay gian như ẩn như hiện mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi này đôi tay có thể dễ dàng xé rách con mồi làng ra hẳn là cũng có thể cắt ra đuôi cá đi Nhân Ngư nhìn chính mình đôi cá, nghiêng đầu thầm nghĩ, nó bắt đầu chán ghét thân thể của mình. Nếu là có cùng nhân loại giống nhau thân thể thì tốt rồi, như vậy nó là có thể vĩnh viễn cùng phối ngâu ở bên nhau. Nghiêu Diệp thực mau liền mang tới đồ ăn, mấy cái mới mẻ cá biển. Nghiêu Diệp xem qua Nhân Ngư phía trước thực nghiệm báo cáo, bên trong nói Nhân Ngư chỉ có thể ăn sinh thực, bằng không sẽ cơ bắp vô lực, cho nên Nghiêu Diệp liền từ bỏ cho Nhân Ngư ăn ăn chín ý niệm. Tuy rằng thực đau lòng Án lăng cần thiết muốn ăn mấy thứ này nhưng là vì án lăng hảo hắn vẫn như cũ làm theo nhân ngư sợ hãi mà nhìn Niêu diệp muốn tiếp cận rồi lại tự ti với chính mình bề ngoài cực kỳ giống kiếp trước án lăng luôn là ở nơi tối tâm nhìn lén Niêu diệp bộ dáng Niêu diệp mặt mày nhu hòa xuống dưới lấy tiểu đao xử lý tốt cá biển lại thiết hảo cà phiến trang ở mâm nút cho nhân ngư nhìn bên cạnh người mâm đồ ăn nhân ngư chậm chạp không dám động quá khứ kinh nghiệm nói cho nó không có nhân loại cho phép nó không thể tự tiện lộn xộn đồ ăn một khi vi phạm nên đón nó liền sẽ là đòn hiểm cùng địa giận niêu diệp nhìn ra nhân ngư ứng kích phản ứng đau lòng mà khẽ vuốt nhân ngư gương mặt cười nói hảo đường lộ ra loại này đáng thương hề hề biểu tình ta tới uy ngươi đã khỏe há mồm a nhân ngư ngoan ngoãn địa học niêu diệp bộ dáng mở ra miệng huyết nhục mơ hồ gương mặt miệng vết thương bị căng đến lớn hơn nữa mà nhân ngư vẫn như cũ biểu tình như thường tựa hồ phát hiện không đến đau đớn giống nhau niêu diệp lâm vào chân mặc đem đồ ăn nhẹ nhàng đưa vào nhân ngư trong miệng, ngón tay run nhẹ nhẹ. hắn không dám tưởng tượng ở chính mình tới nơi này phía trước án lăng gặp nhiều ít tra tấn, thế cho nên ở như vậy thống khổ trước mặt đều mặt không đổi sắc. Nhân ngư không có nhìn ra nghiêu diệp buồn nản, chỉ là ngoan ngoãn mà nuốt vào đồ ăn, dùng trang ngập mịt mở tình yêu ánh mắt nhìn trước mặt ôn nhu nhân loại phối ngẫu. Nhân ngư cảm thấy nếu trước kia hết thể cha tấn chỉ là vì gặp được trước mặt nhân loại, kia nó vui vẻ chịu đựng, thậm chí cảm thấy lại đến vài lần cũng sẽ không để ý hiện tại hết thảy đều như là một hồi mộng đẹp tốt đẹp đến làm nhân ngư hy vọng chính mình vĩnh viễn không cần tỉnh lại uy nhân ngư ăn cơm xong sau niêu diệp liền bắt đầu cho nhân ngư xử lý miệng vết thương thật cẩn thận sợ lộng đau chính mình kiểu biệt gặp lại bạn bè tuy rằng ở trải qua một loạt thí nghiệm sau niêu diệp phát hiện án lăng mất đi kiếp trước ký ức thậm chí liền tiếng người đều sẽ không nói chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra chút đơn âm tiết gạo giống cùng kêu gọi nhưng là niêu diệp phi thường xác định trước mặt nhân ngư chính là án lăng Như vậy trầm mặc lại ẩn chứa nóng cháy ánh mắt, hắn vĩnh Viễn sẽ không nhận sai. Đây là hắn Á Lăng, hắn thẹn với Á Lăng. Niêu Diệp trà lao rất nhân ngư trên người vết máu, nhìn nhân ngư cực cường chữa trị lực hạ chính nhanh chóng khôi phục nguyên dạng miệng vết thương, ánh mắt rung động. Tuy rằng sẽ thực mau chữa trị, nhưng sẽ rất đau đi. Niêu Diệp thở ra một ngụm trọc khí, đem trong lòng thương tiếc đè ép đi xuống, ngước mắt nhìn chăm chú vào nhân ngư, thiên lam sắc trong mắt thuần túy đến giống như mùa xuân trên bầu trời đẹp nhất một mạt nhan sắc. Ta về sau, kêu ngươi án lăng, hảo sao? Ngươi có thể giống như trước giống nhau kêu ta Nghiêu bác sĩ, nhưng là, ta càng thích ngươi kêu ta nghiêu Diệp. Nhiêu Diệp ôn nhu mà nhìn trước mặt nhân ngư, cánh tay thân mật mà đáp ở nhân ngư cổ sau, ngón tay giao nhau khấu khẩn, giúp vào nhân ngư trong lòng ngực, tư thế phi thường thân mật tái muội. Nhân ngư si ngốc mà nhìn trước mặt tóc vàng mắt xanh, môi hồng răng trắng phối ngẫu, học phối ngẫu bộ dáng nở nụ cười, gật đầu. Nhiêu Diệp cười đến càng vui vẻ mê luyến mà dựa vào án lăng trong lòng ngực gương mặt dán án lăng lánh bạch sắc ngực mềm dẻo vân ra dưới đậu vật máu lạnh máu ở thong thả chảy xuôi cảm ơn ngươi có thể tái ngộ đến ngươi thật sự là quá tốt nêu diệp ôm chặt án lăng hốc mắt đỏ bừng hắn sẽ nghĩ cách mang án lăng rời đi nơi này nhất định sẽ nguyên chủ bi thảm kết cục tuyệt đối sẽ không tái diễn kiếp trước hết thảy cũng sẽ được đến đền bù tên lại án lăng nhân ngư cũng thỏa mãn mà ôm lấy trong lòng ngực phối ngẫu đen nhánh con ngươi tràn đầy bệnh trạng mê luyến cùng tình yêu bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao án lăng khỏe miệng gợi lên lộ ra một mạt hài tử thỏa mãn tươi cười nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau chương 130 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.3 chấm ba ở đã biết nhân ngư chính là án lăng lúc sau niêu diệp phảng phất lập tức có tinh khí thần hắn không hề tiêu cực chờ đợi cốt chuyện đã đến bị động thay đổi chính mình bi thảm kết cục mà là suốt đêm chế định rất nhiều đảo vong kế hoạch lấy bảo đảm chính mình cùng án lăng có thể thuận lợi chạy ra căn cứ, quá thượng bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. trong căn cứ nơi nơi đều là theo dõi, tuần tra mật độ rất lớn, nếu không đề cập tới trước tưởng hảo lộ tuyến cùng kế hoạch, rất khó đem án lăng mang đi ra ngoài. bởi vậy liêu diệp thập phần nghiêm túc mà đem kế hoạch viết ở trang giấy thượng, sợ hãi tiết lộ tin tức, liền máy tính đều không tín nhiệm. đầu tiên, bởi vì nguyên chủ quái gở quái thai tính cách, bên người không có bằng hữu, thậm chí liên thủ hạ nghiên cứu viên đều cùng chính mình không quen thuộc bởi vậy nghiêu diệp trong lén lút hoàn toàn có thể không hề cố kỵ mà hành sự mà không cần lo lắng bị bằng hữu cử báo không thích hợp nay liền vì đào vong kế hoạch phô hảo lộ nghiêu diệp tính toán chọn dùng trong trí nhớ cái kia tên là cạ rẻn nữ hài cách làm sấn loạn đem án lăng vận ra căn cứ kỳ thật lớn lẽ thường tới nói thân là một cái có thể khống chế cá nhân phòng thí nghiệm khoa học tiến sĩ nghiêu diệp vốn không nên giống cái kia cạ rẻn giống nhau như thế bị động nhưng án lăng thân phận thật sự đặc thù bởi vì án lăng nhân ngư thân phận Cho dù lại như thế nào không chịu coi trọng cũng là không bị cho phép vận ra căn cứ, Niêu Diệp trước mắt tiến sĩ quyền hạn cũng không làm nên chuyện gì, Niêu Diệp quyền lực ở phương diện này xử không thượng lực, cũng chỉ có thể lựa chọn trong trí nhớ đã bị chứng thực được không phương án. Bất quá so với quyền lực không đủ cả rèn, Niêu Diệp có thể làm sự so cả rèn nhiều rất nhiều, xác suất thành công tương đối mà nói cũng sẽ đề cao hơn phân nửa. Ít nhất không cần giống cả rèn giống nhau, thừa dịp đêm mưa chật vật mà dẫn dắt vết thương đầy người nhân ngư rời đi căn cứ. Nhớ tới trong trí nhớ cái kia đối nguyên chủ tới nói vô cùng tuyệt vọng đêm mưa, Nghiêu Diệp dừng một chút ngoài bút, biểu tình có một lát tâm u. Kỳ thật, ở Nghiêu Diệp có được nguyên chủ cả đời ký ức sau liền phát hiện, nếu thế giới này là một bộ điện ảnh, như vậy nguyên chủ chính là chuyện xưa vai ác, cuối cùng chết không có chỗ chôn Mà cả rèn cùng án lăng còn lại là chuyện xưa nam nữ chủ, cuối cùng cùng nhau thoát đi ma trường, từ đây hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau. Nếu điện ảnh cốt chuyện là chú định, như vậy, cuối cùng... Án lăng có phải hay không cũng sẽ giống nguyên chủ trong trí nhớ như vậy, yêu cái kia gọi là cạ rẻn thiện lương nữ hải, cách hắn mà đi. Đáp án không thể hiểu hết, nhưng Liêu Diệp chỉ là tưởng tượng cái kia hình ảnh liền cảm thấy ngũ tạng phế phủ đều nổi lên cay đắng, dạo đến hắn huyệt thái dương có rút đau đớn. Sẽ không? Án lăng vẫn luôn ái hắn, Liêu Diệp hết lòng tin theo điểm này, tiếp trước những cái đó nóng cháy ánh mắt cùng ái mộ biểu tình tất cả đều làm không được giả những cái đó từng làm thiếu ai hắn dưới đáy lòng bí ẩn mà kiêu ngạo cùng mừng thầm ái mộ biểu tình tất cả đều là thật sự không có khả năng có giả cắn chính mình tái nhợt ngón tay khớp xương niêu diệp biểu tình minh ám không chừng mà nhìn trên mặt bàn viết rầm rạp chữ nhỏ kế hoạch thư chính là án lăng mất đi ký ức không phải sao hiện tại hắn còn sẽ ái chính mình sao niêu diệp xoa xoa chính mình có rút đau đớn huyệt thái dương lại lần nữa mở mắt ra khi đã khôi phục bình tĩnh hắn bình tĩnh mà tiếp tục viết kế hoạch thư Từ cơ sở dữ liệu điều tới toàn bộ căn cứ bản đồ địa hình, biên viết biên sửa chữa chi tiết. Không có việc gì, cho dù án lăng không yêu chính mình, kia cũng chỉ là tạm thời, là sinh bệnh mất trí nhớ mà thôi, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở án lăng bên người, thẳng đến án lăng bệnh tốt. Tóc vàng mắt xanh thanh niên ngồi ở cái bàn trước, đèn bàn lược hiện tối tăm ánh đèn đánh vào thanh niên trắng non tinh xảo trên má, để lại một bóng ma, mảnh dài lông mi hạ che xinh đẹp làm trong mắt, tối nghĩa khó hiểu mà chiếu ra trang giấy thượng chữ viết. án lăng là thuộc về đồ vật của hắn a như thế nào sẽ yêu những người khác đâu đều do chính mình gần nhất quá mệt mỏi hơn nữa nguyên chủ ký ức ảnh hưởng luôn miên man suy nghĩ chút kỳ quái đồ vật dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu mình làm đôi mắt thanh niên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình trong mắt lại ở liền chính mình cũng chưa phát hiện thời điểm nổi lên âm u độc chiếm dụng niêu diệp kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chính mình đã chịu nguyên chủ ký ức ảnh hưởng cảm thấy chính mình tính cách trở nên lãnh đạm rất nhiều đối mặt rất nhiều huyết tinh trường hợp đều trở nên bình tĩnh Nhưng Liêu Diệp cảm thấy này, đó thay đổi có trợ giúp chính mình ở cái này thế giới xa lạ sống sót, cũng liền không có chống cự ý tứ. Liêu Diệp không có phát hiện, có lẽ ở không có nhận thấy được thời điểm, hắn liền tình yêu đều trở nên ích kỷ rất nhiều. Bóng đêm tiệm thâm, kế hoạch thư thực mau viết không sai biệt lắm. Liêu Diệp nhìn chính mình kế hoạch thư, trong lòng suy nghĩ kế hoạch hoàn thành khả năng tính hay không còn có đề cao không gian. Ở nguyên chủ nguyên bản vận mệnh, được đến nhân ngư lúc sau, liền sẽ trầm mê với thực nghiệm, không để ý đến chuyện bên ngoài chỉ mơ hồ biết căn cứ ở kia đoạn thời gian đã xảy ra không ít chuyện tựa hồ là bồi dưỡng ra hoàn mỹ các nhân ngư đều sinh bệnh lớn lên càng ngày càng dị dạng rất nhiều nghiên cứu viên cũng ở chiếu cố những nhân ngư đó lúc sau trở nên suy yếu cổ quái rất nhiều đều xin nghỉ toàn bộ căn cứ đều trở nên càng ngày càng kỳ quái phòng thí nghiệm tiến sĩ nhóm ăn mặc càng ngày càng dày sợ lộ ra một chút làn ra, nghiên cứu viên nhóm tắt sắc mặt tái nhợt tiểu thụy sôi nổi xin nghỉ không khi áp lực tới rồi cực điểm Nguyên chủ thủ hạ phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều xin nghỉ, nhân thủ không đủ, cho nên sau lại nguyên chủ mới có thể muốn cái tân trợ thủ, cũng chính là cả rèn. Nghiêu Diệp trầm ngâm một lát, ở kế hoạch thư thượng viết thượng chấp hành ngày, chuẩn bị ở căn cứ người đều xin nghỉ thời điểm thực thi hành động. Lúc ấy trong căn cứ xin nghỉ người nhiều, nhân tâm hoảng sợ, đúng là tốt nhất thời cơ. Đến nỗi những người này xin nghỉ nguyên nhân đến tụt cùng là cái gì, Nghiêu Diệp không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ suy đoán là cùng thực nghiệm thất bại có quan hệ nhưng kia không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình có thể cùng án lăng chạy ra căn cứ thì tốt rồi còn có cái kia cả rèn niêu diệp nắm cán bút lực độ buộc chặt ở trang giấy thượng vẽ ra một đạo thật sâu mặc ngân ca rèn là cái thiện lương nữ hải cho nên này một đời không cần trộn lẫn vào được hắn sẽ không đi tìm trợ thủ niêu diệp gợi lên khoe miệng thu hồi viết tốt kế hoạch thư ngày hôm sau niêu diệp theo thường lệ đi phòng thí nghiệm xem án lăng Xét thấy ngày hôm qua bị bắt đi mấy cái thực tập sinh, phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhóm ở đối mặt Nghiêu Diệp khi càng thêm như đi trên băng mỏng, không dám đối Nghiêu Diệp hành vi hơi thêm sen vào, Nghiêu Diệp mừng được thanh nhàn. Nghiêu Diệp đi vào phòng thí nghiệm, quả ra không nghĩ người ngoài quấy dày thẻ bài, cấp án lăng thay đổi cái ngủ dùng ngủ đồng thương, không cần lại tê ở phòng thí nghiệm góc hồ nước nhỏ ngủ. Bất quá ban ngày, án lăng tựa hồ càng thích ở hồ nước nhỏ đợi. Nghiêu Diệp đứng ở bên cạnh cái ao túi đầu nhìn bên cạnh cái ao duyên gạch men xứ cung ước hoạt rêu xanh tầm mắt rời về phía thủy thảo bao trùm mặt nước đối diện thượng một đôi ở trong nước phá lệ trong suốt mắt đen là án lăng tránh ở trong nước trộm xem hắn niêu diệp cười chiều án lăng vây vây tay nhìn đến án lăng giống như bị kinh con thỏ giống nhau một đầu chui vào trong nước không ra niêu diệp không khỏi cười khẽ hạ buổi sáng tốt lành án lăng vẫn là giống như trước giống nhau dễ dàng thẹn thùng còn thích nhìn lén chính mình kiếp trước rất nhiều lần niêu diệp đều phát hiện chỉ là trước kia đều làm bộ không phát hiện thôi ngồi ở bên cạnh cái ao niêu diệp cầm cắt xong rồi cá sống cắt lát huy thực án lăng trầm mặc trong chốc lát sau liền lại phù đi lên an tình ăn cơm nhìn đến án lăng ngoan ngoan bộ dáng niêu diệp ánh mắt đu hòa người yêu ta sao án lăng án lăng nghe được phối ngâu nói vội vàng ngừng đầu ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn phối ngâu kích động đến nuôi cá cầm lòng không đậu mà trụt phủi mặt nước bắn khởi nhiều đóa bọt nước đáp án rõ ràng niêu diệp nở nụ cười Tái nhợt trên mặt nhiều chút huyết sắc, tối hôm qua bắt đầu liền bồi hồi ở trong lòng bất an tiêu tán rất nhiều. Án lăng là thuộc về hắn, cái này nhận chi làm nghiêu diệp tâm tình trở nên thực hảo. Án lăng nhìn phối ngẫu, nó không có nhân loại phát ra tiếng khí quan, tưởng biểu đạt chính mình tình yêu, lại chỉ có thể phát ra chút đơn âm tiết giá a thanh âm. Không thiện biểu đạt tình cảm nó trắng bệnh trên mặt lập tức lộ ra chút hoảng loạn chi sắc. Án lăng chán ghét chính mình phát ra thanh âm, cùng phối ngẫu ôn nhuận thanh âm bất đồng. Nó chính mình thanh âm có vẻ khàn khàn đến cực điểm, như là vỏ sò chung cắt sỏi cọ sát phát ra chói thai thanh âm, làm người chán ghét. Án Lăng trầm mặt xuống dưới, lẻn vào hồ nước, chỉ lộ ra đôi mắt trở lên, tiểu tâm mà dùng móng đuốt đem khuôn mặt phụ cận màu đen sợi tóc buông xuống, che đậy ở chính mình có bất nửa khuôn mặt. Nhân ngư theo đuổi phối ngẫu đều là tận khả năng lộ ra chính mình cường đại mỹ lệ một mặt, mà nó lại như vậy xấu xí, án lăng ảm đạm mà du mắt, sợ hãi nghe được phối ngẫu chán ghét trách cứ thanh Nó đương nhiên ái chính mình phối ngẫu Đối nghiêu diệp nhất kiến trung tình án lăng vô pháp dùng bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung chính mình trong lòng tình yêu, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hết thể đều giống cảnh trong mơ giống nhau tốt đẹp. Nhưng lại như vậy tốt đẹp, thật sự sẽ vinh viễn thuộc về nó sao? Án lăng nhút nhát mà xúc ở trong nước, biểu tình đu ám, loại này lo được lo mất cảm xúc làm án lăng cả người đều trở nên không thích hợp lên. Trái tim phảng phất hư rất giống nhau có rút đau đớn cho dù phía trước mấy tháng ở phâu thuật trên đài bị lần lượt cắt khi cũng không có như vậy khổ sở ở mấy tháng bị thực nghiệm trong sinh hoạt án lăng từng vô số lần bị nhân loại ghét bỏ nhận rõ chính mình dung mạo ở nhân loại trong mắt vô cùng xấu xí sự thật tự biết chính mình có một bộ xấu xí dung mạo án lăng là tự ti cũng là cực đoan ở gặp được niêu diệp phía trước nó chỉ nghĩ muốn giết chết toàn bộ căn cứ nhân loại thậm chí căn cứ ở ngoài tất cả nhân loại cho rằng trên thế giới này không nên tồn tại nhân loại cái này xấu xí giống loài nhưng là hiện tại án lăng càng muốn được đến phối ngẫu yêu thích quên mất phía trước sở hữu thù hận tuy rằng vẫn như cũ căm hận những nhân loại này nhưng nếu là vì nó thâm ái phối ngẫu kia nó có thể từ bỏ báo thủ thậm chí dâng ra chính mình sinh mệnh đều có thể chỉ cần phối ngẫu muốn cái gì đều có thể án lăng chỉ hy vọng phối ngẫu có thể không rời đi chính mình không rời đi cái này xấu xí lại vô năng chính mình nghiêu diệp nhìn cảm xúc đột nhiên thấp xuống án lăng sửng sốt một chút mờ mịt mà cầm lấy một mảnh cá sống cắt lát muốn tiếp tục uy án lăng án lăng lại tự ti mà không dám tới gần nêu diệp quan sát trong chốc lát sau mới phát hiện án lăng cảm xúc không thích hợp thở dài nói suy nghĩ cái gì trở nên như vậy ủy khuất bộ dáng án lăng vẫn như cũ trầm mặc mà nhìn chính mình phối ngẫu nó không dám tới gần sợ hai chính mình xấu xí rước lấy phối ngẫu trắng ghét chỉ dám dùng đôi mắt nhìn chăm chú chính mình phối ngẫu ánh mắt nóng cháy mà tham lam ở phối ngẫu trắng non thâm thúy khuôn mặt thượng đi tuần tra không buông tha bất luận cái gì một tấc muốn đem chính mình phối ngẫu vĩnh viễn khắc vào trong lòng niêu diệp nhìn cùng hũ nút giống nhau án lăng bất đắc dĩ đành phải vươn tay phùng ở trong nước án lăng đầu xôn xao bọt nước theo tóc vàng thanh niên trắng nón mảnh khảnh cánh tay chạy xuống thanh lân lân mặt nước hạ chiếu ra thanh niên ngọc thạch tinh tế bóng loáng làn da thanh niên để sắt vào hô hấp nhẹ nhàng phun tức ở trong nước người trên má mang theo tươi mát thảo diệp hơi thở án lăng ngơ ngác mà nhìn phối ngẫu càng rửa càng gần sợ chính mình là đang nằm mơ vô thố mà cứng quòng tại chỗ thanh niên hôn lên án lăng ngôi nước ao nhộn nhạo chảy xuôi quá thanh niên tái nhợt gương mặt thâm thúy lam đôi mắt hờ khép ở mí mắt dưới sóng nước lóng lánh trung hàm chứa ấm áp tình yêu án lăng đại nao trống rỗng chỉ có thể theo bản năng liếm liếm phối ngẫu mềm mại cánh ngôi mê luyến với phối ngẫu ngọt ngào tư vị trong lòng mê ngông tình yêu rốt cuộc bao phủ tự ti âm u cảm xúc ghé vào bên cạnh cái ao tư thế không quá thoải mái niêu diệp chế phục cũng ước hơn phân nửa một hôn kết thúc hắn muốn đứng dậy đổi cái tư thế Thuận tiện hỏi Thanh Án Lăng cảm xúc hạ xuống nguyên do, lại ngoài ý muốn bị để lại cái gáy. Niêu Diệp hơi hơi mở to thiên lam sắc trong mắt, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với có vẻ non nớt hoa hoa trên mặt có một tia kinh ngạc. Giây tiếp theo, nhân ngư ướt dầm dề lại cường kiện hữu lực cánh tay đem hắn kéo vào trong nước, tiếp tục cái này hôn sâu. Niêu Diệp mới đầu muốn phản kháng, hắn không thích trong nước gầm ướt hơi thở, nhưng đương cánh tay phóng tới Án Lăng cánh tay thượng khi, hắn đã nhận ra Án Lăng run rẩy tứ chi, còn có trên nét mặt hèn mọn tình yêu. Nhiêu Diệp nước mắt, thấy được Án Lăng thật cẩn thận ánh mắt, môi cũng run rẩy dán ở hắn trên môi. Án Lăng ở sợ hãi, sợ hãi bị phối ngẫu chán ghét, đẩy ra. Mà lần này cường ngạnh, đã là nó lớn nhất dũng khí. Nó tưởng nói cho chính mình phối ngẫu, chính mình ái hắn, thân ái hắn. Nhiêu Diệp dừng lại, sau một lúc lâu, cánh tay thả lỏng, ôm Án Lăng rộng lớn hữu lực sống lưng. Án Lăng tuy rằng chỉ là một cái nhân ngư, đều không phải là nhân loại, lại có được Nhiêu Diệp vô pháp bằng được hoàng kim tỷ lệ dáng người nửa người trên cơ bắp đường cong mềm dẻo mà không khoa trương cất giấu thật lớn bạo phát lực lạnh leo ra thịt mặt ngoài giống như đá cẩm thạch giống nhau bóng loáng ôn nhuận làm những diệp có chút lưu luyến mà tạm dừng một lát sau đó hắn mảnh khảnh đầu ngón tay theo phần lưng căng chặt cơ bắp đường cong khẽ ướt an ủi án lăng khẩn trương cảm xúc không quan hệ án lăng muốn làm cái gì đều có thể nêu diệp chớp chớp mắt vươn đầu lưới dẫn đường chỉ biết mù quáng liếm láp hắn cánh môi án lăng học được hôn môi tuy rằng hắn cũng không có gì kinh nghiệm Nhưng kiếp trước ở trên mạng cũng là xem qua không ít điện ảnh, tự nhiên biết như thế nào hôn môi mới càng thêm thân mật. Mà mất đi ký ức án lăng tựa hồ cái gì đều sẽ không, không chuẩn có ký ức thời điểm cũng sẽ không, dù sao chỉ biết dán bờ môi của hắn liếm láp, giống chỉ tiểu cầu giống nhau. An tĩnh chống vắng phòng thí nghiệm, chỉ còn lại có trong ao thủy hoa tiên khởi thanh âm, tứ chi giao truyền ở mặt nước dưới, môi răng tương tiếp gian, phát ra chút dính nhớp tiếng nước. Thực thủy biết vị nhân ngư nhịn không được hôn môi thật lâu thẳng đến niêu diệp bị nước lạnh đông lạnh đến không nhẹ sau mới kết thúc cái này thật dài hôn môi niêu diệp thở hổn hển dựa vào án lăng bên gáy gương mặt bởi vì dưỡng khí không đủ mà nổi lên chút ái mọi ửng hồng sắc nhân ngư lượng hô hấp sắc thật không phải nhân loại có thể so sánh án lăng ôm trong lòng ngực phối ngẫu, hạnh phúc mà thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt nó luyến tiếp bung ra mê luyến với phối ngâu trong ngực chung cảm giác niêu diệp bị gắt gao ôm vào trong ngực tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là mặc kệ thẳng đến chính mình mau bị đông lạnh ra cảm bạo tới mới kết thúc này nhão dính dính thân mật ôm đi ra hồ nước nghiêu diệp nhìn chính mình trên người ướt đẫm quần áo chỉ có thể lấy phòng thí nghiệm dự phòng quần áo thay trong ao án lăng lộ ra ấy nấy bất an biểu tình nghiêu diệp thấy thế nhìn ra hắn bất an cảm xúc lại là một phen an ủi hôn vài hạ mới tính bình phục án lăng bất an đổi qua quần áo sau nghiêu diệp liền bắt đầu bố trí phòng thí nghiệm tận khả năng làm án lăng trụ thoải mái chút án lăng tại đây trong lúc vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình phối ngẫu phảng phất vĩnh viễn xem không đủ dường như đáy mắt mê luyến cùng bệnh trạng tình yêu làm người không rét mà run may mắn liêu diệp đã thói quen án lăng như vậy nhìn trộm ánh mắt bằng không nếu là đổi cái người bình thường tới đối mặt một cái bề ngoài hung tàn bạo ngược thủy sinh vật loại lạnh băng dựng đồng nhìn trộm thật đúng là sẽ sởn tóc gáy thời gian quá thật sự mau tan tầm thời gian thực mau liền đến liêu diệp không tính toán rời đi đã chuẩn bị ở tại phòng thí nghiệm dù sao kiếp trước nguyên chủ cũng là làm như vậy nghiên cứu điên cuồng thời điểm thường xuyên ở tại phòng thí nghiệm Những người khác cũng thấy nhiều không trách. Niêu diệp cùng án lăng cùng nhau ngủ ở ngủ đông khoang, tứ chi giao triển, nhưng trước mắt vẫn là thực thuần khiết bạn giường quan hệ. Niêu diệp ghé vào nhân ngư ngực thượng, khẽ vuốt nhân ngư khuôn mặt, mặt mày nu hòa. Án lăng, đừng nóng nội, lại qua một thời gian, ta liền mang ngươi đi ra ngoài, hảo sao? Án lăng nắm phối ngẫu đặt ở chính mình trên mặt tay, lòng bàn tay mềm mại ấm áp xúc cảm làm nó ngực giống như lửa đốt giống nhau, tình yêu chen đầy ngực nó hát rượu thạch giống nhau thuần túy con ngươi nhìn niêu diệp đồng tử chiếu ra niêu diệp trắng non khuôn mặt môi giật giật vẫn là sỉ với phát ra chính mình khó nghe thanh âm nó sẽ đi theo nó thâm ái nhân loại đi hướng bất luận cái gì địa phương bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau không có được đến đáp lại niêu diệp cũng không có vẻ vải chỉ là khẽ hôn án lăng con ngươi ý bảo chính mình biết nó tưởng biểu đạt ý tứ án lăng luôn luôn như thế hắn đã thói quen lúc sau niêu diệp khó được ngủ thật sự thục nằm ở người yêu bên cạnh người ảo tưởng tương lai tốt đẹp sinh hoạt một đêm vô ngộng mà ôm phối ngẫu nhân ngư tắc càng thêm mê luyến mà trộm hôn môi phối ngẫu ngủ say gương mặt cùng môi giống như được đến tha thiết ước mơ bảo vật giống nhau liền đôi mắt cũng không dám bế sợ hai trước mắt hết thể sẽ dây lát biến mất nó vòng trong lòng ngực cá nhân vẫn là bất an mà sợ hãi nó xấu xí cùng phối ngẫu mỹ lệ kém quá lớn liền nó chính mình đều cảm thấy không xứng đôi chính là nó tuyệt không sẽ buông tay nếu cắt đi đuôi cá biến thành đùi người học được nhân loại ngôn ngữ, nó cùng phối ngâu chênh lệch sẽ thu nhỏ sao. Nhân ngư tự hỏi mấy thứ này, không hề có cảm thấy đối với một nhân loại bình thường tới nói, như vậy gần như tự mình hại mình ý tưởng cơ nào đáng sợ. Nó chỉ nghĩ muốn cùng nó thâm ái nhân loại vinh viên ở bên nhau, vĩnh không chia lịa, nhưng này đối với một cái bị nhốt ở nhân loại thực nghiệm căn cứ xấu xí nhân ngư tới nói, lại là một kiện cơ hồ không có khả năng sự tình. Nhân ngư đen như mực con ngươi phảng phất tản ra hắc khí, cánh tay buộc chặt, Càng thêm xa vào mà ôm lấy chính mình phối ngẫu Nó, quá mức vô năng. Căn cứ ngoại, theo nhân ngư áp lực hắc ám cảm xúc dao động càng ngày càng cường liệt, biển rộng cũng ngày càng ám lưu dũng động, mưa gió sắp đến. Biển sâu dưới, tựa hồ có thứ gì ở ngao ngoe rục dịch, muốn từ ngủ say trung tỉnh lại. chương 131 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.4. Lúc sau mấy ngày, nêu Diệp cứ như vậy một bên đánh làm thực nghiệm danh nghĩa, một bên trắng trận táo bạo mà yêu đương. Dân dân mà! Nguyên bản bởi vì tự ti mà không dám dễ dàng tiếp cận nghiêu diệp án lăng cũng trở nên chủ động rất nhiều, hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc. Nghiêu diệp tâm tình biến hảo, làm việc hiệu suất cũng cao không ít, nộp lên cấp căn cứ thượng tầng số liệu cũng đẹp rất nhiều, ngoài ý muốn được đến không ít hạng mục tài chính. Nói như vậy, được nhiều như vậy hạng mục tài chính, đáng tin cậy điểm tiến sĩ đều sẽ đem tiền phân cho thủ hạ nghiên cứu viên một bộ phận, dùng làm tiền thưởng khen thưởng công nhân nhóm, nhưng xét thấy nguyên chủ phòng thí nghiệm đều là một đống phế không có chút nào khen thưởng giá trị không nói còn thường thường đâm sau lưng nguyên chủ trộn nguyên chủ thực nghiệm tư liệu đi ra ngoài bán đều là chuyện thường cho nên này đó tiền liền tất cả đều bị nghiêu diệp thu lên dùng làm chạy ra căn cứ sau sinh hoạt tài chính kệ xạ a ha ha ha nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu cái kia nhân ngư cơ thể mẹ như thế nào nghiên cứu ra hoa tới đang chuẩn bị hướng phòng thí nghiệm đi nghiêu diệp bị một đạo dầu mở trung niên đại thuốc Âm gọi lại hắn dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại Ha ha, lại nói tiếp thật xảo a, ta cũng được một cái nhân ngư, chẳng qua a, so ngươi cái kia hoàn mỹ điểm, là cái tiến hóa hoàn toàn thể. Một cái địa trung hải kiểu tóc trung niên đại thúc biên lớn tiếng ồn ào, biên đắc ý rào rạt mà nhìn nêu diệp, bụng đĩa căng đến màu trắng chế phục đều cổ lên. Là nguyên chủ đồng sự, cùng thuộc tiến sĩ Hạ ạ lệm. Bất quá hai người không quá đối phó, mấy năm trước chính là đối thủ, chỉ là khi đó nguyên chủ càng tốt hơn, tiền đồ quan minh, Hạ ạ lệm chính là cái nhảy nhót vai hề thôi. Nhưng hiện tại, năm năm đi qua, nguyên chủ vẫn như cũ chẳng làm nên trò chống gì, ngược lại là hạ ạ lệm rất có thành tiệu còn thường xuyên tới nguyên chủ phòng thí nghiệm khoe ra. Địa vị đảo ngược là nguyên chủ tâm thái vạn mẹo, thế cho nên cuối cùng bí quá hóa liều, tiêm vào nhân ngư huyết thanh. Nguyên chủ cuối cùng bị chết như vậy thảm, lại nói tiếp, cùng cái này hạ ạ lệm thật đúng là thoát không được quan hệ. niêu diệp liếc cái này rõ ràng tới khoe ra ra hỏa, không để ý đến hắn, xoay người tiếp tục hướng phòng thí nghiệm đi đến tuy rằng từ lần trước kia mấy cái thực tập sinh sự kiện sau hắn liền hạ lệnh không được bất luận kẻ nào tiến vào hắn chuyên trúc phòng thí nghiệm thậm chí mỗi lần ra ngoài đều sẽ khóa lại nhưng vẫn là sẽ lo lắng án lăng an uy bởi vậy mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mau chóng chạy trở về bởi vì muốn đi xử lý tiến sĩ mỗi ngày nhiệm vụ cho nên vừa rồi đi mặt khác phòng thí nghiệm làm thực nghiệm đã ra tới nửa giờ cần phải trở về a kệ xạ a tấm tắc vẫn là quá tuổi trẻ nói vài câu liền nhăn mặt hừ. uy Mà sau Cẩn thận một chút. Đừng ngã ta nhân ngư. Hạ Á lệm nhìn đến nghiêu diệp không giống trước kia giống nhau cùng chính mình xảo lên, mà là xoay người liền đi, không thú vị mà biểu môi, cảm thấy kể xả cái này tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn nhất định là ở ghen ghét chính mình đạt được càng tốt nhân ngư thực nghiệm thể. Hạ Á lệm thỏa thuê đắc ý mà vừa định mắng chút cái gì liền nhìn đến phía sau dùng để vận chuyển nhân ngư giải phấu giường sắp nghiêng, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là ta thật vất vả muốn tới nhân ngư các ngươi này đó được việc thì ít hỏng việc thì nhiều đồ vật con ngã hỏng rồi liền đem các ngươi làm thực nghiệm hạ á lệm vỗ tay đánh vào đẩy giải phẫu giường nghiên cứu viên trên mặt ra sức nhi cực đại đem nghiên cứu viên đương trường đánh ngã xuống đất mặt lập tức xưng khởi một tảng lớn niêu diệp nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy được giải phẫu trên giường một con diện mạo tuấn mỹ nhân ngư đang bị trói buộc mang cột vào giải phẫu trên giường ánh mắt lỗ trống thiện xác đồng tử cái gì đều nhìn không tới Nhiêu Diệp quan sát một chút, phát hiện này nhân ngư cùng điều cá chết không sai biệt lắm, cho dù mặt lớn lên hơi chút đẹp một chút, dáng người đều cùng án lăng không sai biệt lắm, thậm chí thiên gầy yếu, một chút không có án lăng hình thể như vậy hoàn mỹ vô khuyết, đối lập một chút, giống cái loại kém đồ rỗng. Tổng kết tới nói, nửa điểm không bằng nhà mình án lăng đáng yêu. Nhiêu Diệp nhìn một lát liền không có hứng thú, vừa định thu hồi tầm mắt liền phát hiện cái kia nhân ngư giật giật trong mắt, cùng hắn nhìn nhau một chút, ngay sau đó lộ ra hoảng sợ biểu tình ô ô ô nhân ngư dãy rủa, tựa hồ sợ hãi tới rồi cực điểm sức lực đại cực kỳ trực tiếp tránh thoát chói buộc mang cuộn tròn trên mặt đất phát ra thống khổ dên rỉ ngẫu nhiên nhìn về phía nghiêu diệp phương hướng phảng phất nhìn thấy gì biển sâu cử thú giống nhau biểu tình càng thêm sợ hãi cùng thống khổ thấy như vậy một màn nghiêu diệp kinh ngạc nhìn đến hạ a lệm kích động đến đại xảo đại nháo đưa tới trong thông đạo rất nhiều người vây xem hắn cũng dứt khoát đứng ở một bên xem náo nhiệt sau đó trơ mắt nhìn cái kia nghe nói hoàn mỹ nhân ngư bắt đầu rồi kém hóa màu nâu nhạt sởi tóc nhân ngư lỗ trống con ngươi tràn đầy thống khổ bất kham sắc thái nó trên mặt đất vô lực mà dãy giụa sở hữu vây xem người đều thấy được nhân ngư lỏa lộ nửa người trên bắt đầu cố lấy từng điều mạch máu như là vật còn sống giống nhau mấp máy dần dần trải rộng toàn thân nguyên bản du quang thủy hoạt thật dài đôi cá thượng vậy bóc ra lộ ra nội bộ bắt đầu hư thối ra thịt từng cái ai ai tế tế bọc mủ xuất hiện ở nhân ngư nửa người trên cùng gương mặt chỗ Phàm là có làn da địa phương, bọc mủ một cái tiếp theo một cái, như là biển sâu chung mọc đầy đẳng hồ cá voi, để sát vào xem liền có loại sờn tóc gãy cảm giác, đủ để dọa điên bất luận cái gì hội chứng sợ mật độ cao người bệnh. Không chỉ như vậy, ở mọc đầy bọc mủ lúc sau, nhân ngư còn không có mất đi ý thức, còn đang không ngừng lên gì, nhìn qua vô cùng thê thảm. Phông lên mạch máu ở mọc đầy bọc mủ làn da hạ giống như trái tim giống nhau có tiết tấu mà nhảy lên, trường hợp cực kỳ ghê mau. Nôn. Người tới a Thật nhiều vây xem nghiên cứu viên đều phun ra, chạy nhanh đi kêu an bảo chỗ người tới xử lý cái này nhân ngư, không ai dám dễ dàng tới gần nó, ngay cả vừa rồi còn coi nhân ngư vì chân bảo hạ ạ lệm đều tránh còn không kịp. Rất nhiều người suy đoán, nhân ngư có lẽ là được nào đó trí mạng bệnh tật, có lẽ vẫn là bệnh truyền nhiễm, càng là đối nhân ngư né xa ba thước, vội vàng tránh ra. niêu diệp nhìn cái kia hơi thở mỏng manh nhân ngư, biểu tình khẽ nhúc đích. Đảo cảm thấy này không giống như là cái gì bệnh tật. Hàn Tổng cảm thấy này nhân ngư tựa như một cái thấp kém sản phẩm, chỉ là hiện giờ rốt cuộc bạo phát chất lượng vấn đề, hoàn toàn hỏng mất. An bảo chỗ người thực mau liền tới rồi, toàn bộ võ trang mà mang đi trên mặt đất nhân ngư. Niêu diệp cũng lắc lắc đầu, xoay người rời đi, chỉ dư hạ ạ lệm một người tại chỗ dầm chân, cỡ trách vừa rồi phụ trách vận chuyển nghiên cứu viên. Án lăng còn đang chờ chính mình đâu, muốn nhanh lên đi trở về. Bằng không cái kia mẫn cảm tự ti nhân ngư lại nên miên man suy nghĩ. Nhưng mà, liền ở Nghiêu Diệp vừa rồi vây xem thời điểm, hắn phòng thí nghiệm cũng tiến vào một cái khách không mời mà đến. Thanh! Không biết qua bao lâu, miệng cống lại lần nữa mở ra. Chờ đợi phối ngẫu trở về nhân ngư nghe được kêu gọi thanh âm, vì thế lại lần nữa trồi lên mặt nước, lại ngoài dự đoán mà thấy được một cái ăn mặc màu trắng chế phục nhân loại xa lạ. Nhân ngư nhìn cái này xa lạ nhân loại, chán ghét nhăn chặt mì, không có nguyên do. Nó căm ghét cái này đột nhiên xâm nhập nhân loại. Cái này xâm nhập thế giới này dị loại. Nông đậm chán ghét cùng căm hận làm nhân ngư đen nhánh đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ sắc ý, mà hết thể này, xâm nhập nhân loại đều không hề sở giác, Hắn vẫn như cũ đang tới gần nhân ngư. Trang điểm thành nghiên cứu viên bộ dáng hắn đầy mặt cùng nhiệt mà tiếp cận hồ nước, trong miệng không ngừng nỉ non điên khùng lời nói. Chủ! Ngài hèn mọn tín đồ nguyện hướng ngài dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng. Nhân loại tên là ở trong thế giới hiện thực tín ngưỡng vào hải dương chi chủ cũng nguyện ý vì thế phụng hiến sở hữu lần này tiến vào quỷ vực hành động chung hắn tích cực báo danh đạt được đi trước thiết kiến thần linh tư cách ở giáo chủ trước mặt thể vì trợ giúp thần linh thoát đi căn cứ cư này sẽ không tiếc hết thảy nhìn cách đó không xa mặt vô biểu tình nhân ngư cách phấn khởi đến nước mắt nước mũi giàn rủa vốn là không tính tuấn mỹ khuôn mặt có vẻ thập phần và mẹo chủ nô chờ là ngài trung thành nhất sơn dương ta cùng các đồng bạn đem cứu ngài đi ra ngoài thực hiện vĩ đại thần linh hủy diệt thế giới kế hoạch rốt cuộc gặp được chính mình tín ngưỡng thần linh nay khó có thể tin hưng phấn cảm hướng hôn kịch đầu óc chỉ nghĩ không màng tất cả mà tới gần thần linh tiến vào giáo lý trung sở miêu tả vĩnh sinh thần quốc vô số lần ở giáo chủ ngâm sướng hạng bọn họ khen ngợi thần linh uy danh mà hiện tại hết thể rốt cuộc trở thành sự thật đang trách nói cùng vô số thần thoại trong truyền thuyết đều từng xuất hiện quá thần linh tên hủy hắn là ngủ say với đáy biển hải dương tri thần Cuối cùng đem thức tỉnh với thế giới tận thế đêm trước, dẫn dắt nó thân thuộc nhóm gột rửa thế giới ô trọc, sáng tạo một cái vĩnh sinh tân thế giới. Tự nhận là là thần linh tín đồ kết kích động đến lại khóc lại cười, thế nhất định sẽ trợ giúp thần linh chạy ra nơi này, khai thác thần lĩnh vực, cũng bắt đầu kể ra quái đàm nguyên quốc truyện, hận không thể đem chính mình giá trị lợi dụng tất cả đều bày ra tới, làm thần linh coi trọng chính mình, ban cho chính mình vĩnh sinh. Chính là, nhân ngư vẫn luôn không có đáp lại kích, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn lạnh băng dựng đồng nội là động vật máu lạnh đặc có tàn bạo cùng lanh khốc ở nhân ngư nhìn chăm chú hạ trở nên run run lên sắc mặt trắng bệnh không biết nơi nào làm tức giận thần linh hắn vội vàng quý xuống giống trong thế giới hiện thực như vậy bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện từ thành kính của nhiệt nhân ngư nghiêng đầu nhìn hắn nghe này nhân loại thành kính cầu nguyện từ ánh mắt tiệm thâm bên hai quanh quần tín đồ ngâm tụng làm nhân ngư cảm thấy dị thường quen thuộc như là thức tỉnh rồi cái gì giống nhau nó nguyên bản thuần túy sạch sẽ khí chất trở nên vẩn đục lên phiếm đến từ cổ xưa thời đại mùi máu tươi cùng bạo ngược hơi thở. Đồng thời, căn cứ ở ngoài đáy biển chỗ sâu trong truyền đến ẩm vang thanh âm, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ ở dần dần thức tỉnh. Nhân ngư nhăn lại mi, bén nhọn cá mập răng nhọn từ khoang miệng rò ra, ở trắng bệch làn ra phụ trợ hạ càng thêm đáng sợ. A, nguyên lai không phải nhân loại, là tín đồ sao? Bất quá! Tín đồ? Tín đồ là cái gì? Nhân ngư bị sương mù che lấp ký ức dần dần rõ ràng nó trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh cổ xưa dài lâu trong trí nhớ rất nhiều biểu tình cùng nhiệt tín đồ đầu nhập trong biển hóa thành mảnh nhỏ máu tươi ở trong nước quay cuồng mây đen răng đầy biển rộng thượng ngập trời sóng lớn thổi quét bờ biển đem vô số tín đồ cắn ướt tín đồ là đồ ăn thật sự là quá tốt vừa vặn có điểm nói bụng nghĩ như vậy án lăng vô cơ chất màu đen Trong mắt nhìn về phía cách đó không xa tín đồ chiều tín đồ kịch vây vây tay Cái hưng phấn đến cơ hồ muốn ngất đi qua Hắn dùng đầu gối đi, ly hổ nước càng ngày càng gần. Nhân ngư hướng về phía tín đồ vươn tay, mảnh dài khe hở ngón tay gian trường loại cá sinh vật đặc có màng, bén nhọn thuộc về đi săn giả lợi trảo đủ để xé rách bất luận cái gì sinh vật sắc ngoài. Ở cách trong mắt, đây là thần linh hướng các tín đồ vươn viện trợ tay, vĩ đại mà không gì làm không được. Đây là... Thần linh cứu rỗi. Cách nhìn nhân ngư đưa ra bàn tay, lệ nóng doanh trọng, hưng phấn đến cả người phát run. Thình thịch. Nhưng mà... Liên ở tín đồ lộ ra mừng như điên biểu tình dây tiếp theo hắn liền nặng nghề mà lọt vào trong nước liền một tia thét chói hai đều không kịp phát ra phô thủy thảo trì mặt liền mở ra từng luồng máu loãng linh hồn bị xé rách thống khổ tràn ngập toàn bộ ý thức tín ngưỡng vào cổ xưa thần linh tín đồ cuối cùng ở trong thống khổ lâm vào vĩnh hằng hát ám án lăng ngửi trong nước mùi máu tươi gợi lên khỏe miệng từ vừa mới được đến dài lâu trong trí nhớ án lăng phát hiện các tín đồ luôn là liên tiếp mà tiến đến mà nó chán ghét này đó xâm nhập tín đồ Bất quá, tín đồ đã đến vẫn là có chỗ lợi, rốt cuộc bọn họ hương vị còn tính không tồi. Máu loan quay cuồng thực mau bình ổn, nhân ngư một lần nữa trồi lên mặt nước, nó tiếp tục chờ đợi ô hiếm nhân loại trở về, chỉ là lần này nó càng thêm mong đợi. Sơ sơ chính mình hết hầu, nhân ngư thử mà phát ra một tiếng than nhẹ, nghiêu diệp. Nó có thể nói chuyện, dùng từ tín đồ nơi đó cướp đoạt tới thanh âm. Trong trí nhớ, cái kia trầm ở đáy biển chính mình chính là như vậy đạt được hành tẩu trên thế gian lực lượng sự tình quan cùng phối ngẫu giao lưu cho nên nhân ngư học thực mau nó tiếp tục luyện tập chính mình âm điệu chờ mong ngâu hiếm phối ngâu ở nghe được chính mình nói chuyện khi lộ ra kinh hỉ biểu tình rốt cuộc ly nghiêu diệp càng gần vẫn luôn xa và ở tự ti trung nhân ngư khó được sung sướng mà lắc lắc cái đuôi dựa vào bên cạnh cái ao dùng nhân ngư đặc có sóng âm hử nhân loại không thể nghe nói ca dao chờ đợi phối ngâu đã đến tẩy rứt cánh tay thượng lây dính máu cùng thịt nát màu da trắng bệnh nhân ngư đẩy mặt chờ mong dựa ở bên cạnh ao, giống như đang ở chờ đợi người trong lòng thiếu nữ mang theo ngọt ngào tươi cười. một lát sau, phòng thí nghiệm đại môn lại lần nữa mở ra. Niêu Diệp đi đến, mang theo cấp án lăng đặc chế đồ ăn. đói bụng sao? Án Lăng. Niêu Diệp cơ cơ trong tay trang tiên cá đóng gói chân không, cười tủm tỉm. ở gặp được vừa rồi cái kia nhân ngư xấu bộ dáng lúc sau, Niêu Diệp chỉ cảm thấy người trong nhà cá càng xinh đẹp. đói bụng, Niêu Diệp. Án Lăng sợ hãi mà ghé vào bên cạnh ao thấp giọng trả lời nói, Niêu diệp kinh ngạc mà mở to hai mắt, lộ ra kinh hỉ biểu tình. án lăng người rốt cuộc có thể nói, Niêu diệp phùng án lăng gương mặt, nhịn không được hôn thật nhiều hạ, án lăng đã ngượng ngùng lại hưng phấn, thuần thục mà hôn trở về, si mê không thôi. yêu nhau người yêu rốt cuộc có thể nói, đối mặt vừa rồi kia phó ghê tởm trường hợp còn bình tĩnh tự nhiên, Niêu diệp đột nhiên liền trở nên giống cái tiểu hải tử, ở án lăng hầu kết chỗ sờ tới sờ lui, tưởng tìm tòi nghiên cứu án lăng đột nhiên có thể nói nguyên do. Án Lăng mờ mịt mà tỏ vẻ chính mình cũng không biết, Niêu Diệp cũng liền không lại tưởng này đó. Hắn chơi tâm nổi lên, làm Án Lăng nói rất nhiều lời nói, chẳng sợ chỉ là một cái từ đơn cũng sẽ vui vẻ mà cấp Án Lăng một cái hôn. Án Lăng ánh mắt mềm mại mà nhìn chính mình âu hiếm nhân loại, không chê phiền lụy mà lặp lại từng cái câu, thích nhất lặp lại nói ta yêu ngươi. Án Lăng ánh mắt rất sáng, gàn từng chữ một nghiêm túc nói, ta yêu ngươi, ta cũng ái ngươi, Án Lăng. Niêu Diệp có điểm cảm động, hốc mắt từng đỏ nhưng thân là một cái người trưởng thành, hắn không nghĩ chính mình khóc ra tới, vì thế cười hôn môi án lăng đôi mắt, động tác ôn nhu. Án lăng ôm trong lòng ngực phối ngẫu, đen nhánh con ngươi chỉ có nghiêu diệp xinh đẹp gương mặt, tình yêu tràn đầy ở trong mắt, nóng cháy đến làm nghiêu diệp đều có chút chịu không nổi. Nghiêu diệp đỏ mặt, ho khan một chút, che lại án lăng đôi mắt nói, Hảo, không náo loạn, chúng ta ăn cơm trước. Án lăng gật đầu, ngoan ngoãn mà từ trong nước ra tới, sau đó ngồi ở bên cạnh ao. Không màng chính mình thật dài cái đuôi từ hồ nước vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất cũng muốn đem Liêu Diệp ôm vào trong ngực. Hảo. Án lăng lộ ra vui vẻ tươi cười. "Niêu Diệp bất đắc dĩ, dãy rùa một chút không tránh ra, cũng liền từ bỏ, thuận theo mà sủng lịch mà cầm lấy trong tầm tay cá phiến, đút cho án lăng. Niêu Diệp trong trí nhớ án lăng luôn là trầm mặc ít lời, túi đầu không nói lời nào, không nghĩ tới ở luyến ái lúc sau sẽ trở nên giống như cái tiểu hải tử. Bất quá, hắn thực thích như vậy án lăng. So với kiếp trước như vậy hèn mọn ái mộ chính mình Á Lăng, Niêu Diệp càng muốn nhìn đến như vậy Á Lăng. Bọn họ sẽ trở nên hạnh phúc, kiếp trước hết thảy đều sẽ được đến đền bù. Ngựa đầu nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực Á Lăng, Niêu Diệp khẽ vốt nó thuần túy đến không hề tạp chất màu đen đôi mắt, giống như thiên sứ giống nhau thuần khiết sạch sẽ đôi mắt làm Niêu Diệp ngón tay lưu luyến quên phản. Nhìn nhìn, Niêu Diệp đột nhiên có chút ưu sầu. Bởi vì ở hắn xem ra, mất đi ký ức Á Lăng vẫn luôn đãi ở phòng thí nghiệm Đối thế sự hiểm ác không có gì khái niệm, thuần khiết đến không thể tưởng tượng, tuy rằng này thực hảo, nhưng cũng ý nghĩa về sau chạy ra căn cứ, án lăng sẽ thực dễ dàng bị thương. Dựa vào án lăng trong lòng lực, liêu Diệp xuất thần mà nghĩ về sau sự tình, nghĩ nhất định phải tìm cái có thể cố ra công tác, có thể chiếu cô án lăng, bằng không lấy án lăng như thế thiên chân cá tính, phỏng chừng bị bán đi cũng không biết. Ở phối ngẫu trong mắt thiên chân vô tại án lăng buộc chặt cô ở liêu Diệp vòng eo thượng cánh tay, mỹ mắt nửa liễm cất dấu điên cuồng mà bệnh trạng tình yêu mà nó phía sau bình tĩnh nước cao dưới một khối tàn phá lộ ra bạch cốt thi hải chính an tĩnh mà nằm ở thủy thảo sinh trường chỗ mùi máu tươi tràn ngập khắp nước ao. nghiêu diệp ở nó trong lòng ngực hào ngoan nếu là vĩnh viễn đều như vậy ở bên nhau thì tốt rồi nhân ngư mê luyến mà dùng cằm cọ cọ trong lòng ngực phối ngẫu mềm mại xoáy tóc thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt thật sự thực cảm tạ vừa rồi tín đồ a không biết tín đồ còn có thể hay không tới lần sau Nó muốn một đôi nhân loại hai chân đâu Như vậy, liền sẽ trở nên cùng phối ngâu giống nhau, bọn họ liền sẽ trở nên càng thêm hạnh phúc. Như vậy nghĩ, nhân ngư vui vẻ mà gợi lên ngôi, tươi cười sạch sẽ. mươi 132 phiên ngoại tuần trăng mật thiên 1.5